Cao Viễn Triệt tâm tình vui sướng, ngày mộ hoàng hôn, giai nhân có ước, thả giai nhân là người trong lòng, nhân sinh a, không còn có so này càng tốt đẹp sự tình. Vó ngựa nhi hạt mưa rơi trên mặt đất, lại nhẹ lại giòn lại mau, một đường chạy đến cửa thành lại ra khỏi thành, thiên đã đêm đen tới, Cao Viễn Triệt ngừng ở ước hảo địa phương. Cách đại lộ cách một rừng cây ngoài đỉnh. Trong đỉnh, có người đang đợi chờ, một đứng một ngồi, lập cái kia trong tay chấp đèn, mông lung ánh đèn câu hỏa thân hình, đúng là hắn ngày đêm nhớ trái tim người. Nhưng hắn vẫn là cẩn thận một ít, rốt cuộc các nữ hài tử đều thon thả thể gầy, ngồi thả áo choàng bao phủ, vạn nhất nghĩ sai rồi không phải hư cô nương khác thanh danh. Không giống hắn cùng người trong lòng, đã có hôn nước. Cao viện triệt cách một khoảng cách, nho nhã lễ độ, xin hỏi, đảng trước là nhà ai bạn cũ? Nếu là người khác, nói không quen biết hắn liền thôi. Hắn nói lại không phải tiểu thư, người khác cũng sẽ không đoán được hắn là hẹn cô nương tới gặp mặt. Tự mình tán thưởng một quả. Ánh đèn hạ nhân ảnh giật giật, xoay người. Mũ theo chảy xuống, cao viễn triệt thấy rõ ràng, đúng là người trong lòng tần san san. Bên cạnh tiểu nha hoàng che miệng buồn cười, cao công tử, chẳng lẽ là người đôi mắt già rồi, liền tiểu thư nhà ta đều không nhận biết. Cao viễn triệt tươi sáng cười, bước nhanh nhập đỉnh, ngồi vào tần san san bên cạnh, biết lễ cách ra một khoảng cách. San san, như thế nào ước ta thời gian này ra tới? Có phải hay không? Tần san san vành mắt đỏ lên, tựa bị vô tận ủy khuất. Cao viễn triệt giận khởi có phải hay không tần lam lam lại khi dễ ngươi? Tần san san vành mắt càng hồng, đáy mắt trong suốt lập lòe, tinh tế mở miệng, rốt cuộc tổ mẫu càng thích nàng, nàng là đại phòng, đại bá so trà quan dài cao. Cao viện triệt cả giận nói, ngươi vẫn là tỷ tỷ đâu, lần này lại vì cái gì? Nàng lại nơi nào so ra kém ngươi nói ngươi tiểu lời nói. Tần san san, ta thân thủ cấp tổ mẫu theo một cái đai buộc chán, tổ mẫu thức thích. Ta liền biết lại là như vậy. Cái này tần lam lam, Chính mình cái gì đều không được, chỉ biết ghen ghét nhằm vào. Như vậy nữ tử, mệnh ngươi tổ mẫu cũng đương cái bảo, nếu là ở nhà ta. Chết ca, ca đừng nói tổ mẫu nói bậy. Ánh đèn, thiếu nữ sáng ngời đôi mắt thuần tịnh lại cố chấp, cao viện triệt trong lòng mềm nũng. Là, là tần lam lam mê hoặc ngươi tổ mẫu mắt. San san, ngươi không bị phạt đi. Tần san san dầu dĩ, phạt nhưng thật ra không bị phạt, nàng cùng tổ mẫu làm nũng. Nguyên nói tốt đại gia cùng nhau bổi tổ mẫu đi thôn trang thượng giải sầu ta ta lưu tại trong nhà, trắng tinh hàm răng cắn đỏ bừng môi, rõ ràng tổ mẫu chính miệng cùng ta nói muốn ta bồi nàng đi, nói ta cho nàng lão nhân ra làm túi thơm nhất đến nàng tâm ý. cái này, bọn tỷ muội đều cười nhạo ta, ta ngốc không dưới, ra tới giải sầu. chết ca, ca ta chính là quá thương tâm, ta không trách nàng, nàng là muội muội, ta nên nhường nàng. nương cũng nói, tỷ tỷ muội muội hiện tại ồn ào nhốn nháo, trở về sau ra cửa tử tai kiến, so với ai khác đều thân. Làm ta nhẫn mại, nhẫn nhẫn nhẫn, như thế nào không thấy nàng tần lam lam nhẫn, không, nàng chỉ cần không có gì đặc biệt làm người là được. Cao viễn triệt buồn bực, hận chính mình không thể đến tần ra đi đem cái kia ác độc nữ nhân đánh một đốn cấp người trong lòng hết giận, trừ bỏ mắng chửi người cái gì cũng làm không được. Bất quá, khu hắn gương mặt tường đỏ, ngươi yên tâm, mẹ ta nói liền đã nhiều ngày, đã nhiều ngày, khu, ta nhất định đem ngươi sớm cưới tiến vào, về sau, có ta bảo hộ ngươi, lại không ai dám khi dễ ngươi. Hắn dựng bàn tay bảo đảm, ta nương tính tình thực hảo, ta muội muội tính tình cũng ôn hòa, các nàng đều thực thích ngươi, ngươi gả tiến vào, nhất định đối với ngươi hảo. Chết ca ca, ngươi nói cái gì nha? Tần san san thẹn thùng tối đầu, dầm chân, đáy mắt lại là lạnh lùng tựa hạ nào đó quyết tâm. Chết ca ca nàng ngẩng đầu, trong mắt một mảnh ái mộ, bồi ta đi vừa đi đi. Cao viện triệt lúc này trong mắt chỉ có nàng, nào có không ứng, bên cạnh tiểu nha hoàng đem đèn đưa qua, hắn theo bản năng liên tiếp nhưng thật ra khỏe mắt quét đến tiểu nha hoàn thuận miệng hỏi câu như thế nào không phải xuân quyên đi theo ngươi tần san san hơi hơi cứng đờ chợt xả ra một mạt cười khổ xuân quyên vì ta bất bình bị phạt cao viễn triệt lần thứ hai nhấc lên đối tần lam lam thật sâu chán ghét hít sâu một hơi đi thôi chờ ngươi gả lại đây ngươi muốn mang ai liền mang ai tần san san nhu thuận gật đầu lạc hậu hắn nửa cái thân mình tiểu nha hoàn cách đoạn khoảng cách theo ở phía sau cao viễn triệt không lưu ý người càng ngày càng xa quả cái con nhi lại không theo kịp. Hai người chầm mặc đi rồi một lát, Cao Viễn Triệt nhỏ giọng cười nói, san san, lúc này cảnh này, đảo làm ta nhớ tới một câu thơ tới. Thần san san ngẩng đầu, nhất phai ô nu, câu nào? Thiên giai bóng đêm lạnh như nước, nằm xem khiên như sao trước nữ. Cao Viễn Triệt mãn mục lưu tình, muốn dùng chính mình tình nghĩa tới chấn an người trong lòng suy suốt. Thần san san thẹn thùng cúi đầu, triệt ca ca. Đấy lòng lại là lạnh lùng, ta bị khinh đủ, ngươi lại chỉ nghĩ trêu đùa ta. Quả nhiên, ngươi tưởng chỉ có chính ngươi, chưa bao giờ gặp ngươi chân chính cùng ta suốt đầu. Ngươi như vậy, gà cho có ý tứ gì, còn có mặt mũi nói ngươi nương ngươi muội muội, ngươi biết hậu trạch sinh tổn chân tướng là cái gì sao? Một cái căng không đứng dậy nam nhân, muốn chi gì dùng. Nàng mỉm cười, ngẩng đầu, ta cũng nhớ tới một câu hợp với tình hình, lại ly ánh đèn đi, đợi đến ánh trăng tới. Hai người túi đầu xem đèn, ngẩng đầu và nguyệt, nhìn nhau cười, đều ở không nói chung. Kế tiếp ngươi một câu ta một câu. Này đâu giống cái gì hẹn hò, là thơ hội đi. Đi đến một chỗ, tần san san đình chân, quá muộn, chúng ta trở về đi. Cao viễn triệt, hảo, ta đưa ngươi. Triệt ca ca, ngươi liền chậm này, làm ta hảo hảo xem xem ngươi. Tần san san nhẹ giọng nói, chứa đầy vô hạn quyền luyến, cao viễn triệt chỉ có thuận theo tâm tư, đối mặt nàng đứng, không lưu ý hắn vốn là đi ở ám một bên, này quay người lại, phía sau đen nghìn nghịt rừng cây tựa ma mở ra mồm to. Tần san san thị giác. Cao viễn triệt phía sau một mảnh hát ám, liền như hắn kế tiếp vận mệnh. Nang nhuận miệng cười, ôn nhu lấy quá trong tay hắn đèn lồng, bắt được chính mình bên này, để cao chút, triệt ca ca cũng muốn hảo hảo xem xem ta mới là. Đương nhiên phải hảo hảo nhìn xem ngươi, về sau, mỗi ngày, ta đều phải hảo hảo nhìn ngươi. Cao viễn triệt trong mắt chỉ có lún đồng tiền như hoa tần san san, hoàn toàn không biết chính mình cả người rơi vào trong bóng đêm. Phía sau, càng thêm ngưng thật hát ám phát đầu mà đến. Đông, Phan. Cao viện triệt ngã trên mặt đất, phát gian có huyết ốn lượn mà ra. Tần san san một tay đề đèn, một tay che lại ngực, cũng không phải thực kinh hách bộ dáng. Người đem hắn đánh chết. Nàng kinh hồn hỏi. Phía sau ám ảnh chung nhảy ra một cái ăn mặc áo đen quần đen nam tử tới, đầy mặt âm thiếu cùng thống khoái. Không chết cũng không sai biệt lắm. chương 64 hồi sinh. Tần san san lui về phía sau một bước, chúng ta đây hiện tại như thế nào làm? Đương nhiên là xử lý rớt, chẳng lẽ phải bị người phát hiện. Tần san san nhịn không được tả hữu mọi nơi xem, xử lý như thế nào. Chẳng lẽ muôn trôn? Ta, ta không được, ta phải đi về, lại không đi liền tới không kịp. Xuân Quyên thay ta ở trong phòng sinh bệnh, nhưng nhất định ai bất quá sáng mai. Ngươi biết tần lam lam nàng luôn là cùng ta không qua được. Nam nhân hôn không thèm để ý, tần lam lam tính cái giám, chờ ta đằng ra tay an bài hạ, làm nàng lại không mặt mũi gặp người. Ngay vậy, tần san san trên mặt trồi lên không bình thường hồng chiều, vạn phần chờ mong kia một ngày. Biểu ca, ngươi nhưng nói tốt. Ta đáp ứng chuyện của ngươi khi nào làm không được, lần trước tần lam lam quăng ngã té ngã không phải ta làm cho. Nam nhân cười rộ lên, chờ hai ta thành một nhà, nói cái gì cũng muốn ở ngươi vào cửa trước đem ngươi địch nhân hoàn toàn giải quyết rớt. Ngươi nói, làm nàng danh tiết tận hủy được không? Tần san san trên mặt toát ra vài phần vạn vẹo thông khoái, phản phất đã nhìn đến tần lam lam sống không bằng chết nghèo túng một màn dường như. Vẫn là biểu ca rất tốt với ta. Nàng nho nhỏ làm nũng chật chán ghét xem trên mặt đất cao viễn triệt, đâu giống cái này phế vật, trước nay làm ta nhận nhẫn nhẫn, nói cái gì quá môn, vội đi xem nam nhân sắp mặt, biểu ca, ta nhưng cho tới bây giờ không muốn gả hắn, đều là chính hắn một bên tình nguyện. Nam nhân không thèm để ý, ta biết. Trước đêm hắn xử lý rớt, người chạy nhanh trở về, đúng rồi, hắn ra tới gặp người không ai biết đi. Không có. Tần san san đắc ý, liền nghe lời điểm này xem như không tội, Xuân Quyên tự mình đưa tin, hắn bên người gã sai vật cũng không biết. Không ai biết hắn ra tới là thấy ta. Trong nhà cũng không ai biết ta ra tới, hắn xảy ra chuyện, tuyệt đối cùng ta không quan hệ. Nam nhân cười, chúng ta mới là một đôi. Đáng giận cái này cao viễn triệt, dám để cho chúng ta huyên ương phân phi. Biểu cao biểu muội, từ xưa đó là một đôi, đó là nguyên lai like chỉ có một phân ý tứ, biết hắn không quen nhìn cao viễn triệt thế nhưng coi trọng biểu muội, này một phân cũng liền trưởng thành thập phần, nhất định được đến không thể. Cũng, thiên y đi vô phùng diệt trừ đối thủ. Xem tâm tưởng sự thành nam nhân sớm chuẩn bị tốt thuyền đánh cá thượng dùng dây thừng đem trên mặt đất cao viễn triệt cánh tay chân bó lên lại cột lên một cục đá lớn tìm được nước sâu biên người ném vào đi cục đá quăng vào đi thình thịch một tiếng bọt nước rơi xuống lại không dậy qua hai người đều không đợi nhiều xem một cái nhanh chóng rời đi nhìn qua chết không nhắm mắt lại thấy nghe thấy toàn bộ hành trình cao viễn triệt sau đầu kia một cây gậy tập hắn là thất điên bắt đảo nhưng hắn ngã trên mặt đất khi không biết có phải hay không đầu thông suốt đột nhiên hết thảy ở trong mắt hắn trong thai rõ ràng rõ ràng lên, thậm chí từ hắn một cái phùng trong tầm nhìn, Tần San San cùng nàng biểu ca biểu tình thần thái, liền mỗi một tia lông mày run rẩy, hắn đều có thể thấy rõ ràng. Hắn tưởng, a, ta thật sự muốn chết. Sau đó, từ hai người đối thoại chung, trước nay chưa từng có thanh minh đem nguyên do sự việc sửa sang lại ra tới. Cái này Tần San San biểu ca, hắn tự nhiên là nhận thức, hai người vẫn là cùng trường đâu, chỉ là hai người làm người xử thế quan điểm không giống nhau. Y hắn xem ra, cái này biểu ca cực đoan liều lĩnh lại không có gì thực học, sớm âm thầm cho hắn hạ bất kham trọng dụng không gì tiền đồ lợi bình. Nào nghĩ đến, nhân ra thực sự có tiền đồ, ra tay chính là mạng người. Cũng đó là nói, vớt đi tần san san, kỳ thật hai người đã sớm không đối phó, nhận thức tần san san phía trước, ở học hai người liền nhiều có xung đột. Chỉ là hắn nhớ rõ, đối phương trong nhà không bằng tần ra, mà nhà mình so tần ra muốn hảo như vậy một tí xíu, cho nên, không phải hắn thế tụ. Lấy người đương thời gả nữ gả cao quy củ tới xem, tần san san cha mẹ đương nhiên càng hướng vào chính mình. Không biết tần gia cha mẹ có biết hay không tần san san tâm tư, nếu là không biết, còn hảo, nếu là biết. Mà tần san san, nói trước nay không thích quá chính mình thời điểm, thiệt tình thực lòng, nhưng nàng ở chính mình trước mặt biểu lộ những cái đó ái mộ ngượng ngùng tâm động, nữ nhân quả nhiên là trời sinh nguy trang cao thủ. Hắn hiện tại vẫn là tìm không ra nàng lỗ hổng tới nha. Tiền căn hậu quả trải vớt rõ ràng cũng không thể thay đổi hắn bị ném xuống thủy bi thảm kết cục, toàn thân vô lực, một tia cầu cứu cũng phát không ra, huống chi lúc này cái này địa giới, hướng quỷ cầu cứu sao? Cục đá mang theo hắn hướng đáy nước chìm, may mắn kia nam nhân không phải luyện võ có thể di chuyển cục đá sẽ không lớn đến giống tối say, lại cũng không nhỏ, cũng đủ đem cao viễn triệt chặt chẽ kiểm chế ở đáy nước, quá trước mấy ngày mấy tháng mấy năm, hồ nước ăn mòn, cá tôm ngậm cắn, đó là bạch cốt tái hiện nhân gian, ai có thể biết hắn là ai? Nếu hắn không khai quải nói nhưng là hôm trước mới khai tân quải đâu, hách đại sư ra tay, trước nay liền không có không linh, cho nên ở cao viễn triệt đắm chìm ở phản bội thống khổ cùng phẫn nộ cùng với tử vong tuyệt vọng chung thời điểm, ở hắn thậm chí không phát hiện rõ ràng đã vào nước vì cái gì hồ nước không có nhảy vào hắn miệng mũi phổi khang thời điểm, ở kia cục đá thế không thể đỡ trầm rốt cuộc lại ngốc ngốc bức bức bị nhấc lên đi thời điểm, cao viễn triệt cũng chưa cảm thấy không đúng chỗ nào, thẳng đến mới mẹ không khí cuốn mang đêm lạnh léo nhảy vào hắn xoang mũi phổi cùng đại não. Hát xỉ, Hảo Lanh A. Hậu chi hậu giác, hắn nổi lên. Cao viện triệt chớp chớp mắt, cậu nam nữ cho hắn bó đến không phải cục đá. Đương nhiên là cục đá, lúc này, cảm thấy bị mạo phạm tôn nghiêm cục đá chính lực lượng lớn nhất đi xuống truy đâu, nhưng một cổ nhu hòa lại không dung kháng cự mạnh mẽ lăng là làm nó chỉ có thể ở trong nước không đế loạn lắc lư. Cục đá, ta là cục đá, cục đá trầm thủy đế là quy luật tự nhiên, giảng không nói khoa học. A, chỉ nói khoa học có ý tứ gì không bằng chúng ta tới nói một chút huyền học. Lạnh băng hồ nước một kích, cao viễn triệt tới sức lực, dây rựa, cứu mạng, cứu mạng a." Tay chân đều bị bó trụ, hắn lại như thế nào dây rựa, cũng chỉ là đầu cùng tới cùng đi thôi. Nửa ngày, bóng đêm dày đặc đến thủy thiên một màu, cao viễn triệt nhụt chí ngừng lại. Không biết nơi nào bay tới Vân, đem nguyệt ngăn trở, thế giới một mảnh hát tịch, không thể càng tao cảnh ngộ thế nhưng làm hắn lòng yên tĩnh xuống dưới. Một tĩnh, rốt cuộc nhớ tới tự hỏi không giống bình thường quỷ dị chỗ. Cục đá, còn ở chính mình lòng bàn chân truy, dây thường banh đến thẳng tắp, chính mình đầu, ngưỡng mặt chiều thượng, nửa bộ phận mặt lộ ra mặt nước, cả người thoáng như một cây dựng châm, thượng không thiên, hạ không chấm đất. Nước gợn ở gương mặt đang á đãng, đang ở tóc lạnh léo lại hơi hơi ngứa, đang ở cằm thượng hắn có thể cảm giác được hồ cha trong đêm tối sinh trưởng. Đãng đãng? Gì, luôn có chút địa phương đang không đến đâu. Hắn thử nghiêng đầu, tới gần cái mũi địa phương gần sát mặt nước, thủy lánh qua đi. Đây là cái gì? Cao viện triệt tìm tòi nghiên cứu chi tâm bất diệt, gian nan Đông đưa cổ đa dạng vào nước, cuối cùng, đến ra một cái kinh người kết luận, hán mặt, một bộ phận, tự động cách thủy. Đây là thần tích đi. Kích động chung, linh quang chợt lóe, đồng nhiên ở trong lòng đem kia khối quý giá thủy không xâm chi ra phát họa ra hình dạng, rõ ràng là một cái tiểu bàn tay. Điện quang hỏa thạch, mập mạp thiếu nữ vỗ tay đánh lại đây, ở giữa mũi. Tiểu tử, ta xem ngươi hắc khí cháo đỉnh không ấy ngày hào sống. Ngươi đều phải đã chết ăn cái gì quế hoa bánh. Thành Nam hẻm tam tài hách linh hách đại sư, xong việc tới đưa tạ nghi, tin tưởng ta, thiếu một cái bà cốt hậu quả ngươi gánh vác không dậy nổi. Bà cốt. Nàng thật sự đã nhìn ra. Nàng thật sự cứu hắn. Thiên Lạp, Thiên Lạp, Thiên Lạp. Đã từng, hắn bị thần tiên chỉ điểm hắn lại đóng cửa lại. Đã từng, hắn bị thần tiên cứu giúp hắn lại tâm sinh oán. Thần tiên a, tiểu nhân mù một đôi mắt cho a, cảm tạ ngài đại ân đại đức không so đo hiểm khích trước đây a. Linh linh linh, thu được năng lượng. Hách linh chờ mình, xem hắn cũng là đáng thương quỷ. Linh linh linh, này năng lượng còn có đủ, hút này một đơn, ước chừng ta có thể mở ra giả quét. Hách linh, thỉnh không cần dùng hút cái này chữ, ngươi cho rằng ngươi là nữ quỷ. Linh linh linh, còn phải nhiều làm nhiệm vụ. Ngươi không phải trứng mắt. chương 65 đêm tìm. Lại không khác biện pháp, tích tiểu thành đại đi. Chờ ta có thể giả quét số liệu, là có thể sàng chọn thích hợp mục tiêu, ngươi chỉ làm là được cũng không phải là chỉ làm sao, tuyên bố nhiệm vụ thu về khen thưởng đều không cần nàng, nàng chính là cái chấp hành nhiệm vụ mặc đến thương lượng công cụ người. Hách Linh hừ hừ, dám đối với Hách đại sư bất kính, tiểu tử nếm chút khổ sở đi. Ước chừng người thiên tính đó là tham lam, chết thời điểm muốn sống, sống thời điểm muốn sống càng tốt. Hiện nay, mạng nhỏ Vương ngu Cao Viễn triệt chính là như thế. Kích động tâm tình bình phục xuống dưới, trừ bỏ tùy dập dờn bồng bềnh, hắn cũng không thể làm mặt khác sự tình nha. Nga Dưới chân cục đá còn ở quyết trí không thay đổi đâu, hắn đãng đều đáng không đứng dậy, thẳng tắp bị thủy đẩy chuyển. Hắn bắt đầu tưởng, may mắn là hai cái đuổi cùng nhau cột vào cùng nhau lại chuế cục đá, bằng không một cây chân bị chuế, một cây chân không bị chuế, ngày sau chẳng phải thành chiều cao chân. Hắn lại tưởng, nếu là cột vào trên eo đâu? Một đêm phao qua đi làm nam nhân liền phế đi đi. Hắn lại tưởng, à, cổ mệt mỏi quá, cảm giác về sau rốt cuộc thấp không được đầu. Hoặc là cục đá cột vào trên cổ hắn còn có thể hoạt động hoạt động cổ. sẽ không, sẽ đoạn. Hắn tưởng A tưởng, đêm thật dài. Thủy hào lãnh. Cha nữ tiện nam hào độc. Người trong nhà khi nào có thể tìm hắn. Nên cùng Tùng Đào nói một tiếng mới là. Ai ai ai cắn ta lão tử còn chưa có chết đâu. Ai còn không phải chính Minh Xuân. Quá hội diễn. Chính mình mắt mù a Thiên như thế nào còn không có lượng. Trở về nên như thế nào trả thù. Ai lại cắn ta ta không chết ta a. Cái kia sẽ không đông lạnh hư đi chính mình còn không có thành thân đâu. Có cái nhiệt đầu giường đất thì tốt rồi. Có chén nhiệt cháo thì tốt rồi. Có đồ ăn có thịt có rượu so thần tiên đều sung sướng. Tồn tại còn không phải là ăn uống sao tình yêu đều là mây bay á mây bay. A thiên muốn sáng kia vân mạ viền vàng thật giống thơm nước nướng chân dê a. Hảo dày vỏ. Cao ra tiệm lọt lên, Cao viễn triệt một đêm chưa về, khô chờ một đêm tùng đảo không thể không đăng báo. Cao phu nhân khí về khí, lại cũng chỉ nghĩ đến nhi tử chạy ra đi cùng cùng trường bằng hưu pha trộn, phái hạ nhân đi tìm thôi, nhưng nhà này tìm không thấy kia ra nói không gặp, việc này liền dần dần không đối vị lên. Tung đào bị đánh đến ra chóc thịt bong. Nhà mình chủ tử ném ngươi cái gã sai vật là làm cái gì ăn không biết. Tung đào tưởng á tưởng, đông nhiên nhớ tới, phu nhân, nhị thiếu gian nên không phải đi thấy tần gia tiểu thư đi. Cái gì? Cao phu nhân lập tức mày liếu dự ngược. Nhị thiếu gia thường xuyên có người cùng tần san san gặp lén. Từ từ, hai phủ chính thức nghị thân đâu, dùng đến lén lút, chẳng lẽ, cao phu nhân trước mắt tối sầm, cái này nghiệt tử, nhìn thượng tần gia khác tiểu thư. Không, chính là tần gia đại tiểu thư. Tung đào vội vàng giải thích, cũng xem đã hiểu cao phu nhân nguy hiểm sắc mặt cực lực văn tôn, không thường xuyên, liền vài lần, là tần gia đại tiểu thư ước thiếu gia. Thiện nhân này, cao phu nhân nghiến răng nghiến lợi. Mặc kệ có phải hay không có hay không. Sai khẳng định không phải nhà mình nhi tử. Cho nên từ điểm này tôi nói, không trách tần san san đối ngốc bạch ngọt cao viễn triệt phiền chán, thiên hạ sao có thể có yêu thích con dâu bà bà, một cái cho rằng bà bà cùng tiểu cô bởi vì chính mình mà có thể đối xử tử tế chính mình tức phụ thiên chân nam nhân, đại khái, thật sự không đáng tin cậy đi. Đến đi hỏi, ai đi, như thế nào hỏi, là môn kỹ thuật. vừa lúc, hai nhà này hai ngày chính nói chuyện đâu, nàng tự mình đi một chuyến cũng coi như xuất binh có danh nghĩa. Cao Phu Nhân đi tần gia, hoàn toàn không biết gì cả tần gia người nhiệt tình như thường, nàng còn thấy tần san san, tần san san cũng là trước sau như một ngượng ngùng cùng cung kính, không biết xuất phát từ nữ nhân trực giác vẫn là chuẩn bà bà ác ý, đột nhiên Cao Phu Nhân thấy thế nào nàng như thế nào không vừa mắt. Nói bóng nói gió, tần san san gần một tháng cũng chưa ra quá môn tử, càng chưa thấy qua Cao Viễn Triệt. Nhưng từ tùng đào nơi đó biết hai người tư quá sẽ, Cao Phu Nhân tỏ vẻ nàng mới không tin hổ ly tinh chuyện ma quỷ. Đáng tiếc ca. Không chứng cứ à, việc này đều không thể làm rõ nói, làm rõ, tần gia không mặt mũi, cao gia thượng vội vàng càng là không mặt mũi. Mang theo một bụng hỏa trở về nhà. Tâm phúc khuyên nàng, đừng tức giận, phu nhân ngươi không thích tần san san nàng cũng gả không tới. Hai nhà hợp bát tự thời điểm thiếu gia ra việc này, nói như thế nào đều không may mắn. Cao phu nhân tâm hỏa cùng thiêu, ngại danh rốt cuộc đi đâu nhi. Chờ hắn trở về, xem nàng không lớn cây gậy đánh hắn. Chờ các nam nhân hạ kém trở về, người còn không có tìm được. Cao phu nhân khỏe miệng khởi phao. Đại nhi tử nói, có thể hay không đi tần lâu sở. Cao phu nhân một ánh mắt giết qua đi, một phách cái bàn, vì tần gia kia tiểu tiện nhân, hắn liền trong phòng nha hoàn đều đổi thành bà tử, hắn sẽ đi kia chờ địa phương. Còn không có biết rõ sự thật chân tướng đâu, cao phu nhân đã đối tần gia phiên mặt. Đừng hỏi, hỏi chính là trực giác. Con dâu cả đối với nhà mình phu quân cười ngâm ngầm phu quân như thế nào cảm thấy tiểu thúc sẽ đi loại địa phương kia? Là đặt mình vào hoàn cảnh người khác sao? Đại nhi tử, xem cha hắn. Hắn cha trừng mắt, nghiệt tử, người xem nơi nào. Khu, ta đi ra ngoài một chuyến. Cao phu nhân mới trừng mắt, cao đại nhân nói, ta đi ngũ thành bình mã tư đi một chuyến. Cao phu nhân một hủ có phải hay không quá hương sư động chúng? Có lẽ triệt nhi chỉ là say ở đâu cái cùng trường trong nhà. Cao đại nhân nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, triệt nhi say quá sao? Đêm không về ngủ quá sao? Mấy ngày liền không về quá sao? Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Không cần phải xen vào ngự sử, hai tử tìm trở về quan trọng. Không thể không nói, cao đại nhân là cái hảo cha. Ngâm mình ở trong nước một đêm thêm một ngày cao viễn triệt, cha, ta cảm ơn ngài, cầu ngài mau điểm nhi, nhi tử ra đều phao không có. Ngũ thành binh mã tư, cao đại nhân nhất nhất đi bái phỏng, một đám thô hán tử vừa nghe mới một ngày một đêm chưa về, đều dễ yêu hắn chuyện bé xé ra to, nam nhân sao, ai không cái ba năm không về nhà nhật tử có thể tìm ra tìm mất tích dân cư vốn chính là bọn họ chức trách vẫn là đều phái người đi hỏi quan phủ hỏi chuyện đều có một bộ chương trình cùng thiên nhiên ưu thế lúc này lại đúng là hôm qua cái kia canh giờ từ người gác cổng theo như lời phương hướng một đường hỏi qua đi những cái đó thường xuyên ra quán người bán rong liền có thể cung cấp không ít tin tức may mắn cao viện triệt cưới cao đầu đại mã xuất đầu lộ diện thực thuận lợi hỏi đến cửa thành ra khỏi thành đi một đêm một ngày cũng chưa gặp người hồi khắp cửa thành cũng đáp lời. Chưa thấy qua. Chức nghiệp nhảy bén nói cho bọn họ, sợ là thật đã xảy ra chuyện. Suốt đêm ra khỏi thành tìm, quan binh cùng gia đình, tìm Cao Viễn trên mã. Mã quá lớn, không dễ xử trí, liền giải khai dây cương làm nó chính mình rời đi. Ai ngờ này mã cùng Cao Viễn triệt là có thật cảm tình, có lẽ cảm giác được kẻ xấu ác ý, được tự do lập tức chạy, quá nửa thiên lại vòng đã trở lại. Chỉ là rốt cuộc còn không có thành tình, sẽ không chạy về đi báo tin, liền ở trong rừng đi bộ. Đi bộ một ngày thế nhưng cũng không gặp mã nảy lòng tham người bộ đi, là cao viễn triệt vật khí. Mã thấy người đã kêu, chân không ngừng gõ mà. liền ở phụ cận, binh mã tư có truy tung hành tích chuyên nghiệp nhân sĩ, thực mau phát hiện ven đường bị áp đoạn thảo cảnh không ra qua điều, còn có trọng vật kéo tún dấu vết, dấu vết đến nước sâu biên. Còn có linh tinh vết máu. Chuyên nghiệp nhân sĩ chuyên nghiệp lên tiếng, thành niên nam tử, trường năm thứ tám, không đủ tăng quân. Lại nói, xem ra là trầm thủy, trói tảng đá lớn. Đi theo tới Cao Đại Nhân lập tức bể vải trên mặt đất, tiết hầu hai mắt toàn xương to, huy xuống tay run không thành câu, vớt, vớt, cho ta vớt. Bóng đêm đen đặc, một mảnh hầu ngạn bị cây đuốc chiếu rọi như ban ngày. Không ai cảm thấy Cao Viễn Triệt có thể tồn tại, nhưng Cao Đại Nhân đá dày cởi y y bị hạ nhân ôm ngăn đón phản phất đỏ mắt kẻ điên, vẫn là có người tích cực xuống nước. Đem người vớt đi lên, không ngừng có bạc, càng có nhân tình nha. Cao Đại Nhân là Hồng lưu tự chủ quan, trực tiếp diện thánh. Năm đó cũng có khẩu chiến đàn nho huy hoàng chiến tích. Đi xuống vớt, ngay từ đầu chỉ ở bên bờ tìm, đương nhiên cái gì cũng tìm không thấy. Rốt cuộc cao viễn triệt hắn là một cái trở cục đá thuyền, cục đá là không đến đế còn không phải nước chảy bèo trôi, chẳng sợ nó trọng, nhưng thủy là toàn vũ trụ có tiếng kiên trì bền bỉ, một đêm một ngày qua đi, sớm cấp đẩy xa đi. Sau lại tìm tới thuyền, đại gia bắt đầu hướng nơi xa tìm, rốt cuộc tìm được cao viễn triệt phụ cận. Chương 66 triền ngộ. Lúc này Phương Đông cũng phong sáng. Kiên trì lên thuyền cao đại nhân ngồi sổm đầu thuyền hồng trong mắt bộ dáng giống cực một con không có niệm tưởng lão kên kên, người xem tâm hoảng hoảng. Mà lúc này, cao viên triệt ngủ quá một cái mỹ mỹ thức tỉnh rồi lại đây. Không phải hắn tâm đại, Hách Linh tuy rằng nghị cho hắn cái giáo hấn nhưng cũng không tưởng đem người thật lan lộn hư, rốt cuộc cứu trở về một cái đại người sống cùng cứu trở về một cái phế nhân thủ lao là không giống nhau. Vẫn là làm một ít tay chân, thì như, không thể đông lạnh hư. Cho nên... Đương cao viện triệt trải qua một đêm tra tấn cùng thị hứng, lại phát hiện ban ngày nơi này thế nhưng không ai tới thời điểm, lại vạn phần xác định chính mình đích xác sẽ không bị chết đuối. này tâm đại hóa thế nhưng ở trong nước yên lặng cong lên văn trường. Rốt cuộc, sang năm hắn muốn kết cục, thời gian vãn hồi một chút là một chút. Hắn cảm thấy hắn chính là lớn lên ở trong nước một mảnh hoa xuống diệp, không biết cơ khát bất giác cấm lạnh. Hắn tùy duyên. Buổi tối. Đương nhiên đến ngủ a, Mà cách xa. Rơi xuống nước mà náo nhiệt lăng là không bừng tỉnh hắn Lúc này một giấc ngủ dậy Nghe được không giống nhau động tĩnh Theo thanh âm theo dòng nước tiêu sái xoay người gì? Đó là thuyền Có người Cứu, cứu mạng Há mồm, uống lên nửa nước miếng Miễn bàn hắn nhiều đảo não, Nếu thời gian có thể chảy ngược Hắn sẽ quỳ trên mặt đất cầu vị kia tiểu thần nhân chịu hắn vẻ mặt một đầu Cô nãi mãi, tay của ngài, có chút tiểu Lúc này hắn nhưng không cảm thấy tiểu tô tay là nữ hài tử tiêu sướng quạt hương bổ đại trưởng nó không hương sao. Cao viện triệt uống một ngụm thủy kêu một tiếng cứu mạng, tiêu một tiếng cứu mạng uống một ngụm thủy. Đầu thuyền ngồi sổm Cao đại nhân xoa xoa mắt, ta phản phất nghe thấy được triệt nhi thanh âm. Không ai đáp lại hắn, vớt một đêm, mọi người mời ta. Đột nhiên, Cao đại nhân nhảy lên, ngón tay phía trước mặt nước, kịch liệt ru Con ta, con ta, mau. Hồ nước thực thanh triệt, mọi người thực kinh tủng. Ta cha cùng nương ai. Ai mẹ nó rơi xuống nước hai đêm một ngày còn có thể khai thành một đóa thanh hoa sen, không phải nói chúa cục đá, nên không phải. Cao công tử, ngài mau lên đường đi, đừng chậm trễ ngài đầu thai a. Thuyền đã tới gần, cao đại nhân duỗi tay đi kéo nhi tử, xuyên thấu qua thanh thấu thủy hắn thấy rõ, nhi tử bị trói đâu. Ngươi không chết, thông thiên lửa giận liền tiêu lên. Chờ, kẻ cắp, lão tử không cho ngươi đầu mình hai nơi, lão tử liền bạch làm quan một hồi. Tiêu người, mau tới hỗ trợ. Mọi người vội đi lên kéo còn có người nhảy đến trong nước đi thác, một thác, phát hiện, tan ương, thật tồn tại. Thực sự có cục đá. Đây là như thế nào kỳ tích? Đầu lộ ra thủy cao viễn triệt hữu khí vô lực đều, đem cục đá kéo lên, đó là chứng cứ phạm tội. Người cùng cục đá đều lên thuyền, mở trói. Cao nhân đau lòng lao nước mắt run run, mau, về nhà, thỉnh đại phu. Hai đêm một ngày à, này dây thừng trói được ngay à, lại ở nước lạnh thao, thời tiết này, làm bằng sắt thân mình cũng chịu không nổi à. Cao viện triệt cảm thấy chính mình còn hành, còn an ủi lao phụ thân, cha, ta không có việc gì, đúng đúng đúng, ta mau về nhà, ta muốn chạy nhanh tắm rửa thu thập đi cảm tạ ân nhân. Vô tâm không phổi, cao đại nhân một cái tắt không chụp được đi, ngươi nói, ai? Ai làm hại ngươi? Một thuyền người nghe. Cao Viên triệt không lập tức nói, ta về nhà lại nói, cha, ngươi chạy nhanh mang ta trở về. Tiểu thân sư nói, làm ta qua này một kiếp đi tìm nàng. Nói ta nếu là không kịp thời cảm tạ nàng hậu quả rất nghiêm trọng. Cái gì cùng cái gì? Ai nha, ta trên đường cùng ngươi nói, mau nha. Cao đại nhân hoài nghi chính mình nhi tử là gặp được tiên nhân ngảy. Chờ hắn ngồi trên xe ngựa, nghe nhi tử nói như thế nào ngộ hiểm liền không nghĩ như vậy, cảm động đến rơi nước mắt ta. Thần nhân, thật là thần nhân vậy. Hắn lây nhi tử mặt, hận sắc không thành thép, ngươi sao không cho thần sư nhiều đánh ngươi mấy bàn tay. Ai, ta cũng hảo sinh hối hận. Cao đại nhân phục nghiến răng nghiến lợi, thần ra, ta cùng với ngươi thể không lưỡng lập. Cao viện triệt ngược lại khuyên hắn, cha, ta đánh giá là tần san san chính mình lòng xấu xa, quan tần ra những người khác chuyện gì. Ta xem tần ra trưởng bối cùng công tử đều không tồi. Không đáng vì cái ác độc phụ nhân cùng một môn kết thủ. Tận tình khuyên bảo, cha ngươi một đường đi tới cũng không dễ dàng, có thể không gây thủ chuốc oán liền không gây thủ chuốc oán Cao đại nhân cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn khẩu khí này ngươi cũng nuốt đi xuống. Cao viện triệt có loại khám phá tình yêu đạm nhiên, cha, ta liền cảm thấy, trước kia ta là bị heo phân hồ mắt, nàng tần san san nơi nào đáng giá ta xem trọng nàng liếc mắt một cái, càng không đáng nhà ta nhân nàng gây thủ chuốc oán. Dù sao ta tồn tại trở về nàng là xong đời. Việc này đương nhiên không thể tính, xem tần gia như thế nào làm bái. Tần gia nhị phòng đại phòng vốn là bất hòa. Không nói được chúng ta báo thủ còn có thể có khác thu hoạch. Cao đại nhân kinh ngạc đến ngây người, ngươi vẫn là ta nhi tử sao. Như thế nào đột nhiên như thế lòng dạ thức đại cục Chẳng lẽ là trong nước thứ gì phụ con ta thân. Nói xong lời cuối cùng một câu, đã là tật thanh tăng khốc, hẳn không thể trong tay có phụ trụ qua đi. Cao viên triệt thẳng trận trắng mắt, cha ngươi tưởng cái gì đâu. Đổi ngươi phao trong nước ngươi cũng sẽ ngộ đạo. Nói, ta ở trong nước cái gì cũng làm không được, trừ bỏ thiên cùng thủy cái gì cũng nhìn không tới. Ta chính mình một người ngốc, thiên đại thủy rộng, chỉ có thể bối văn trường, còn có hồi tưởng cha ngươi đối ta dạy bảo Đừng nói, ngâm mình ở trong nước phá lệ thanh minh, cha ngươi đã nói những lời này đó ta đều nhớ tới cũng suy nghĩ cẩn thận. Hắn để sát vào Cao Đại Nhân, thân thân bí bí, cha, ta cảm thấy đi, sang năm kết cục, ta nhất định có thể lấy thứ tự. Cao Đại Nhân khỏe mắt ngẻ chịu, chịu nhảy, những lời này, lại có ngày xưa không đàng hoàng vị. Nhi tử vẫn là cái kia nhi tử. Về đến nhà, Cao Viễn triệt phi làm người ôm kia tảng đá. Phóng ta cửa thư phóng khẩu, cả đời cảnh giác. Ngươi cùng cục đá vào phòng, cao phu nhân khỏe miệng lại khởi hai cái phao, thấy hai người đều ướt siêm ý đi còn không biết cụ thể sao lại thế này, liên tục truy vấn. Cao đại nhân, làm hai tử giặt sạch lại nói. tiêu hạ nhân thượng cơm. Dưa mắt quá, đại phu cũng tới, đem quá mạch, cao viễn triệt thực khỏe mạnh, phong hẳn cũng chưa hại. Trong phòng chỉ còn người trong nhà, cao viễn triệt ăn ngấu nghiến nói ngọn nguồn, hắn nói một câu vùi đầu ăn nói một câu vùi đầu ăn, chỉ có thể cao đại nhân cấp giải thích. Nghe được mọi người trong cơn giận dữ, cao phu nhân càng là đương trường giận khởi muốn trực tiếp sát đi tần gia muốn giao đái. Cao đại nhân để lại nàng, ngươi một cái phụ nhân có thể muốn tới cái gì giao đái, việc này ta sẽ tử cùng tần đại nhân giao thiệp. Nam nhân giao thiệp, liền không phải hậu trạch việc tư, hắn con thứ mất tích ngũ thành binh mã tư đều xuất động, lúc này toàn thành đều đã biết, đã không phải hai nhà có thể chấm dứt. Đây là giết người. Đương triều đại quan tri tử. Chỉ hậu trạch phụ nhân giao thiệp là bọn họ cao gia mệt. Hắn nói, việc cấp bách, ngươi tự mình mang theo triệt nhi đi kia. Cao viễn triệt, ngõ tam tài, hách linh hách đại sư. Đúng vậy, tự mình đi tạ tiểu thần sư. Triệt nhi chính là nói, ngày đó nhân ra đề điểm đến giành mạch, tiếp một quá cần thiết đi cảm tạ, bằng không triệt nhi không chừng còn có khác tai nạn Đúng đúng đúng, đến đi lễ tạ thần nột. Cao phu nhân vội vàng đứng lên, ta đây liền chuẩn bị lễ vật. Đúng rồi, triệt nhi, tiểu thần sư thích cái gì? Cao viễn triệt tỏ vẻ không biết. Ta liền gặp được nàng mua điểm tâm, vẫn là người khác mua nàng các bạc, nhìn qua cũng không giống nhiều thích. Gặp được tiểu thần sư kỹ càng tỉ mỉ trải qua hắn cũng giao đái. Cao phu nhân trừng mắt, ngươi cho ai mua quế hoa bánh. Ngọc nị nhị nàng là không thích ăn, nữ nhi cũng không thích, con dâu càng không thích. Cao viện triệt chỉ có thể tỏ vẻ trầm mặc. Cao phu nhân nói thanh làm bậy, tức giận đi chuẩn bị, trước lấy ra không được sai, nhìn thấy chân nhân lại nói. Cao đại ca nhắc nhở một câu, nhị đệ giống trống thua chiên vào thành kia kẻ cắp chẳng phải là được tin tức, không phải muốn chạy. Ta đi bắt hắn. Cao Đại Nhân khách ngợi, ta đã giao đái người đi bắt người. Cao Đại Nhân thấy nhi tử không có việc gì, cũng muốn đi, đến đi tìm tần gia giao thiệp, đương nhiên, binh mã tư nơi đó đến đi trước cảm tạng, thuận tiện thấu chút khác tiếng gió đi ra ngoài, hy vọng hắn tần gia thức thời chính mình tới cửa tới. chương 67 tới cửa. Cao ra người đi lễ tạ thần trước, Cao Viễn Triệt còn sống kỳ tích đã phong giống nhau thổi qua toàn thành. Chủ yếu cao đại nhân ái tử xuất ruột, Ngũ Thành binh mã tư, đều có người đi theo hắn, cũng đều chính mắt thấy kia tuyệt đối không thể rồi lại thiết thực phát sinh thần kỳ sự tình. Hôm nay đầu đề là, hắc, ngươi biết không, cục đá có thể phiêu ở trong nước, người có thể lôi kéo cục đá nổi tại thủy thượng. Chuyên chuyên liền biến thành nhân ngư báo ân. Chà lâu tiểu lầu thuyết thư các tiên sinh đã suy diễn ra hơn 10 cái bất đồng phiên bản, rung động đến tâm can, Triền Miên Lâm Ly. Bao nhiêu người hy vọng cao viễn triệt ra tới hiện thân thuyết pháp. Tự mình cho đại gia giải thích giải thích, cứu ngươi rốt cuộc là cá tinh vẫn là có tinh. Bởi vì chuyện xưa quá không thể tưởng tượng, thế nhưng không ai chú ý chuyển kỳ chuyện xưa sau lưng phát sinh mưu sát án. Dù sao người không chết, không nóng nảy này trong chốc lát. Sư bà bà đối Hách Linh, ngươi thật bản lĩnh, kinh này một chuyện, ngươi có thể xuất sư đâu. Đương nhiên là nói mát thứ nàng. Hanh Linh yêu thương, ta cảm thấy ánh trăng đối ta không quá hữu hảo, phơi mấy ngày nay, trừ bỏ trợ giấc ngủ, căn bản không khác cảm giác Sư bà bà thầm nghĩ, người khác ngay từ đầu chợ giấc ngủ hiệu quả đều không có đâu. Nói, tổng muốn một trình nguyệt làm xuống dưới mới là hoàn chỉnh một bộ. Hỏi nàng, diêm á lang luyện cái kia có cái gì cách nói? Đương sự không ở tràng, hách linh mông không được lão nhân tinh, rất cao cấp một loại rèn thân thuật, khai thiên nhãn là lừa hắn, nhưng đích xác đối hắn hảo. Hỏi nàng, người luyện không luyện? Thứ này luyện hảo có thể duyên thọ. Sư bà bà mới không cần, nhìn qua một chút không ưu nhã khó coi, nàng vu thuật không hướng sao. Cao phu nhân dòng trống khua chiên tới, ách, không có khoa trường đến khua chiên gõ trống, chỉ là dùng nhà mình xe ngựa tại đây nghèo ngật đáp đều là hạc trong bầy gà. Tiểu thiên sớm tại cửa đám người, dẫn người tiến vào, cao phu nhân cảm kích không thôi bộ dáng nhìn thấy hách linh liền đạp nhi tử một chân. Quy xuống, tạ đại sư, đồng thời hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lao nương sinh ngươi cái hạc, như vậy trường hợp cô nương hướng này vừa đứng, chỉ cần trường mắt đều có thể biết nàng thích cái gì, ngươi cái chảy gỗ thế nhưng có thể không biết Rõ ràng gặp được trước tiên ở tiểu lầu sau ở điểm tâm phô. Đầu thư như thế ghét bỏ nhà mình nhi tử ngốc. Thầm nghĩ, may mắn tạ lễ có tốt nhất quan hiến cùng vây cá, chờ quay đầu lại lại đưa bảo ngư tay gâu tới. Cao viện triệt quỷ ngũ thể đầu địa, tâm phục khẩu phục khái ba cái đầu, cảm tạ đại sư ân cứu mạng. Ở hắn khái cái thứ nhất đầu thời điểm, Hách Linh liền giơ tay đỡ lấy hắn cánh tay, không dung kháng cự đem người nâng dậy, thần suy thoái cười. Người trẻ tuổi, tổng phải trải qua mưa gió mới có thể trưởng thành nha. Vi, ngươi mới vài tuổi hắn đều bao lớn, trang cái gì lao thành, linh linh linh phung tảo. Hách Linh hơi hơi mỉm cười, Cao Viễn triệt tuổi tác, làm nàng tôn tử vẫn là có thể sao? Là là là, đại sư nói rất đúng, cảm tạ đại sư cho hắn trưởng thành cơ hội. Cao Phu nhân vội cổ động, cười đến hoa nhi giống nhau. Hách Linh phủ định, không phải ta cho hắn, giống như vậy không có thâm cửu đại hận liền giết người nữ nhân rốt cuộc hiếm thấy, là hắn vận khí tốt mới có thể gặp được một cái. Lập tức, Cao Phu nhân mặt lam lại lục Trứng mắt nhi tử trong mắt hận không thể treo lên Cao viên triệt ủ rũ túi đầu Là ta thức người không rõ Nhưng hắn vẫn là nhịn không được oán giận một câu Nhưng nàng cũng quá có thể trang Ta đến bây giờ cũng chưa phát hiện trước kia nàng chán ghét ta Cao phu nhân Hảo muốn đánh một đốn Lúc này, Diêm A lang đúng lúc mở miệng Đại gia đừng đứng ở trong viện Hàn Huyên Chúng ta vào nhà ngồi xuống từ từ nói chuyện Nói chuyện khi Hắn đưa lưng về phía nhà chính Tay trái một hướng dẫn Đối với hách linh cửa phòng Hách Linh liếc mắt một cái phiết quá, tiểu tử, không tồi nha. Diêm A lang hơi nhướng mày sao, bị thiệt hồ một lần còn không thể có kinh nghiệm. Đáng tiếc A, hai người tiểu tâm tư bị nhà chính ném ra tới giày quay giày. Không Hách Linh ném bà không mãnh nhưng sư bà bà cũng không phải là giống nhau tiểu lao thái thái. Một đế giày tạp đến Diêm A lang cái gáy một buồn mặt chiều hạ té rớt. May mắn hắn kịp thời tay chân cùng sử dụng cầu trào địa, mới không có thể hủy dung. Hách Linh yên lặng bắt lấy hắn sau đai lưng đem người nhắc tới tới. Đối nghẹn họng nhìn chân chối cao phu nhân cứng nhắc cười, người nhà nghị ngợm, phu nhân chê cười. Xong rồi, nàng tiền, lại bị cướp đi. Tất cả mọi người tiến vào, cao phu nhân kính cẩn ngồi ở sư bà bà đối diện, cảm tạ cùng nịnh hót nói một cái sọt lại một cái sọt, cũng dâng lên tạ lễ. Kia thật dày danh mục quà tặng nha, cao phu nhân không thể triển khai, bằng không chẳng phải là có vẻ nàng là ở khoe ra, sư bà bà tiếp nhận tới cũng không triển khai, nàng là thật sự không thèm để ý. Nhưng Tiểu Thiền Diêm A-Lang cùng lật thư sinh xem thẳng mắt, Diêm A-Lang, sư phó, ta giúp ngài cầm. Sư bà bà thật là vô ngữ, này tên quân đồ, vì giúp hách linh dự tiền, thể diện đều từ bỏ. Têu như vậy thân, lao thân nhưng nhận ngươi. Diêm A-Lang tỏ vẻ, hôn phố ai muốn ra mặt ta. Danh mục quà tặng cho Tiểu Thiền, Tiểu Thiền chân lại hoạt động không khai, nàng muốn nghe chuyện xưa A. Sư bà bà trừng, Tiểu Thiền cúi đầu cọ sát đi ra ngoài. Sư bà bà lại trừng. Lật thư sinh cỏ đến ngoài cửa biên. Sư bà bà tam trừng. Trừng. Trừng, không biết xấu hổ diêm á lang tự cố cười hì hì. Bất đắc dĩ. Cao phu nhân mỉm cười nhìn này hết thảy, cảm thấy này phòng người đều rất có ý tứ, tựa hồ cũng không phải người một nhà, nhưng cũng tuyệt đối không phải bình thường chủ tớ. Quả nhiên chân chính cao nhân chính là bất phàm nột. Con mắt hình viên đạn bổ về phía nhi tử, đem ngươi phá sự nói một câu đi. Không nghĩ tần san san, nàng chính là thiên hạ nhất từ ái mâu thân. Nghĩ đến tần san san, nàng liền hận không thể đem đứa con trai ngu ngốc này nhét trở lại bụng trọng tạo. Cao viện triệt cũng bị khuất ta. trước kia ngươi không cũng nói tần san san nhìn qua thực thục lương sao, rõ ràng là toàn gia đều đi rồi mắt, vì sao lửa giận muốn ta một người gánh vác. Đương nhiên, lời này hắn là đánh chết cũng không dám nói. Hắn nhìn xem hách linh, lại xem diêm A-lang, xem hách linh là cảm thấy thẹn, xem diêm A-lang là đuổi đi, tiêu điểm phá sự, hắn không biết xấu hổ làm cùng tuổi nam từ biết. Thực mất mặt có được không? Đáng tiếc nha, Diêm Á lang lôi đã bất động đâu. Cao viện triệt buồn một chút, đành phải kiên cường đem chính mình hắc lịch sử đủ số nói tới. Cao phu nhân không phải cố ý thọc nhi tử thương, mà là Đại sư, sự tình chính là như vậy cái trải qua, ngài xem, ta nhi tử này một khó có phải hay không hoàn toàn đi qua. Hách linh gật đầu, Nga, tử kiếp là qua. Cao phu nhân dùng sức chụp hạ khăn, mừng đến khỏe mắt nếp nhăn đều bài trừ mấy cái, ta đây nhi về sau lại sẽ không gặp được loại sự tình này đi. Đại sư, ta tưởng thỉnh ngài cho hắn nhìn xem, có phải hay không về sau liền bình an trôi chảy. Nếu là còn có kiếp nạn, ngài xem, ta là từ ngài nơi này thỉnh đạo phụ trở về. Cao Phu nhân dỗi nửa người trên, hận không thể Hách Linh gật đầu một cái nàng liền đem ngân phiếu loảng xoảng loảng xoảng nện ở trên bàn. Hách Linh lắc đầu, nhìn không ra tới. Ách! nhìn không ra tới, có ý tứ gì? Mệnh cũng không phải nhất thành bất biến, vận càng là thời khắc biến ảo, cái gọi là đoán mệnh chất vận. Kỳ thật là tính sát xuất, mà sát xuất loại đồ vật này càng đến tới gần nắm chắc càng lớn. Cao phu nhân không phải thực hiểu. Lấy thai họa tới nói. Tỉ như nói, mái hiên thượng mái ngói buông lỏng càng lợi hại, càng khả năng tạp đến người. Cao phu nhân cùng Cao viễn triệt nghe được mơ màng hồ đồ, như thế nào liền xả đến ngói. Hách linh chỉ chỉ đôi mắt, các ngươi nhìn không ra tới, nhưng chúng ta huyền học người trong trong mắt, này đó sát xuất, đó là khí. Khi, không, giao điệp ở bên nhau sát xuất. Đó là các ngươi theo như lời đoàn trước. kia ngói càng phải rơi xuống, trở thành sự thật khả năng càng lớn. Chúng ta thông thường nói sắp sửa phát sinh không tốt sự sẽ có hắc khí nảy sinh. Chúng ta huyền sư trong mắt là có thể nhìn đến loại này hắc khí. Hai người không khỏi gật đầu, hai họa tiến đến, mây đen cháo đỉnh sao, đoán mệnh đều nói như vậy sao. Như vậy cũ phòng ở ngày mai rớt xuống một mảnh ngói, cùng nhà mới 5 năm sau rớt xuống một mảnh ngói. Có phải hay không ở chúng ta trong mắt nhìn đến cũng sẽ bất đồng. Cao viện triệt không khỏi nói. Đại sư, ngài thật có thể tính ra 5 năm sau rớt xuống một mảnh ngói. Hách linh vô ngữ, cái này ngươi cũng có thể tính, chỉ cần tính tính toán mái ngói thọ mệnh chủ nhân ra yêu quý trình độ còn có thời tiết chờ tự nhiên hoàn cảnh cùng an toàn hoặc hỗn loạn nhân văn hoàn cảnh. Cao viên trên mặt, ta tính không ra. Diêm A Lang thầm nghĩ, như thế nào tính không ra, cùng lắm thì ta đi thọc. Chương 68 ác nữ. Cao phu nhân do dự nói, đại sư ý tứ, càng gần phát sinh sự tình càng có thể tính ra. Đối Cao phu nhân thông tuệ, Hách Linh chân thành khen. Bị cái tiểu bối khen thông minh, cao phu nhân có chút ngượng ngùng, lại mạc danh tự hào đâu. Cao công tử ngày đó tướng mạo, Hắc Khí Hồ vẻ mặt, hiển nhiên kiếp nạn lập tức buông xuống. Cao phu nhân hung hăng trừng mắt, mà Hách Linh lại nói, "Kiếp có lớn có bé, có hảo trốn, gặp nạn trốn. Nếu là bầu trời rất cục đá tấp đầu, đổi cái phương hướng hoặc là sai khai thời gian đó là, nhưng có chút kiếp sao?" Nàng nhìn Cao Viễn Triệt cười như không cười. Nhân họa liền không tốt lắm tránh đi. Đặc biệt cao công tử loại này hồng nhan họa thủy, sợ là ta để đều không thể để, nhắc tới ngược lại bị đương tiểu nhân đi. Cao Viễn triệt hổ thẹn, cao phu nhân nhịn không được một cái tát đánh hắn trên lưng. Không bất lo đồ vật. Nhân gia nói cũng không phải là sao, nếu là Hách Linh nói thẳng, uy, ngươi vị hôn thê cùng nhân tình yếu hại ngươi, thằng nhóc chết tiệt sẽ như thế nào? Sợ không phải phải đối tiểu thần sư quyền cước tương hướng lại ra tốc đem kia họa thủy cưới vào cửa đâu. Cao Viễn triệt Ta thật sự không biết, nàng diễn đến quá hả hoa. Hách Linh lại nói, thả có tâm tính vô tâm, đó là tránh thoát rơi xuống nước khó khăn, lần sau khó bảo toàn không phải biển lửa hai ương. Nếu tránh không khỏi, thế nào cũng phải chết vừa chết, không bằng đoạn tuyệt đường lui lại sông ra. Nàng là hồng nhan họa thủy, vậy dùng lớn hơn nữa thủy đem này họa thủy hướng đi hảo. Tóm lại người không có việc gì, tâm cũng thấy rõ, thấy rõ, này họa thủy không có tự nhiên không có gây trở ngại. Nhưng ngày sau sau, Nàng nhìn Cao viễn triệt ý vị thâm trường. Cao phu nhân một cái khoan khoái, vạn nhất, không bất lo đổ vật lại hạt một lần. Không được. Lần này, nàng nhất định tự mình mở to mắt chọn con dâu. Ít nhất, không thể có thí phu gan. Cao phu nhân chiến ý hừng hực. Cao viễn triệt run bần bật. Tổng cảm giác chính mình về sau nhật tử biết bơi thâm lửa nóng đâu. Tần ra, tần san san cũng ở run bần bật, nàng cảm thấy nàng sau này quãng đời còn lại là một mảnh hát ám Hôm qua, Cao phu nhân tới. Nàng trong lòng biết kỳ thật là tới hỏi thăm cao viễn triệt hành tung, nàng hành sự ổn thỏa, tuyệt không sẽ có dấu vết lộ ra, nếu cao gia thật biết cao viễn triệt là cùng chính mình gặp mặt, cao phu nhân sẽ không còn cùng nàng mẫu thân ngồi hảo sinh nói chuyện. Nàng chỉ cần làm tốt cái gì cũng không biết không ra khỏi cửa tiểu thư khuê các bộ dáng liền hảo. Nàng cho rằng, sự tình liền định tính, ai ngờ, một đêm lên, thiên điệu lật úp, cao viễn triệt hắn sống. Hắn không chết. Sao có thể? Hắn không chết nàng sẽ chết. Không còn có cơ hội, biểu ca là từ phía sau đánh lén, hắn căn bản không biết là ai đánh lén hắn. nếu nàng nói là gặp được bọn cướp, nàng cũng bị bắt cóc, nhưng vì cái gì nàng an toàn về đến nhà lại không có thông chi cao gia. không, cái này lý do lập không được chân. kia, nói là có người trò đùa dai, tự xưng là cao viễn triệt cùng trường, nàng cho rằng hai người là đùa giỡn không hảo thấy người sống mới chính mình vội vàng rời đi. nhưng như thế nào giải thích nàng trộm ra tần gia, tần san san nội tâm dày vò. Hận không thể một phen lửa đem cao viễn triệt thiếu chết, lần này, nàng muốn tận mắt nhìn thấy hắn hóa thành cho. Hiện nay làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chỉ có thể gửi hy vọng Tiêm ngốc tử cái gì cũng đừng nói, chính mình một cái tới tìm nàng muốn giải thích, như vậy, nàng bảo đảm có thể lừa gạt chủ hắn. Đến nỗi biểu ca nơi đó, tự bảo vệ mình vì trước, nàng cắn chết không gặp chính là. Nhâm nàng nội tâm bài suốt nhiều ít màng kịch, tha tha thiết thiết bi bi đề đề, đáng tiếc à, cao viễn triệt không có tới. Cao phu nhân cũng không có tới, Cao ra một người cũng chưa tới. Chẳng lẽ, thần san san mừng thầm, Cao viễn triệt thành ngốc tử đi. Mẫu thân của nàng tần nhị phu nhân còn ở vì Cao viễn triệt lo lắng đâu, đứa nhỏ này, như thế nào ra như vậy một hồi sự, vận số năm nay không may mắn à, cái nào lòng dạ hiểm độc kẻ xấu dám mưu hại đường triều quan viên tri tử, nhất định bắt chém hắn đầu. Không thể không làm ra lo lắng lo âu đau lòng quan tâm bộ dáng tần san san. Thần ra một ngày vô dị, Tần san san tiểu lão thử dường như tâm theo sắc trời chậm dại yên ổn xuống dưới. Nàng không biết chính là, cao gia căn bản không muốn cùng hậu trạch giao tế, cao đại nhân tìm tới chính là tần gia gia chủ đại phòng tần đại nhân. Tần đại nhân biết được chân tướng, đương nhiên không tin, khả nhân vật chứng chứng đều ở, đặc biệt cao đại nhân chính mình nhi tử không có việc gì liền có nhàn tâm xem nhà người khác chê cười. Con ta nghe được danh mạch, kêu tặc tư nói, chất nữ trước chút thời gian bị thương chân chính là hắn làm, thả, hắn nhất định sẽ hư chất nữ danh thiết. Vâng, tần đại nhân không khỏi nhớ tới nhà mình nữ nhi chân uy sau lại khóc lại nháo, nàng phi nói có người đẩy nàng, còn cắn chết là tần san san. Nhưng khi đó tần san san là như thế nào? Nga, cái kia chất nữ hồng mắt một bộ ủy khuất lại kiên cường bộ dáng, một chữ không nói, nhưng nha hoàn nói, lúc ấy nàng liền ở chính mình trong phòng, còn có lao phu nhân bên người nhà hoàn làm chứng minh. Chính mình đâu? Trách cứ nữ nhi, lúc sau còn làm phu nhân cấp kia hảo chất nữ đưa đi đổ vật chân an. Thái! Hảo cái ác nữ. Đem mọi người chơi đến xoay quanh. Còn như toan hủy hoại hắn nữ nhi danh tiết. Trong cơn giận dữ, hắn không thể lập tức trở về đem tần san san một trưởng đánh chết. Cao Đại Nhân cho hắn rót một ly trà. Tần Đại Nhân trong lòng vừa động, mới vừa rồi, Cao Đại Nhân kêu nhà mình nữ nhi vì chất nữ. Cao Đại Nhân đích sắc không nghĩ cùng toàn bộ tần gia là địch, rốt cuộc không phải xem tần gia gia phong không tồi tần gia nam nhân không tồi, cũng sẽ không cho chính mình âu hiếm con thứ hai định tần gia nữ không phải. Hắn không cảm thấy chính mình nhìn lầm, tần san san tuyệt đối là một mảnh hảo trúc ra một cây độc thảo. Rốt cuộc nhi tử không có việc gì, còn nhờ họa được phúc kết bạn vị đại sư, hắn không đáng mới vừa thượng một cái gia tộc. Nhưng tần ra nhị phòng. Cao đại nhân đấy mắt hàn quang trật lóe, Đó là vô tội cũng nên vì dưỡng dục ra như vậy con cái trả giá đại giới. Tần đại nhân xem đã hiểu này hàn quang, thử vài câu thử ra cao gia điểm mấu chốt, tức khác trong lòng nắm chắc. Hậu chi hậu giác. Sau lưng siêm ý thì bị mồ hôi lạnh xuống nước. Đứng dậy, lệ dài rốt cuộc, cảm tạ dơ tay đại ân. Việc này nháo ra tới, tần gia chính trị tiền đồ không nói đến, hắn khuê nữ cũng đừng muốn gả đi ra ngoài, tần gia sở hữu nữ nhi đều đừng nghĩ gả cho, gả đi ra ngoài cô mãi mãi cũng đến bị lui về tới. Tần gia nhi tử cũng đừng nghĩ cưới vợ, vạn nhất tần gia nhi lang so tần gia nữ nhi còn độc đầu. Cao đại nhân mỉm cười dơ tay, đều là làm cha mẹ, đương vị con cháu lâu dài kế. Hai người ánh mắt giao hội, không có tiếng tâm gì Trung đạt thành lâu dài minh ước Tần đại nhân mang ơn đổi nghĩa đi rồi Bình tĩnh tự nhiên trở lại tần ra Hạ nhân ở sau người đóng cửa lại Hắn một chút sập xuống, hủy diệt trên đầu hắn, Lại nháy mắt đứng thẳng Vì tần ra Hắn căn bản không đi tìm tần san san Vừa lúc nhị phòng phu thê đều ở Hắn trực tiếp đi tìm hai vợ chồng Không ai nghe được bọn họ nói cái gì Sau đó ba người cùng nhau thẳng đến tần san san sân Tần san san cha mẹ Tần Nhị gia cùng Nhị phu nhân xem y, toàn bộ thân mình đều ở run. Nhị phu nhân muốn khóc, bị Trượng phu chừng lúc này lại cũng không dám. Trong viện tiểu nha hoàng nào gặp qua trong nhà vài vị số một chủ tử đồng thời buông xuống thả đều hung ác một khuôn mặt bộ dáng, sắc mặt trắng nhợt chân mềm nũn, thế nhưng không một cái đi vào thông báo. Tần đại nhân đầu tàu gương mẫu, loảng xoảng đá văn ngôn Ngồi ở ghế ngây ra tần san san theo bản năng nhảy dựng, nhìn đến người tới, sắc mặt bá một bạch. Đến, cái gì cũng không cần hỏi. Nị phu nhân lòng tràn đầy chua xót, vì cái gì? Biết sự tình bại lộ người nhà nhất định đã biết sở hữu chân tướng, Tần San San đáy mắt nảy lên điên cuồng, đều là trong nhà cô nương, dựa vào cái gì? Phanh! Tần nhị ra bước nhanh tiến lên, màu thiên thanh hoa hộ quyết tuyệt lệnh ở Tần San San trên đầu, hoa hộp vỡ vụn thanh thủy rơi xuống đất, bên trong hoa chi cùng thủy đem Tần San San trang dung hủy hoại, sấn đến nàng giống quỷ. Hại hắn Tần gia lệ quỷ. Tần San San đầu rúng máu tươi. Không thể tin tưởng ánh mắt rừng ở tần nhị ra trên mặt, môi một chút bạch xuống dưới, run rẩy không tiếng động, ngã ngồi trên mặt đất. Rốt cuộc là huyết nục của chính mình, nhị phu nhân theo bản năng đi kéo nàng, bị tần nhị ra một phen kéo trở về. chương 69 Hoàng đế Hắn đờ đẫn lên khóc, bà ngươi có cái gì lý do cái gì hoán hận, ta cái này thân cha, lại trước nay là chưa từng nghe qua ngươi trong miệng nói qua một câu. Ngày thường ngươi đối các minh đệ hòa thuận, cùng bọn tỷ muội hưu hái, trưởng bối đều là đối với ngươi tán thưởng. Thân thích bằng hữu cũng đều nói ngươi hảo. Ngươi thật là không lên tiếng thì thôi nhất mình kinh nhân nột. Vừa ra tay, đó là nhân mệnh quan thiên, còn chặt đứt gia tộc tiền đồ. Có thể thấy được ngươi là cái nhiều có chủ ý người. Không, ngươi không phải người. Ta và ngươi nương là va chạm nhiều ít lộ quỷ thần mới đến ngươi cái này nghiệp chướng tới hại tần gia. Chúng ta tần gia không chấp nhận được tâm đại quỷ. Từ giờ phút này khởi, tần gia lại vô tần san san. Tần san san chớp trước mắt, máu tươi êm đến nàng không mở ra được mắt. Nội tâm Hoang Đường: "A, xem đi, ngày thường nói nhiều coi trọng chính mình nhiều yêu thương chính mình, một gặp được sự, còn không phải lập tức đem chính mình phiết đi ra ngoài." Dối trá, máu lạnh. Ba người đem nàng oán hận lạnh nhạt biểu tình xem đến rõ ràng, trong lòng đều là lộ bộ, liền nhị phu nhân đều ở trong lòng hoài nghi, chẳng lẽ năm đó sinh hài tử bị đánh cháo kỳ thật đây là kẻ thù gia? Cha là không có khả năng cha xét, rốt cuộc tần san san diện mạo giống mẫu cũng giống phụ. Nhị phu nhân tâm lạnh xuống dưới, Thế nhưng một chút không có quá nhiều đau lòng, nàng chết lặng nói, ngươi hận chúng ta. a ngươi cũng coi như được như ước nguyện, chúng ta một phòng, bởi vì ngươi, tự thỉnh trục xuất. Cha ngươi, ngươi huynh đệ, cả đời đều sẽ không đặt chân quan trường. Kết quả này, hẳn là làm ngươi vừa lòng đi. Tần san san trừng lớn mắt, không thể tin tưởng, không phải chỉ dùng chính mình một cái mệnh bình ổn cao ra lửa giận bọn họ mới như vậy gấp không chờ nổi. Tần nhị ra tâm như cho tàn, ngươi đến cùng nghiệp chướng nhiều lời tự xưng là thông minh ngu xuẩn, phàm là biết vì người khác, vì người nhà suy xét, liền sẽ không làm ra như vậy thiên đại sai sự tới. Hắn lạnh băng nói, ngươi không phải tần gia người, liền đem tần gia cho ngươi hết thể giao trở về, bao gồm ngươi, mệ. Tần san san đồng tử co rụt lại, chẳng sợ lường trước đến chính mình không sống nổi, cũng thật đương tần nhị ra tuyên bố kết quả này cũng hướng nàng đi bước một đi tới, nàng vẫn là không thể tin được. Không, không, ta không thể chết được, ta không thể chết được, cha. Cha tự mới làm ra khẩu hình chưa ra tiếng, tần nhị ra đã đôi tay hung hăng véo ở nàng trên cổ, đừng gọi ta, ta chịu không dậy nổi. Đôi tay buộc chặt, không biết là quá dùng sức vẫn là quá thương tâm, liên quan tần san san ra mặt đều run rẩy lên, tần nhị ra chớp chớp mắt, mắt hổ lệ ý chợt lóe rồi biến mất, hối hận nhanh chóng bị kiên quyết thay thế. Tần ra sinh dưỡng hắn, đào tạo hắn, hắn không thể làm tần ra hủy ở trên người hắn, thả này nghiệt nữ phạm tội công pháp tới thẩm cũng là đầu mình hai nơi. Không bằng hắn tự mình tới cũng coi như cho nàng một hồi thể diện toàn trận này cha con tình. Năm đó, hắn tự mình nên nàng tới trên đời này, không có giáo dưỡng hảo, hại người, khiến cho hắn tự mình tiễn đi. Hồ độc không thực tử, loại này nghịch nhân luân sự hắn tới sở chạm liền hảo. Tần san san miệng càng trương càng lớn, sắc mặt dần dần xanh tím đáng sợ, đầu lưới tựa thô kệ sâu chịu động, nàng hai mắt trừng đến khắc thường đại, thẳng lăng lăng nhìn tần nhị ra mặt, tựa chất vấn lại tựa điên cuồng, thẳng đến cuối cùng. Lại không một sợi bóng màu biến thành một đôi mắt cá chết Cuối cùng ý niệm lại là Cao viễn triệt bị thủy êm thời điểm có phải hay không đồng dạng hít thở không thông cảm Tần nhị ra buông tay Nhị phu nhân rốt cuộc khóc thành tiếng Che mặt, đây là tạo cái gì nghiệt Ngay thương đều hảo hảo Nàng thật sự cái gì cũng không thấy ra tới a Nàng có khí, có đoán Vì cái gì bất hòa nàng cái này mẹ ruột nói Nàng nói nàng có thể không cho nàng làm chủ Còn có cao ra việc hôn nhân So tần ra dòng dõi cao Cao ra gia, gia phong lại hòa thuận, đích thứ tử, có công danh, bà bà cũng là hảo ở chung người, nàng một viên mẫu thân thiệt tình toàn vì nàng tưởng, nàng thế nhưng trực tiếp đi giết nhân ra cao công tử. Phạm là có chút lương tâm, cao công tử như vậy si tâm vì nàng chạy tới chạy lui tâm, ai đều không hạ thủ được. Tần nhị ra đỡ lấy nhị phu nhân, cũng mượn nàng đứng thẳng chính mình, có người, trời sinh vô tình. Coi như là nghiệt duyên một hồi. Nhà ta cũng coi như không làm thất vọng nàng. Hai đời người xuống dốc. Ai biết đời thứ ba có thể hay không lên? Nghiệt nợ a. Nay quộc phi mãn toàn thành án tử nhanh chóng lạc định, tần gia thành ý cấp đốc trường, trừ bỏ tất yếu vật chất bồi thường, tần gia về sau sẽ là cao gia trung thành nhất minh hiếu. Cao đại nhân đối này tương đối vừa lòng, án tử công thần khi, cũng không có đem tần gia liên lụy tiến vào. Tần san san biểu ca một mình gánh chịu sở hữu hắn không muốn cũng không được. Rốt cuộc, hắn mới là trực tiếp hung thủ, thả hai người oán hận chất chứa lâu lắm, có cũng đủ lý do chính đáng. Tần san san biểu ca không có thể cắn ra tần ra tới, ai làm hắn chưa kịp chạy rơi xuống cao đại nhân trong tay đâu, nên nói không nên nói công chúng biết đến chỉ là quan phủ muốn cho bọn họ biết đến kết quả, giết người phạm đem ra công lý, nhân tâm đại khoái, vậy là đủ rồi. Đến nỗi nhà hắn, hắn đã là nhà hắn nhất tiền đồ hài tử, cử cả nhà chi lực cùng hy vọng cung cấp nuôi dưỡng hắn, việc này vừa ra, nhà hắn chậm rãi chịu không nổi người ngoài xem thường cùng làm khó dễ, tưởng tận biện pháp cuối cùng vẫn là ở không nổi nữa. Chỉ phải dọn đi nơi khác từ đầu lại đến, không biết muốn mấy bối người nỗ lực cũng không biết còn có hay không cái kia khả năng trở về. Tần nhị phu nhân về nhà mẹ để cùng tẩu tử xé một hồi, chuyện tới hiện giờ trở về tưởng nàng nhưng thật ra nhớ lại chút manh mối tới, vì sao nhà mẹ để cháu trai tới như vậy cần, vì sao tẩu tổ tử tổng nói đại nữ nhi thật tốt thật tốt, rõ ràng là dắp tâm bất lương. Cùng nha mẹ để chặt đứt căn hệ, cả đời lại không lui tới quá. Tần gia nhị phòng ra kinh tìm cái đọc sách không khí tốt địa phương an an phận phận làm hương thân, toàn lực bồi dưỡng đời thứ ba. Hoàng cung, hoàng đế nhàn nhã câu cá, cao đại nhân bị tuyên tới. Có lẽ là tâm tình sung sướng chiều sự trôi chảy, hoàng đế hôm nay nhìn qua so ngày xưa tuổi trẻ bồng bột, thấy hắn đã đến, phất tay mi lễ, thân thiết tiếp đón, "Cao Khanh, nghe nói ngươi nhi tử thủy yếm bất tử, tới, ngươi cho chấm biểu thị biểu thị." Hoàng đế chỉ vào hắn Âu yếm ao cá. "Cao đại nhân." Tổng cảm thấy hôm nay hoàng đế có chút nghịch đâu. Hán cung kính nói, tiểu nhi vận khí là tiểu nhi vận khí, thần, nhưng không kêu bản lĩnh lâu. Hoàng đế run lên cần câu, tiểu thái giám cẩn thận tiếp nhận phóng hảo. Hoàng đế tiếp đón cao đại nhân, cao khanh, ngồi. Cho châm tinh tế nói một câu, trên triều đình đều là nói ngươi nhi tử, nói ngươi nhi tử là trong nước tiểu thanh long chuyển thế. Thình thịch, cao đại nhân quỳ, đầu một thấp hơi kém đụng phải hoàng đế chuyên trúc năm màu tiểu ghế gấp. Hoàng thượng, thần không biết cái nào nói hiệu nói vượng, thần nhi tử chính là cái người thường nột. Trong thiên hạ, chỉ có ngài ra nhi tử là thanh long bạch long hồng long hoàng long tím long lục long đầu thai, ta không cái kia phúc phận. Hoàng đế ha ha hai tiếng, chấm để ý cái này. Người chạy nhanh lên, mau nói cho chấm nghe, sấn thái phó không ở, chấm tâm ngứa vài ngày. Cao đại nhân xác định, nhà hắn hoàng đế đây là lại nghịch ngợm. Loại này thời điểm hoàng đế thích nói giỡn, sẽ không thật sinh khí. Yên tâm, luôn mãi tạ ơn, mong ai thượng nửa cái ghế gấp. Việc này nói ra thì rất dài. Châm Giai nói, chấm hôm nay có rất nhiều nhàn dối. Cao Đại Nhân tưởng tượng, cũng là, đã nhiều ngày triều đình là có chút quá nhàn, không được, Hoàng đế nhàn rỗi cũng không phải chuyện tốt, đến cho hắn tìm chút sự làm, Nga, đúng rồi, sang năm, các quốc gia sứ đoàn liền phải tới. Cao Đại Nhân nhất tâm nhị dụng vừa nghĩ như thế nào đối phó Hoàng đế, một bên đúng sự thật nói tới, này đến từ thần kia không biết cố gắng nhi tử tới rồi tuổi, thần tiện nội vì hắn nhìn chúng tần ra. bỡ lạ bở lạ bở lạ. Cao Đại Nhân, ngày ấy, thần tử cùng bằng hữu hẹn Phúc Khánh Lâu ăn cơm. Nào ngày? Nghe được can tính Hoàng đế đột nhiên mở miệng. Cao Đại Nhân sừng suốt, 11 ngày ngày ấy sự. Hoàng đế gật gật đầu, ánh mắt rừng ở trên mặt nước, nói câu, ngày ấy, Phúc Khánh Lâu còn có một cọc đại sự đi. A, Cao Đại Nhân mơ hồ, Phúc Khánh Lâu, hắn là không thế nào đi, trừ phi đồng Liêu thỉnh. Hắn phu nhân nói, ra cơm không bằng dã cơm hương có phải hay không? Nghe một chút cái này kêu nói cái gì hắn còn dám đi không đi liền không đi thôi dù sao tổn tiền cũng rất thơm tổn tiền riêng càng hương chương 70 biểu thị hoàng đế phương các lao tôn tử ngày ấy, chính là ở phúc khánh lâu hơi kém bị độc chết sau lại náo thượng kinh triệu phủ hắn nghiêng đầu hung thủ cha ra không đại thái dám cong lưng hồi bệ hạ không nghe nói hình như là nói hung thủ tàng thật sự thông phương các lao tôn tử bị đầu độc cao đại nhân cũng là nghe xong mấy lô thay Cùng hắn có quan hệ. Ách, hắn cùng phương các lao quan hệ chỉ là đồng liêu, quân tử chi giao. Hoàng đế vô ngữ, người này như thế nào một chút không bắt quái đầu, còn ân nhân cứu mạng đâu, đối ân nhân cứu mạng như vậy không để bụng. Hắn thật mạnh nói, cứu phương các lao tôn tử, cũng là nháo thượng kinh triệu phủ, là một vị mập mạp cô nương. Mập mạp cô nương. Cao đại nhân. Đại khái, cũng là tiểu thần sư. Thần sư. Hoàng đế nhúng mảy, cười như không cười. Cao đại nhân cả kinh, vội giải thích. Thần thê ái tử xuất ruột, cảm kích vị kia cô nương mới như thế tôn sừng, thần này nghe nhiều mới, vậy hạ thứ tội. Hoàng đế phát ra ý vị không rõ một tiếng, tiếp tục nói. Nói phúc khánh lâu, nói điểm tâm phô, nói con của hắn trộm chạy ra đi hẹn hò. Hiện tại nhớ tới con khí, cái này thằng nhóc chết tiệt, là không trường tâm nhắn sao. Hai nhà đều ở nghị hôn, thế nào cũng phải lúc này đi gặp lén ngươi nhịn một chút sẽ không phải chết. Lại nói, ấn quy củ lúc này hai bên nam nữ là không thể gặp mặt. Tần san san chủ động ước, đã nói lên nàng không phải cái hảo nữ hài, ngươi còn ba ba đi. Trách không được người tiểu thần sư nói tránh cũng không thể tránh đâu, cũng không phải là sao, cầu người lộng chết hắn đâu. Này đó giấu được người khác, giấu không được hoàng đế, không thể giấu, không dám giấu, cao đại nhân thành thành thật thật giao đái, nhân tiện không thiếu mắng nhi tử. Hoàng đế nghe được trong lòng trông nhạc, như vậy ngốc nhi tử, chấm liền sinh không ra. Này cao khanh, sách, năm đó nhiều khí phách ăn hái, ai biết sinh đứa con trai như vậy a? Nghe được thật là thỏa mãn, cho nên, ngươi cùng tần gia cứ như vậy đạt thành nhất trí. Cao đại nhân run lên, nín thở liêm thần, không dối gạt bậy hạ, thật sự tần đại nhân cầu thần cầu được đáng thương. Thảo việc này tần gia những người khác sắc thật một chút không biết, nàng kia. Cao đại nhân rừng rừng, thật là không biết nên như thế nào đánh giá. Tần đại nhân đệ đệ, xem tướng mạo xem hành sự, thật là cái người thành thật. Cao đại nhân đều thế tần gia xuất ruột, tần gia cùng thế hệ hài tử khác, thật sự đều khá tốt. Cố tình ra cái tần san san. Hoàng đế nhàn nhạt, nhạt, có trời sinh người lương thiện liền có trời sinh ắc nhân, liền như năm đó Nghĩa Vương. Cao đại nhân lập tức câm miệng, khí cũng không dám mạo, Đây là hoàng thất cấm kỵ nha, hoàng thượng ngài như vậy tùy tùy tiện tiện việc nhà nhắc tới tới, thần chịu không nổi a. Nghĩa Vương, ấn mũi phận, hoàng đế kêu đến hắn một tiếng thúc đâu. La thái tổ con nuôi, khai triều sau phong khác họ Vương. Tiên đế đối cái này bất đồng họ làm đệ đệ thật là chiếu cố, đáng tiếc, lòng người khó dò à. Đã cứu Thái Tổ Nghĩa Vương tưởng chính mình ngồi ở trên long ỷ Thái Tổ ở khi không dám lúc đích, tiên đế bệnh nặng khi tạo phản. Ngay lúc đó Thái Tử hiện giờ Hoàng đế mang binh chân áp Cuối cùng tiêu diệt. Nghe nói, Hoàng đế hơi kém tử Nghĩa Vương trong tay, may mắn bị quốc sư cứu. Quốc sư cũng là vì việc này mới thành quốc sư. Cao đại nhân thuận tiện oai hạ, quốc sư lên làm quốc sư liền không một ngày đi làm. Nhiều năm như vậy, chính mình cũng chưa gặp qua một mặt, đối ngoại gọi chung, tu luyện. Nghĩa Vương sau khi chết Tiên đế làm người tặng thiên điếu văn, đương nhiên sẽ không có lời hay, tất cả đều là mắng Nghĩa Vương lòng ngông giả thú không giáo hóa, trong đó liền nói Nghĩa Vương là buồn ác. Sách, dùng nói Nghĩa Vương từ tới nói tần san san, thật là cất nhắc nàng. Nếu là Nghĩa Vương là người, Thủy Trầm Vị hôn phu lúc sau nhất định thuận tay chém giết đồng như gian phu, làm ra hai người đồng quy vu tận biểu hiện giả dối tới, lúc này mới kêu trời y hề vô phùng. Nhắc tới Nghĩa Vương đã không thể làm Hoàng đế trong lòng dao động, thủ hạ bại tướng mà thôi. Lại nói, bởi vì nghĩa vương mới có thể gặp được quốc sư không phải, quốc sư, chân chính, cao nhân à, nói, nay đông đại hạ, hắn có phải hay không nên đi tìm quốc sư cầu xin vũ? Hắn quay lại ban đầu đề tài, chấm thật là tò mò, cao viễn triệt là như thế nào một ngày hai đêm ngâm mình ở trong nước, cũng dưới chân chế tảng đá lớn yên bất tử. Cao Khanh, ngươi cho chấm biểu thị hạ, cao đại nhân, chẳng lẽ là tưởng đổi cái hồng lư tự chủ con đi? ngay tưởng cứ việc nói thẳng, ai còn bá chiếm không còn. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết, vì thế cao đại nhân thương lượng, làm khuyển tử tự mình cho bệ hạ biểu thị biểu thị. Lại không phải hắn rơi xuống nước, hắn có thể biểu thị cái giám nha. Nhi tử ngươi thượng, ngươi tuổi trẻ, hỏa lực vượng. Hoàng đế liền ha ha ha cười rộ lên, hắn liền chán ghét những cái đó đem nhi tử đường tròng mắt hộ đến gắt gao người, nhi tử gì đó, dám hố cha hắn liền dám hố nhi tử. Cao viện triệt bị khẩn cấp truyền triệu vào cung, còn tưởng rằng hắn cha xảy ra chuyện gì, kết quả hắn cha êm đẹp. Chờ hắn quỷ thấy hoàng đế, hắn cha vẻ mặt ôn hòa chỉ vào ao cá, đi thôi, cho bệ hạ nhìn xem ngươi là như thế nào nổi tại trên mặt nước. Còn chi kỷ chỉ lộ, từ bên kia hạ, có bậc thang. Cao viễn triệt. câu bám vào người hắn cha ma quỷ lùi tán. Hoàng đế cực có hứng thú nhìn. Cao viễn triệt không thể không từ, đảo qua chung quanh, khó xử, nơi nào tìm cục đã đi. Đại tổng quản chi kỷ làm người nâng tới, lớn nhỏ không đồng nhất vài khối đâu. Tùy ý hắn chọn. Cao viễn triệt này lệnh người hít thở không thông hoàng quyền ôm cục đá đi xuống hắn đến ở trong nước lập trụ a từ dưới bậc thang thủy không quá chân không quá cẳng chân không qua đuổi không quá eo không quá ngực không tới đầu hoàng đế sẽ không ngập đến đi cao đại nhân tin tưởng chân đầy khuyên tử biết bơi ngày đó là tay chân đều bị trói mới vô pháp dạy rủa cao viễn triệt ngẩng đầu mới chậm rãi xuống chút nữa không biết có phải hay không hắnảo giác tổng cảm thấy cổ so trước kia càng dài càng mềm tầm nhìn càng trống trải đâu tỷ như, hắn trong mắt vừa chuyển liền nhìn đến bốn phương tám hướng mặt nước hạ đều có cá. Khai phá kỹ năng mới, không đảm đương nổi quan coi như cái người đánh cá chảo cá đi. Hoàng đế dùng sức xem, rốt cuộc thấy rõ Cao Viễn Triệt lộ ra mặt nước cái mũi, làm Cao Đại Nhân đem người kêu đi lên. Cao Viễn Triệt chính mình đi lên tới, tước rầm rề quỳ xuống. Hoàng đế cười ha ha, Cao Công Tử thật là chất phác, chấm như thế vô lý yêu cầu đều thông dong làm được, không tội. Cao Đại Nhân trong lòng vui vẻ. Cảm thấy sang năm nhi tử khoa khảo ổn. Cao Viễn Triệt ngây nốc, ngài nói chính là thánh chỉ, thần tử liều chết cũng muốn làm đến. Hoàng đế lại cười ha ha, nếu là chấm sai rồi đâu. Cao Đại Nhân cả kinh, liền phải mở miệng, bị Hoàng đế một ánh mắt ngừng. Cao Viễn Triệt, ngài là thánh minh chi quân, như thế nào sai. Cao Đại Nhân hơi hơi xả hơi, cái này đáp án không khỏi nịnh nọn, nhưng không làm lỗi a. Nhưng Hoàng đế không phải dễ đối phó, hắn ngón tay Cao Đại Nhân cảnh cáo, ánh mắt lại thẳng tóc nhìn trầm chầm, chầm Cao triệt. Nếu chấm là hồn quân đâu? Cao đại nhân cấp quỷ. vương tha con ta, hắn vẫn là cái hải tử A. Cao viện triệt lại không cần nghĩ ngợi, sẽ không? Hoàng thượng là minh quân, cả đời đều là. Nha, lời này nói, ngươi so với ta chính mình còn đã biết. Hoàng đế muốn giải thích. Cao viện triệt liền cấp giải thích, tiểu thần sư nói, ta sinh tuổi tác hảo, đời này chỉ cần ta không hề ngớ ngẩn phạm tiểu nhân, ổn định vững chắc hưởng phúc cả đời. Hắn lớn mật ngắm mắt hoàng đế, thần tử cho rằng, Ổn định vững chắc mới nhất khó cầu, này thuyết minh thần tử tắm gọi hoàng ân ngồi hưởng thái bình, kia đương nhiên là ý nghĩa hoàng thượng ngài là cả đời anh minh thần võ thịnh thế minh quân a. Hoàng đế lần này không có cười to, cười như không cười nhìn chằm chằm hắn, chẳng có phải hay không minh quân, muốn lại một cái tiểu thần sư định đoạt. Cao viễn triệt lớn một nói, hoàng thượng ngài chính là bá tánh mệnh a, tiểu thần sư dám nói lời này, cũng là tin trọng kính yêu ngài a. Hoàng đế lại cười, mới vừa rồi còn cảm thấy ngươi ngu đần, lúc này lại toát ra khôn khéo tới. Cao Khanh, ngươi này nhi tử dưỡng không tuổi, Cao đại nhân một bối hãn, là ngài Long uy chinh phục quyền tử. Hoàng đế vô ngữ, chấm một đại nam nhân chinh phục cái đại tiểu hỏa tử tính sao lại thế này. chương 71 Thái Phó. Khai ân làm Cao Viễn Triệt đi thay quần áo, nếu là làm hắn ướt đấm đi ra ngoài, còn không biết ngự xử lại muốn mắng hắn cái gì. Sách, chấm là bà thánh mệnh, lời này nói, như thế nào liền như vậy vui vẻ đâu. Chờ Cao Viễn Triệt trở về, hoàng đế lại hỏi, ngươi trong miệng tiểu thần sư là bộ răng gì? Cao Viễn Triệt mới muốn đáp, một cái thái giám bước nhanh hướng bên này, bệ hạ, thái phó cầu kiến. Hoàng đế, tốt đẹp hưu nhàn thời gian kết thúc. Hôm nay trông nghe được thực vui vẻ, thưởng, văn phòng tứ bảo, thư hai bộ. Cao đại nhân lãnh Cao Viễn Triệt tạ ơn, chạy nhanh chạy. nửa đường gặp được đi đường mang gió lạnh thái phó đại nhân, Cao đại nhân túi đầu không lưng, thái phó đại nhân một cái mắt phòng cũng chưa cấp. Cao Viễn Triệt tiểu tiểu thành, cha, thái phó đại nhân đây là sinh khí đâu? Cao đại nhân sợ, lại ở nhi tử trước mặt trang bình tĩnh, hắn nhất quán như thế, trời sinh xú mặt, thật là thấy một mặt ăn ít một bữa cơm, cũng không biết hoàng thượng như thế nào nhẫn mại mỗi ngày thấy hắn. Hoàng đế cũng không nghĩ mỗi ngày thấy nha, nhưng vị này chính thức là hắn sư phó, lại là trung tâm như một còn công chính vô tư, hắn tưởng cự thấy cũng chưa lý do. Tiên lặng yêu thương, vì cái gì sư phó của hắn chỉ so hắn đại 10 tuổi còn càng già càng dẻo dai đi đường lại đây cùng cái hắc mặt lao hổ dường như. hắn dặn dò đại tổng quảng. Chân châu phấn nhiều ma chút, chấm phải hảo hảo bảo dưỡng. Không tin ngao bất tử hắn. Đại tổng quản túi đầu cười hằn là. Rõ ràng đều quan tâm đối phương, nhưng một cái so một cái trang đến coi là thừa bỏ dường như. Thái phó lười đến cùng cái này vô lại đi loanh quanh, Lão thần tới, vẫn là vì lập thái tử một chuyện. Lao thần lao thần lao thần, ngươi nhưng thật ra lào A, ngươi nha đầu tóc so chấm đều hắc. Hoàng đế cấp đại tổng quản một ánh mắt, buổi tối lại thêm một phần thủ ô dự thiện. Hắn lười biếng ngồi ở ghế gấp thượng Huy Cần Câu, chân còn không có tưởng hảo. Thái phó có trong nháy mắt dữ thợn, mẹ nó, ngươi đại nhi tử đều hơn 20, ngươi còn không có tưởng hảo. 20 năm A, ngươi tất cả tại tưởng như thế nào trời cao sao. Luôn có một cái hoàng tử hợp bệ hạ tâm ý đi. Ân, đều rất hợp tâm ý, thái phó nói chấm tuyển cái nào hảo. Nghe một chút, tiếng người không. Này Giang Sơn là nhà ta. Nếu không phải đáp ứng cha ngươi chiếu cố ngươi, lão tử sớm du Sơn ngoạn thủy đi Thái phó nội tâm hai tay háo nước mắt, năm đó vẫn là quá tuổi trẻ, tiên đế phun mấy khẩu huyết hắn liền điều kiện gì đều đáp ứng tới. Phi, tiên đế hộp máu là thái độ bình thường, chính hắn sớm thói quen, tâm hắc không biết dùng chiêu này bộ lao nhiều ít đại thần đâu. Tâm hắc A, thiệt tính hắc. Từ đi theo vị này, vì nước sự dốc hết sức lực liền tính, là vi thần bản chức, nhưng ra sự đâu. Hắn sinh không ra nhi tử tới hắn biết hắn có bao nhiêu nhọc lòng sao. Bùn mã lao tử một đại nam nhân đều tự mình đi hỏi thăm sinh nhi tử bị phương. Rốt cuộc sinh nhi tử, lão tử so ngươi đều cao hứng, kết quả đâu? Đứa con này là một người tiếp một người tới, nhưng không lo người thừa kế, ngươi nhưng thật ra lập một cái A. Phi không lập đâu. Thái phó tưởng loát tay áo, hôm nay bệ hạ nhất định phải cấp lao thần cái giải thích, ngài trong lòng là nghĩ như thế nào? Hoàng đế lười biếng, chân con trẻ. Hiện tại lập thái tử, chờ thái tử tuổi tiệm trường, lại là mầm thai hoạn. Thái phó trầm mặt, như thế, lập nhân ra đương thái tử tốt xấu cho người ta hy vọng không phải, người láo bất tử. Khu khu. Lời nói không phải nói như vậy thái phó lời nói thâm thiế, vài vị hoàng tử đều là các có sở trường, nhưng thái tử không phải hoàng tử. Thái tử là chữ quân, là tương lai, không phải một chỉ sách phong là có thể đảm nhiệm. Đến giáo, tay cầm tay giáo, đến nhìn xem, hắn rốt cuộc, có phải hay không kia khối liêu. Hoàng đế lạnh lạnh liếc mắt một cái, thái phó đại nhân, ngươi biết không. Kinh thành gần nhất ra một cái nhưng linh nhưng linh tiểu thần sư. Người nói, ta làm nàng giúp ta tính tính toán. Thần lập tức phái người đem nàng tiễn đi, đưa đến rất xa. Thái phó đại nhân mặt vô biểu tình, từ bất ngữ quái lực loạn thần, ngài là thiên tử, càng muốn rời xa này chờ yêu ma quái tả. Bất công, lần này cái này là có thật bản lĩnh. Hoàng đế đôi mắt tinh lượng, không sai, kỳ thật đây là cái thích xem quỷ quái thoại bản tử trường lên hoàng đế, chẳng sợ đến trung niên, vẫn giữ lại tuổi nhỏ tốt đẹp tưởng. Hiển nhiên Thái Phó cũng biết điểm này, hắn cười lạnh, là, có thật bản lĩnh, cho ngươi chảo chỉ bạch hồ ly tới biến mỹ nhân sao. Thân nghe nói, vậy hạ gần nhất thưởng một vị tân tấn mỹ nhân áo lông trồn. Thả là hồ dưới nách ra lông sở chế. Hoàng đế mặc danh trộn dạ. Thật sự kêu mỹ nhân quá có khí chất, nhảy lên vũ tới cùng hồ tiên dường như, mặc vào áo lông trồn, quả thực chính là trong tiểu thuyết đi ra hồ tiên bổn tiên A. Khu, nào có như vậy khoa trường, chính là một kiện bình thường bạch hồ ly ra đặt rất nhiều năm. Hậu cung các nữ nhân cũng là, vì tranh sủng nói cái gì đều dám nói, chính mình chính là thưởng một cái bình thường cục đá hạt Châu, đều có thể bị các nàng thổi phồng thành dạ minh châu. Thái phó đại nhân gật đầu, nghĩ đến không đáng giá mấy cái tiền, nếu là cầm đi bán, cũng chỉ là thay mấy xe mẻ mấy xe mà thôi. Hoàng đế một ngẹn, thiên thiên thiên thiên như vậy rồi hắn, trách không được xảo lập thái tử đâu, tưởng rỗi chết hắn sớm bảo vị đúng không? Chấm càng không. Đương nhiên, hoàng đế khệ miệng một câu mắt lộ vô lại. Thái phó đại nhân như lâm đại địch. Nếu ngươi muốn lập, liền lập đại hoàng tử đi, dù sao hắn lớn nhất. Cái gì kêu nếu ngươi, cái gì kêu liền, lại cái gì kêu dù sao. Ngươi lập vẫn là ta lập, lời này truyền ra đi ta còn có làm hay không ngươi. Hôm nay hoàng đế vô lại định rồi, thái phó đại nhân hít sâu một hơi, đương không nghe thấy hắn hổ ngôn loạn ngữ. Hừ, dám nói ngươi nhưng thật ra dám lập nha, ngươi dám lập ta quỷ xuống kêu ngươi lão tử. Hoàng thượng, ba vị hoàng tử hôn sự có phải hay không nên định ra? Nga, cái này, Trâm còn không có tường hảo. Thái phó đại nhân, lại đây cái ai, giúp ta ấn xuống hành thích vua đại khảm đao. Hoàng đế hắn hôm nay vẫn là không làm người. Hoàng đế thiệt tình buồn rầu, Trâm thật không hiểu nhanh nhanh bọn họ tuyển cái nào nha, trong kinh quý nữ quá nhiều, không phải tài nữ chính là mỹ nữ, đột nhiên một chút toàn toát ra tới dường như, trước kia làm gì đi. Trước kia cất giấu sợ bị ngươi đạp hư đâu. Hoàng đế thở dài, quá khó khăn. Rốt cuộc phu thê cả đời. Chấm cũng sợ điểm sai huyên đương thành oán lự hai người cho nhau cha tấn cho nhau căm hận cần gì phải, nhớ trước đây chấm cùng hoàng hậu. Phía sau lời nói chưa nói, thái phó đại nhân cũng thở dài. Nhìn ra hoàng đế là thật đau đầu không phải chối tử, hắn cấp ra kiến nghị, các hoàng tử mẫu phi đều có nhìn chúng người đi. Hoàng đế cười lạnh, các nàng, còn không bằng chấm cái này không xứng trước. Các nàng nơi nào là xem người, là xem quyền thế xem quyền lợi xem trọng chỗ. Liên đại tướng quân phủ đích nữ đều dám đến cầu thánh chỉ tứ hôn. Ý nghĩa kỳ lạ. Chấm sớm thả ra tiếng gió, đại tướng quân phủ con cái hôn sự hoàng thất không được hỏi đến, còn ba ba tới cầu, ngươi nói, chấm muốn thỏa mãn các nàng. Thái phó đại nhân hiển nhiên sớm có nghe thấy, lao thần khắp nơi nói, kết thân kết thân, kết đến hai họ chi hảo. Các nương nương coi trọng, cũng đến nhân ra chính mình nguyện ý, nhân ra không muốn, vậy đổi một nhà. Không đổi, thuyết minh kỳ thật còn không đổi sao. Ân. Giờ khắc này, hai thầy trò nhanh trong trao đổi một cái đồng dạng phúc hắc ánh mắt. Hoàng đế vui vẻ, lão đông tây, cuối cùng nói điểm hữu dụ. Vậy, mở tiết đi, Trâm Thịnh phúc chân đại trưởng công chúa tới chủ trì. Không cái đứng đắn hoàng hậu có đôi khi thực phiền thoái, nhưng có cái đứng đắn hoàng hậu bất luận cái gì thời điểm đều phiền thoái, cho nên, vẫn là tính. Dù sao đại trưởng công chúa có dự tính, nhất định có thể giúp hắn định ra thích hợp hoàng tử phi, tiết nhất, miễn cho những cái đó hậu phi nháo tới lại nháo đi. Một đám một phen tuổi, học cái gì hoa lê dính hạt mưa, đừng chấm chưa thấy qua mỹ nhân sao có thể thấy được, cái này hoàng đế cũng là cái cha. Hẻm tam tài, hách linh đã liên tục nhiều ngày không ra, không có biện pháp, ai làm nàng thanh danh vang dội đâu, từ cao ra sự chuyển khai sau, nàng nơi này ngựa xe như nước khách đến đầy nhà A cầu kiến đại quan đại phú tiểu quan tiểu phú không quan không phú, kia kêu, kêu một cái thao thao bất tuyệt nha. Nhưng thật ra kéo mấy cái ngõ nhỏ kinh tế, liền đã từng đến nàng tự mình xem qua trước phố tôn gia tiểu tôn tử, đều bị mụ nội nó lôi ra tới buôn bán. chương 72 náo nhiệt. Tiểu thần sư thân thủ cứu trở về phúc khí hoa tử a nhưng không sao, hồn đều ném cấp tìm trở về phúc lớn mạng lớn a. Tiểu thần sư sờ qua đầu, dính dính phúc khí ngài cũng gặp may mắn không phải. Tiểu tôn tử tẩy đến sạch sẽ đảo cũng trắng non khả quan, có nề nếp nói cắt lợi lời nói luôn có mềm lòng hoặc là thấu thú, cấp chút cái gì, điểm tâm hoặc là tiền đồng, mừng đến tôn bà tử không khép miệng được. Có người cùng Lan Thẩm nói, ngươi còn cấp tiểu thần sư nấu cơm đâu? Lan Thẩm nhũ môi, nhìn không ra hách linh cô nương thái độ. Ta khuyên ngươi đừng cung phong, sư bà bà chỉ là hảo dính. Tôn bà tử tự cho là thông minh lôi kéo hách linh cô nương đại kỳ mưu chỗ tốt, ngươi cảm thấy nàng có thể lấy không? Nhân ra chính là làm cái kia. Ngươi nói chuyện ngượng ngùng, ngoài miệng nói là là, trong lòng lại không cho là đúng, cân nhắc đều là ở tại một mảnh, như thế nào nàng liền không thể phát cái tiểu tài. Không chờ nàng tưởng hảo như thế nào làm đâu, tôn bà tử không thể hiểu được tiêu chạy kéo đến người cởi thủy nằm trên giường hạ không tới, thỉnh đại phu khai dược. Không nhiều không ít vừa lúc đem nàng tiền tài bất nghĩa để rớt, cái này, sở hữu tiểu tâm tư người không dám lộn xộn. Tiểu thiên cười trộm trở về cùng hách linh nói, tiểu thư ngươi dược chân linh, phân lượng nắm chắc vừa và tốt, hử, xem nàng còn lăn lộn tiểu hài tử. Hách linh đảo không phải để ý kia mấy cái tiền, chỉ là nàng đi ra ngoài khi nhìn đến quá tiểu tôn tử, rõ ràng hài tử là bị bắt thả cực không cam nguyện làm cái này, người đến người đi, bị người xem hầu giống nhau xem còn sợ tới sợ lui, hài tử cũng là có tự tôn. Càng phải dùng tâm bảo hộ Đến nỗi ngõ nhỏ náo nhiệt Cao ra người tới cửa nàng liền đoán trước tới rồi Người vừa đi Nàng liền đi ra ngoài vây quanh nhà mình sân đi rồi một chuyến Người ngoài trong mắt Tường vẫn là tường Môn vẫn là môn Hai phiến đại môn bản đánh đến khai khai Nhưng lăng là không ai có thể đi tới cửa Không phải đến không được chính là một cái chớp mắt lại qua Này thuyết minh cái gì Tiên thuật A Bên trong ở tiên nhân A Sư bà bà Ta vài thập niên thanh tĩnh nhật tử Đều bị ngươi hủy hoại Tuy rằng người vào không được, sân cũng cách âm, nhưng nàng chính là nẹn hỏa. Hách Linh, lúc trước ngươi thế nào cũng phải làm ta ra tay cứu Cao viết Triệt. Sư bà bà cả giận, chẳng sợ ngươi tạm đoạn hắn một chân, thế nào cũng phải dùng như vậy không thể tưởng tượng thủ đoạn, sợ người khác không biết ngươi không phải người. Hách Linh trợn trắng mắt, là ngươi buộc ta tay làm hàm nhai. Bọn bịp bợm giang hồ cờ đều làm tốt, nhưng ngày mùa đông, có không ra khỏi cửa biện pháp làm gì thế nào cũng phải ra cửa. Nàng một thân phú quý không cần tiểu dưỡng. Tóm lại, mỗi người đều nghĩ đến đâm đại vận, phỏng chừng có một thời gian náo nhiệt, cho nên, hách linh cơ hồ mỗi ngày đóng cửa không ra. Nàng không ra đi, Diêm A lang đi ra ngoài cũng ít, nhiều nhất non nửa thiên liền xoay trở về, lôi kéo nàng làm rèn thể động tác. Tuổi này chính là hảo, rõ ràng thực chịu khổ sự, cũng có thể làm được làm không biết mệt. Một phen nỗ lực không có bạch phế, ở hắn rốt cuộc nắm giữ bước đầu tiên lúc sau, có hiểu được, bước thứ hai lấy bước đầu tiên một nửa thời gian thuận lợi nắm giữ. Mắt thấy bước thứ ba cũng muốn đi thành. Mỗi ngày đắc ý không được. Làm hách linh chuẩn bị tốt cho hắn khai thiên nhãn. Hôm nay, hắn từ bên ngoài trở về, cấp hách linh nói giỡn, cho ngươi, ít nhất cửa nát nhà tan. Hôm nay hắn đi bên ngoài, vừa lúc gặp phải Cao Viễn Triệt, có cái cô nương ở dây dưa. Cao Viễn Triệt tức muốn hộp máu bộ dáng bên cạnh có người chỉ chỉ trò trỏ. Hắn qua đi vừa nghe mới biết được, Cao Viễn Triệt thế nhưng bị tần nhị phu nhân nhà mẹ đẻ cấp cuốn lên. Tần gia nhị phòng đã đi rồi tần nhị phu nhân nhà mẹ để còn tưởng dây rùa dây rùa cưới nhà cao cửa rộng tức phụ là không có khả năng đừng nói nhà hắn thanh danh xúu đó là không xú, cũng không cái kia của cải nhà. cưới vợ không được vậy gả khuê nữa đi phi thường thời kỳ chính phòng nhà kể cũng không yêu cầu có lẽ là bọn họ tưởng cao viễn triệt liền thích tần san san nào một khoảng nhà bọn họ cô nương đều là biểu tỷ muội như thế nào cũng có vài phần tương tự nha không chừng lừa gạt lừa gạt liền lừa gạt ở thật sự không biện pháp Trừ bỏ cao viễn triệt nơi này, khắc công tử bọn họ liền cái lại lấy cớ đều không có. Đối cao viễn triệt lấy cớ là, vì biểu tỷ biểu mội nhận lỗi. Cao viễn triệt kinh tần san san một chuyến, nghe nữ sắp biến, đặc biệt cùng tần san san có huyết thống quan hệ, ai biết lại là một con cái gì phấn mặt hổ. Khó khăn xé loát hai hốt hoảng chạy. Diêm á lang liền nói cho nàng nghe giải buồn. Cười nói, ta nghe kia nữ mắng ngươi, nói ngươi là cái sen vào việc người khác bà điên, ai ai ngươi ai xui xẻo. Chú ngươi không chết tử tế được đâu." Hách Linh bật cười, nàng nhưng thật ra đã không chết tử tế được, nhưng không phải ai đều có cái kia bản lĩnh đã chết còn có thể sống trở về, nói nàng xen vào việc người khác. "Hào đi, là nàng xen vào việc người khác, nhưng các ngươi không đáng sự ai còn có thể quản các ngươi." Hách Linh làm ra vẻ niết ngón tay, "Ai làm ta là nhân gian chính nghĩa đâu? Còn nhân gian chính nghĩa, ngươi không bằng nói ngươi là thiên địa chi gian kia cân đòn thượng đà. Nhân gian chính nghĩa ta hỏi ngươi, không liên quan ngươi sự đều xui xẻo." Cái kia viên ra. Hách Linh kinh ngạc một Nga, ta cấp đã quên. Ta nhìn xem, cho bọn hắn tìm điểm Nhi chuyện gì mới hảo. Diêm A-Lang khủ khủ khủ. Có chuyện liền nói. Diêm A-Lang là mặt quỷ, ta hỏi thăm, nói nhà hắn đại nữ Nhi, phải gả cho Tam Hoàng từ đâu. Không bằng, chúng ta đem việc này rào hoàng. Không có khả năng. Hách Linh không chút nghĩ ngợi nói, Sương Bình bá phủ chính là cái vỏ giống, không có quyền lại vô thế, cũng liền quải cái bá phủ thẻ bài miễn cương trà trộn ở rơi quý tộc tử nếu muốn quất khởi, trừ phi này một thế hệ ra cái thực quyền. viên anh người này uổng có trí lớn không có gì chính trị thiên phú, là không có khả năng. con của hắn trường lên còn có dài lâu năm đầu. hoàng tử cưới phi, cưới cũng không phải là mỹ mạo. tam hoàng tử hắn nương là sẽ không đáp ứng. hoàng đế sao? trừ phi hắn tưởng bị người mang mới cho thân nhi tử nói như vậy thông ra. nhưng phạm là cái tứ phẩm thật thần, đều so vỏ giống bá phủ cường. diêm a La nghe ngốc, ngươi như thế nào biết nhiều như vậy? hôn nhân là thực hiện thực. Hách Linh Dương lên mi, hoa bà tử chọn tức phụ, nàng nhi tử coi trọng trương bà mối nói vương gia cô nương, vương gia cô nương lớn lên đẹp. Hoa bà tử nhìn chúng tề bà mối nói từ gia cô nương, từ gia có cái tiểu xưởng ép dầu. Cuối cùng vẫn là hoa bà tử thắng, nàng nhi tử thành thành thật thật cưới từ gia. Ta nghe thấy hoa bà tử cùng nhất bang láo Tỷ muội đem hai nhà so tới so lui, so chính là nhà ai phòng ở đại gia sản nhiều nghề nghiệp kiếm tiền, còn có trong nhà huynh đệ mấy cái có thể hay không làm. Từ đầu tới đôi căn bản không để cô nương như thế nào. Liền cái bình dân bá tánh bà bà đều như thế trọn, ngươi trông cậy vào một cái hoàng tử nương chỉ xem mặt. Lớn lên đẹp nữ tử nhiều đi, giang sơn bối có mỹ nhân ra, này không tính là là cái gì ưu thế. Diêm A-lang, hoa tiểu tử liền như vậy cưới. Ta trước đó vài ngày còn thấy hắn trộm đưa đầu hoa cấp vương gia cô nương. Hạnh linh, ngẩn, cưới, ngươi lại đi xem phòng trừng hắn nên đi tử ra đưa đầu hoa. Bất quá vương gia cô nương cũng đi cùng nhà người khác nam tử thân cận, mang hoa tiểu tử cho nàng mua đầu hoa. Diêm á Lang vô ngữ. Hách linh, khá tốt, ai nhật tử đều đến tiếp tục quá không phải. Nếu là một đám đều phải chết muốn sống, nhân loại muốn song. Nàng nhấc chân mũi chân đá đá diêm á Lang đêm nay cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Ấn. Đi xương bình bá phủ nhìn xem. Hách linh cười đến thâm ý sâu sắc, xem qua mới có thể biết đều phát sinh qua cái gì. Viên nguyên vẫn luôn ngủ say không tỉnh. Nàng muốn đi xem người khác trong trí nhớ là như thế nào chân tướng. Diêm á lang dội tay, mu bàn tay chiều thượng. Hách linh nhứng mẩy. Vẫn may phủ. Hách linh cười mắng hắn ngốc không đốc Ta tự mình đi, người đi theo ta còn cần cái gì khác vận may. Bùn đại sư chính là vận may bùn vận. Diêm á lang mặt mày chịu chịu. Người không sinh ý liền tới lửa dối ta. Phi, cái thảo người ghét tên quân đồ. Hách đại sư muốn làm sinh ý. Sinh ý nó chính mình quỷ tới. chương 73 đêm thăm. Nguyệt hát phong cao, Diêm A-lang bỏ lên trên sương bình bá phủ đầu tường, cười ở một người nửa rất cao bức tường màu trắng thượng, xuống phía dưới xem Hách Linh, chỉ thấy nàng váy quơ quơ, người liền phiêu lên, thổi qua đầu tường, bay xuống ở tường một khắc sườn. Giống mùa xuân bù công anh hạt giống, một chút gió nhẹ là có thể phiêu rất xa. Hách Linh đứng cách tường một trượng đường nhỏ thượng, hướng hắn mây tay. Diêm A-lang theo đầu tường chợt xuống, vài bước nhảy qua đi, ta nhất định học giỏi khinh công. Đệ vô số lần thể. Hách đại sư tử ái nhìn hắn, kia nỗ lực nha. Thật có thể đem rèn thể thuật luyện thành thủy thượng phiêu, nàng nhất định đem hắn mang về cấp liên minh triển lãm, thuận tay tránh mấy cái. Linh Linh Linh lắc đầu, một cái tầng dưới chót sinh tồn kinh nghiệm phong phú phố máng, như thế nào liền dễ dàng như vậy bị ngươi lửa. Hách Linh, chúng ta cách Mỹ. Phi Nha Nha, giúp ta giả quét bá phủ cách cục cùng nhân vật. Không lớn phạm vi giả quét, Linh Linh Linh đã khôi phục. Hách Linh mang theo diêm a lang chân thật đáng tin đạp hướng nào đó phương hướng. Trong đêm đen, Diêm A-Lang hai mắt lấp lánh, há cám đã không thể ngăn cản hắn sáng như tuyết mắt. Hắn nói, wow, nơi này thật đại. Hách Linh nói, ngươi không phải vòng quanh nhà hắn đi qua một vòng. Bao lớn ngươi không biết. Diêm A-Lang liền nói, bên ngoài nhìn đại, bên trong xem lớn hơn nữa, đặc biệt ban đêm, đây là hoa viên. Không có đầu dường như. Bên trong đương nhiên nhìn đại. Viên ra không phải không phong cảnh quá. Đời trước còn phong cảnh thời điểm. Trong nhà vườn sân là chuyên môn thỉnh đại sư thiết kế. Người đương thời chú ý một bước một cảnh, một cái trăm mét vương vườn cao thủ đều có thể chế tạo ra vài tầng phong cảnh tới. Sương bình bá phủ hậu hoa viên, ở kinh đô cũng là nổi danh. Vốn dĩ người không tiền đồ, trong nhà lại không điểm nhi lấy đến ra tay, như thế nào cùng hoàng tử kết giao đâu Hách linh dừng lại chân, diêm á lang, ân, ân, này cây thật lớn. Là một cây cổ Huệ xem vòng eo, ước chừng có thượng trăm năm. Hòe. Ở cây cối trung tương đối dễ dàng sinh linh một loại, trước kia hách linh liền tự mình tìm cổ đủ loại chút, đáng tiếc vũ trụ văn minh gian giao dịch tạp đến quá nghiêm, nếu là có thể mua được thượng vào năm, thủ tinh. Trăm năm cũng không tồi, đặc biệt trước mắt này cây so chung quanh thực vật linh tính, có thể biết được rất nhiều sự đâu. Hách linh đi đến dưới tầng cây, tay phải bàn tay rắn lên. Diêm A lang ngốc tử giống nhau trương đại miệng nâng đầu, xem vào đông chủi lủi nhánh cây không gió tự động, động biên độ không lớn, tả hữu hơi hơi h Nhưng này cũng thực dọa người được không? Thiên gia A, nơi này có cây thành tinh thụ, muốn hóa hình. Không lôi tới phép sao. Hách Linh mặc kệ náo nội diễn nhiều diêm á lang, nàng như muốn nghe cây hỏe dạo ý thức. Di, ta có thể nói lời nói. A, hảo nhẹ nhàng A. Di, này không phải tiểu viên viên sao, ngươi như thế nào đã trở lại? A, nàng nghe không được ta nói chuyện đi. Gầy, gầy nhiều, đáng thương tiểu viên viên ở bên ngoài ăn không đủ no đi. Ai? Ở chỗ này nhưng thật ra ăn đến no, nhưng này không phải người ngốc địa phương A. Gì, tiểu viên viên ngươi làm gì đâu, cho ta cào ngứa. Không được, ngươi kính nhi quá tiểu. Tiểu viên viên A tiểu viên viên, ngươi biết ngươi đi rồi sau ta nhiều tịch mịch sao. Ngươi ở thời điểm ta còn có thể thấy ngươi, nhìn ngươi phát ngốc, ta cũng phát nốc hai ta cho nhau còn có cái bạn nhi ngươi vừa đi, này mãn viện tử hoa cỏ cây tối đều là xuẩn vợ, đều sẽ không theo ta lắc lắc lá cây. Nếu là ngươi ở, Ngươi xem ta, ta xem ngươi, hai ta chi kỷ. Bỡ lạ bỡ lạ bỡ lạ, đây là một cây lời nói rất nhiều cây hoại già. Hách Linh trong lòng vừa động, gọi Linh Linh Linh, chuyển được Viên Nguyên. Xem có thể hay không đánh thức nàng. Hiu, Tây mẹ già toái toái niệm bị trực tiếp chuyển tới ngủ say Viên Nguyên bên hai. Lúc này Viên Nguyên đã cùng lúc trước thất hồn lạc phách bộ dáng rất là bất đồng, linh lực tẩm bổ không ngừng linh hồn của nàng, còn có tâm linh, ở linh lực cọ rửa chung. Viên Nguyên mơ mơ màng màng nhìn đến núi xa, biển rộng. Không chung, ngân hà, đó là nàng chưa bao giờ gặp qua đồ sộ mỹ lệ, như vậy thần kỳ không thể tưởng tượng, nàng tựa hồ hóa thành trong thiên địa một đạo thanh phong, như diều gặp gió, thu hết đáy mắt, trong ngực ngoe dục dịch, ưu ám ngày xưa là cỡ nào không đăng giá. Nhắc tới, hiện tại viên nguyên, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt thả lỏng, dáng điệu uyển chuyển, lẳng lặng ngủ bộ dáng phản phất mỹ lệ nhất ngủ công chúa. Đông nhiên, hình như có một đạo giống như đã từng quen biết thanh âm loáng thoáng chuyển đến, tiểu viên viên. Tiểu Viên Viên. Tiểu Viên Viên. Là ai đâu? Rất quen thuộc cảm giác. Tựa hồ dấu ở những cái đó chính mình vứt bỏ không tốt trong trí nhớ. Viên Nguyên trở mình, mày nhẹ nhàng nhăn lại lại buông ra. Hách Linh, nàng khúc mắc, không dễ dàng như vậy mở ra. Không mở ra, nàng liền sẽ không tỉnh lại. Linh linh linh, là vứt bỏ nàng người đã chịu trừng phạt là được đi. Hách Linh không biết, Viên Nguyên vẫn là cái hài tử, hài tử tưởng đồ vật, tha thứ nàng ly thơ hấu quá xa. Ngược lại vô pháp nắm lấy một cái đơn thuần thiện lương hải tử muốn sẽ là cái gì? Hách linh đối cây ngoại già, ta phải biết rằng này tòa trong nhà phát sinh sở hữu sự tình. Cây ngoại già một đốn, chần chờ, ngươi, không phải tiểu viên viên. Mới cảm giác được, đối phương xuyên thấu qua tới hơi thở phi thường chi cường đại, cường đại đến khinh thường đem chính mình để vào mắt. Cây ngoại già run run, nịnh nọt, đại yêu đại nhân, ngài phải biết rằng cái gì, tiểu nhân biết gì nói hết. Hách linh. Một chút linh lực xuyên thấu qua đầu ngón tay xuyên tiến vào vỏ cây, cây me già run lên lên, đen tuyền nhánh cây ở trong bóng đêm đánh nhau, phát ra bùm bùm thanh âm, tựa tán cây thượng thổi mạnh bão phong, Diêm A Lang có thể nghe thấy kéo kẹt kéo kẹt tử cái gì ở sinh trưởng thanh âm. Kinh hách như chim cút. Ông trời, thật thành tinh, không phải lôi tới phách sao? Cây me già lại thoải mái than thở, cảm giác chính mình trở lại tuổi trẻ khi vỏ cây còn nỗ lúc ấy, cảnh khô thụ dịch gạo hạt chảy xuôi, ta thật sự còn có thể sống thêm 500 năm. Linh khí thiếu thốn thời đại, một chút linh lực đều đủ để cho nảy viên láo thụ thần phụ. Từng đợt thanh xương mù từ thụ tâm đang khởi, chui vào hách linh lòng bàn tay, mang ơn đổi nghĩa cây hoệ ra đem phủ đầy bùi ở chính mình trong thân thể sở hữu thời gian cùng quang ảnh đều chuyển cho hách linh. Ách, từ trước chiều bắt đầu. Đảo cũng không cần như thế đi. Hách linh nhẹ nhàng tiếp thu nó đại lễ, đã biết chính mình muốn biết, nhưng, còn chưa đủ. Nay chỉ là cái này trong nhà quá vãng, còn có khác, ở lưu thị nơi đó. cùng ta tới. Hách Linh rời đi đại cây huệ, hướng về chính viện phương hướng mà đi, áo choàng ở nàng hai bên phần phật, Thanh Long Bạch Hổ Lam hoàng đôi mắt phần phật hung mãnh. Diêm A Lang đuổi sát mà thượng, "Ai ai, ngươi mới vừa rồi là đang làm gì nha? Kia thụ như thế nào đột nhiên động?" Hắn nghe không thấy Hách Linh cùng cây huệ già giao lưu, chỉ nhìn Hách Linh thỏ tay vẫn không núc nhích cây hoè già chính mình nổi điên. "Hách Linh, chúng ta đang nói chuyện." Giang Dật Sát, "Diêm A Lang thế giới quan ở đêm nay phá lại phá." Thu thật sự có thể thành tinh. Hách linh, không phải ngươi lý giải như vậy, vạn vật có linh, có linh tự có thể cầu thông. Ngươi trở phàm nhân đương nhiên không thể, nhưng ta là linh sư, đương nhiên có thể. Diêm A-Lang, ngươi không phải bà cốt. Như thế nào lại là cái gì linh sư? Tự xưng bà cốt chỉ là cho các ngươi cảm thấy ta bình dị gần gũi không làm sợ các ngươi thôi. Là, ta là phàm nhân, không xứng biết ngài là linh sư. Diêm A-Lang một phen tún chặt nàng, nơi đó có người. Gác đêm người. Hách linh trở tay. Bắt hắn tay bước nhanh về phía trước, nàng nhìn không tới. Quả nhiên, trong căn nhà nhỏ ghé vào trên bàn ngủ gật bà tử ở hách linh từ trên người nàng sờ soạn chìa khóa mở cửa thời điểm đều tiếng ngáy như cũ. Diêm A lang lôi kéo nàng tay háo một góc, hâm mộ không được, ngươi cảm thấy ta có làm thần côn tiềm chất sao. Hách linh bước chân vừa chậm, nghiêng đầu xem hắn, thật là vô ngữ, ngươi nha có ở thế giới này thành thần tiềm chất, cố tình muốn làm thần côn. Ngươi như thế nào không lo một cây que thổi lửa từ đâu. linh Linh lin còn không phải bị ngươi lừa bịp. Chương 74 lợi tức. Hết hy vọng đi, này ngành sản xuất, ta đương lão đại, ai cũng đừng nghĩ đương lão nhị. Các ngươi đều là cặn bã a cặn bã. Chính viện tới rồi, viện môn tử bên trong khóa trái, này không làm khó được hai người, nội viện tường viện mới chỉ có một người cao, thậm chí Diêm A lang điểm chân đều có thể nhìn đến bên trong tình hình, một cái chạy lấy đả một cái tay căng người liền nhảy qua đi, Hanh Linh vẫn là phiêu đi vào. Gác đêm bà tử, canh gác tức phủ, giường biên nha hoàn Không có một người bị Hách Linh cùng Diêm Á Lang bước chân cùng động tác bừng tỉnh. Trên giường nằm hai người, một cái lưu thị, một cái khác tự nhiên là viên anh. Hách Linh nhướng mày, đây là mua một tặng một. Kẻ hèn hai cái phạm nhân thêm lên không đến trăm năm ký ức, so cây hỏe già hảo tiếp thu nhiều, rốt cuộc cây hỏe già còn cho nàng rong giải viện này thổ á thủy á bùn, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Hách Linh chỉ là đem bàn tay hướng hai người cái chán một dán vừa thu lại, thêm lên bất quá 10 giây liền thu tay. Nàng nhìn ngủ ở ngoại sân lưu thị, khoe miệng thật sâu châm trọng. Về đi. Diêm A-Lang trực rắc đêm nay đi ra ngoài hắn giống đâm tiến không hiểu ra sao, tưởng, chờ trở, trở về nhất định ma nàng cầu giải thích, này lại là cái gì thần công chính mình có thể hay không học. Đi ra ngoài, đồng nhiên hách linh đứng lại, lại đi xem một người. Không, hai cái. Không, bốn cái đi. Diêm A-Lang. Đều nhìn qua đi. Cũng hảo, tới cũng tới rồi, rơi xuống cái nào đều không tốt. Ấn đường xá xa gần đầu tiên là viên lâm diêm a lang nhìn đến nàng mặt ngạc nhiên cùng viên lang thật giống muốn ta bẻ gãy nàng cánh tay sao hắc linh nghĩ nghĩ tới cũng tới rồi trên đi diêm a lang cười hắc hắc loảng xoảng một chút đem người trực tiếp từ trên giường tốn xuống dưới may đây là mùa đông trên người xuyên xiêm y lẻ kín mít bằng không hắn diêm a lang sẽ ngượng ngùng viên lâm đầu ở trên mép giường cắn một chút thật mạnh dừng ở bên cạnh chân bước lên lại cắn một chút sau đó thật mạnh rơi trên mặt đất Trên mặt đất phô thật dày thảm lông, thật tiên uối. Trong phòng có lưu đèn, trôi đèn như đậu, Diêm A Lang tầm mắt dừng ở thảm thượng, lại chuyển hướng địa phương khác. Ti màn như mây, chân bảo như núi, hảo một người gian phú quý hoa. Đây là được sủng ai quý nữ đãi ngộ đi. Hắn cực nhanh liếc quá Hách Linh, tuy rằng nàng không nói, nhưng hắn không phải sẽ không đoán. Một người sao có thể thật sự ngang trời xuất thế, đương nhiên là có cái lai lịch cùng quá vãng. Cả ngày cùng người cười tủm tỉm trừ bỏ đối hắn một cái lưu manh không khách khí. Như thế nào sẽ đối cùng bọn họ kia vòng hoàn toàn vô giao thoa bá phủ lòng mang ác ý sở hưu ác ý đều có lý do không phải sao? Lại nói, Diêm A-Lang xem mắt trên mặt đất hôn mê thiếu nữ, ngũ quan tinh xảo chung không khó coi ra vài phần rất giống. Cho nên, cả vốn lẫn lời đi. Một trước một sau hai tiếng thanh thúy được gãy thiếu nữ hai điều tinh tế cánh tay quỷ dị vốn lượng, người vẫn ngủ say vẫn chưa rắc đến đau đớn. Hách Linh cười hỏi, như vậy tiểu nhân nữ hải tử ngươi cũng hạ thủ được, bất giác tiếp tay cho giặc. Diêm A-Lang hỏi lại nàng, người làm ác cùng tuổi rơi tính có quan hệ gì? Hắn trở tay sở ở phía sau eo một chỗ vị trí, nơi này, đã từng bị một cái sáu tuổi nữ khắt cái lấy chén bể phiến đâm vào đi qua sáu tuổi nữ hài tử, ta chân trước mang theo nàng đoạt đồ ăn, sau lưng nàng thọc ta, đơn giản là nàng muốn độc hưởng. Diêm A-Lang đôi mắt đạm mạc giống như núi xa, ta sẽ không xem thường tốt đẹp hóa bất luận cái gì một người, ta lấy mệnh đổi lấy giáo hấn. Hách Linh nhìn hắn trầm mặc. Đông nhiên... Diêm A-Lang ngượng ngùng cười thanh, chào đầu, nhưng ta còn là xem thường ngươi. Hắn bổ sung nói, là ngươi không bình thường, một cái thành niên tráng hắn cũng chưa ngươi động tác mò sức lược đại. Tài đến ngươi trong tay, không lỗ. Hách Linh nói, ngươi ăn rất nhiều khổ, nhưng đáng giá. Diêm A-Lang tự dễ ước, đáng giá cái gì? Vô số lần ta muốn chết thời điểm, người nọ có hay không nhìn thấy? Hắn có phải hay không nhìn rất vui sướng? Ta khổ đáng giá hắn cười. Đột nhiên phát điên, nắm tóc. Hắn rốt cuộc là ta kẻ thù vẫn là. Hách Linh ngăn ủi, nên tới tổng hội tới, nhanh. Diêm Á Lang mánh ngẩng đầu, cái gì? Hách Linh thầm nghĩ, ngươi đều phải đến chết kỷ, ngươi sau lưng người cũng nên ngồi không yên. Cái gì cái gì, ngươi là cùng ta tới làm việc, vẫn là ta tới giúp ngươi làm việc. Đuổi kịp. Kế tiếp, là viên viện sân. Đồng dạng một sân người lâm vào ngủ say. Hách Linh thu hồi tay, chuyển cái thân đối Diêm Á Lang cười nói, nàng là 8 tháng 16 sinh nhật. Nhưng nàng hiện tại là 15 tháng 8. 15 tháng 8. Diêm A-Lang cảm thấy chính mình minh bạch. Nha nha nha, cái này nữ hải tử không đơn giản nha. Ngươi nói, Tam Hoàng tử là cái cái dạng gì người. Thanh toàn bọn họ có phải hay không càng tốt chơi. Diêm A-Lang nói thầm, chỉ cần hắn không phải về sau Hoàng đế liền hảo chơi. Đi thôi, tiếp theo trạm Hách Linh cảm thấy tìm hiểu quá Tam Hoàng tử một thân lại làm quyết định tương đối hảo. Không chết cánh tay. Hách Linh lắc đầu, bất động nàng vạn nhất chậm trễ tuyển phi đâu tiếp theo là viên viện mẹ để chỗ ở hậu viện không tốt cũng không xấu vị trí không lớn không nhỏ sân viên viện mẹ để tiêu chuẩn nhược mỹ nhân diện mạo nằm ở trong chân một trương bảo dưỡng thỏa đáng mặt so viên viện càng dẫn người thương tiếc lớn lên mỹ tâm hạc ca. khách linh cười rộ lên này một sân yêu ma quỷ quái không trách viên già không được nha cuối cùng đi xem chính là ở tại ngoại viện viên lang không được đến càng nhiều hữu dụng tin tức diêm a lang đem hắn một khắc chỉ hoàn hảo không tổn hao gì cánh tay chết Nga, cùng hắn Long Phượng thai muội muội giống nhau đái ngộ, đầu tam liền khái. Đáng tiếc A, viên lang trước giường nhưng không thảm. Thật muốn lưu lại xem sáng mai viên ra phản ứng. Không thể xem náo nhiệt Diêm A lang thâm biểu tiên nối. Hách Linh thúc giục hắn đường cũ trèo tường trở về, lan lộn lâu như vậy, đêm nay còn không có phơi ánh trăng đâu. Diêm A lang bỏ lên trên tường, Hách Linh quay đầu lại xem âm trầm trầm tòa nhà lớn. Khoe miệng châm trọc gợi lên, ở nơi này người sẽ không biết. Bọn họ ném ra ra môn đến tuột cùng là cái gì? Đem nơi này lấy về tới, ngươi có phải hay không sẽ vui vẻ? Hách Linh lầm bẩm, đông nhiên ngoài tường một tiếng quát trói thai đánh gãy nàng suy nghĩ. Diêm A lang từ đầu tường trượt xuống, không đợi xoay người kêu Hách Linh, một đạo không tầm thường tiếng gió hướng hắn đầu vai đánh út lại. Hắn nhanh nhẹn trật lóe quát trói thai, ai? Đối diện, đứng một thanh niên nam tử, trầm mặc ít lời, một tay chụp tới. Diêm A lang đồng tử hơi co lại, vội vàng một tránh Chất vật tránh thoát tương chảo dường như bàn tay to, thật nhanh tốc độ. Thanh niên nam tử cũng hơi hơi kinh ngạc, thật nhanh trốn tránh, nhưng người này hành động gian cũng không giống người biết võ. Hắn một chân đá qua đi, hơi hơi tiếng xé gió. Diêm A Lang sắc mặt biến đổi, cắn răng một cái, cũng nâng lên đuổi phải trực tiếp chống đỡ. Phanh. Diêm A Lang lui nửa bước, hai chân giao tiếp địa phương chấn đến tê dại. Hảo. Thanh niên nam tử không chút sức mẻ, thấp thấp kêu một tiếng, trong mắt có ánh sáng khởi. Lại là một chân đánh lút lại. Bệnh tâm thần A. Diêm á lang khí hư, chỉ phải lần thứ hai tiếp chiêu. Phạm, lần này Diêm á lang lui ba bước, khổ không nói nổi. Người nọ lúc trước rõ ràng là thử, lần này dùng gấp ba lực. Thanh niên nam tử lại lần nữa ra chân. Diêm A-Lang A-A-A, đùi phải cũng chưa chi giác, vẫn là cử chân đi tiếp. Trong lòng này sinh ác độc, tiểu tử, đừng dừng ở ngươi thương gia trong tay, lão tử cho ngươi đẹp. Lần này, lực lượng lại phiên gấp ba. Diêm Á Lang trực tiếp ngã xuống đất ôm chân. Tiểu bà cốt, nên ngươi ra tay. Thanh niên nam tử lại đây túi người đè lại hắn, mở miệng mang theo vài phần thưởng thức lại vẫn là lạnh như băng khẩu khí, đêm khuya phiên trạch, như đồ gây rối. Ta đưa ngươi đi tuần thành tư, nếu ngươi sở phạm tội đại, ta sẽ thỉnh tuần thành tư từ nhẹ xử lý phán ngươi toàn quân. Nếu sự tiểu, ta thay ngươi giao phạt bạc, về sau ngươi liền đi theo ta thượng chiến trường. Diêm A Lang há hốc mồm, không phải, đây là nơi nào tới bệnh tâm thần đi? Tiểu ra là ngươi trong tay như thế nào đều là cái thượng chiến trường kết của bái. Ngươi ai a? Đầu góc có bệnh. Bà vai bị chế trụ, vừa động sinh đau, vướt sắc khấu tiến xương cốt giống nhau. chương 75 vệ giặc Hắn nhìn không được mắng ra tới. Ngươi ai à? Tiểu ra như thế nào quan ngươi chuyện gì, không muốn chết chạy nhanh lan. Cái gọi là thua người không thua trận, kỹ không bằng người, khẩu khí không thể ném. Thanh niên nam tử kéo kéo khoe miệng, làm như đang cười, nhưng diêm A lang thật là nhìn không ra tới. Trên tay một cái dùng sức, Diêm A Lang bị sách lên, thanh niên nam tử mới muốn thủ sắn hắn đi, đông nhiên sau đầu sinh phong. Hắn đem Diêm A Lang sau này đẩy, nhanh chóng xoay người, tay phải hướng trước, chuẩn xác không có lầm bắt lấy lưỡng đạo bạch quang. Vào tay cứng rắn kinh bạc. Ngẩng đầu, đầu tường lập thiếu nữ lấy một loại cùng nàng thân hình tuyệt đối không tương xứng khinh phiêu phiêu tư thái rơi xuống. Mũi chân chỉ xuống đất, thẳng tắp đứng vững, căn bản không có công chân giảm sóc hạ truy lực đạo. Thanh niên nam tử lại mắt, Hách Linh mặc kệ hắn lộ ra nguy hiểm hơi thở, chiều Diêm Á lang điểm điểm cằm, lại đây. Sau đó đối thanh niên nam tử nói, hắn là người của ta. Thanh niên nam tử tìm tòi nghiên cứu ánh mắt rừng ở nàng phía sau tường cao. Hách Linh mặt không đỏ tầm không nghẻ, thư nhân sự, người ngoài mặc quảng. Diêm Á lang vòng qua đi, lưu đến Hách Linh trước người, tưỡng ngực trứng mắt, việc tư. Giống tới chủ tử chống lưng cầu tử. Thanh niên nam tử do dự, Hách Linh nhẹ giọng cười, kia tiếng cười như nước văn dập dờn Thành nam hẻm tam tài, hách linh. Thanh niên nam tử mặc danh. Hách linh mặc mặc, vẫn là danh khí không đủ đại A này không phải cái ngoại lai đi. Đây là ta cùng với nhà này việc tư, khuyên quân chớ có nhiều quản miễn cho chọc một thân tao. Nàng ý vị thâm trường nói, vì nhân ra như vậy, không đáng. Thanh niên nam tử nói, canh giờ này đã cấm đi lại ban đêm, các ngươi là ở phạm pháp. Có nể nếp thực công chính bộ dáng, Hách linh thấy người như vậy liền đau đầu, nàng nói, như vậy, nếu ngày mai ra nhân này báo quan. Ngươi tới bắt ta tốt không? Thanh niên nam tử thật sâu liếc nhìn nàng một cái, đột nhiên một trận nguy hiểm mà ngưng thật khí thế áp bách mà đến, Hách Linh nhẹ nhàng mở rút, đem Diêm A-lang chuyển tới chính mình phía sau, đạm cười đến nhìn hắn. Hồi lâu, Hách Linh vẫn mặt mang mỉm cười chạm đến dương dương tự đắc. Thanh niên nam tử trong lòng hầu nghi căng nặng, xem mắt tường cao, thu khí thế, lui qua một bên. Hách Linh nhấp chân, đi đến hắn bên người, rôi tay, khan trả ta. Thanh niên nam tử tay phải căng thẳng, khan. Túi đầu, mới vừa rồi hắn tưởng ván sắc ám khí lúc này chính mềm mại buông xuống nơi tay chỉ gian, đen như mực màu lót thượng bạch hồ hồ hai luồng, ru lên, hai song bóng đêm che không được đôi mắt một lam một hoàng, không tận trừng mắt hắn. Dương nanh mua đuốt, là hai chỉ phi miêu. Ngón tay nhéo, tiêm miêu nhóm sống lại giống nhau tựa hồ ở hướng hắn há mồm rục cắn. Thanh niên nam tử nhịn không được lại nhéo hạ, miết ở lam mắt miêu trên người, này xúc cảm, thế nhưng lông xù xù, ngứa, còn tưởng lại niết. Long bàn tay vừa trượt, khăn bị rút ra, lòng bàn tay chống rỗng. Hách linh lắc lắc khăn, mang theo diêm a lang cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái rời khỏi. Thanh niên nam tử một mình đứng một lát, gió lạnh một tuổi, giống làm giấc mộng dường như. Trở lại trong phủ, phân phó người, lưu ý xương bình bá phủ có bất luận cái gì động tĩnh hướng ta tới báo. Phô giấy để bút, vận dụng ngòi bút như bay, thực mau hai chỉ bụ bấm miêu liền sôi nổi trên giấy. Thanh niên nam tử, cũng đó là đại tướng quân phủ tân một thế hệ dẫn đầu người vệ rằng. Cầm lấy giấy xem, như mày. Rốt cuộc không bằng theo dạng tái sinh động hoạt bát, Cũng không biết sao, hắn như vậy chưa bao giờ đem bất luận cái gì ngoại vật để ở trong lòng người. Một đôi mắt, hai chỉ theo ra tới miêu thế nhưng một chút vào hắn mắt. Muốn mang chúng nó thượng chiến trường. Mơ ước theo miêu, không khỏi nghĩ đến này chủ nhân. Cái kia mập mạp hồ hồ nữ hải tử. Từ đầu tưởng thượng phiêu xuống dưới, tuyệt đối không phải khinh công, tuyệt đối không phải người thường. Nàng nói cái gì tới? Thành nam hẻm tam tài. Hách Linh. Lại lần nữa gọi người, cho ta hỏi thăm người, muốn mau, thành nam hẻm tam tài Hách Linh. thủ hạ không núp ních, một lời khó nói hết nhìn hắn. Làm sao vậy? Đại thiếu gia, mấy ngày nay trong phủ không thiếu để người này đi. Hồng lư tử cao ra con thứ cao viễn triệt, thủy Yêm bất tử truyền thuyết, chính là người này ra tay. Còn có cách các lao ra tiểu tôn tử suýt nữa bị độc hại việc, cũng là người này ra tay. Còn có trường thanh thư viện Lý Xuân Tầm thất thố, Lý Thượng Thư về hưu Lý Gia Phân Gia bên trong cũng có người này mất tích, còn còn có đại trưởng công chúa thu bữa tiệc, xương bình bá trưởng nữ mất mặt, cũng có nàng bóng dáng ở bên trong. vệ giặc nghĩ nghĩ, ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng? bọn họ đại tướng quân phủ ám vệ so nhà người khác biết đến nhiều đúng là bình thường, nhưng cái gì thu bữa tiệc người nào mất mặt? như vậy bắt quái là hắn chế định huấn luyện còn chưa đủ khẩn. lão phu nhân làm hỏi thăm, thủ hạ không chút do dự đem lão phu nhân cấp bán, vị kia hách linh đại sư thanh danh vang dội. Lão phu nhân nghe nhàn thoại khi vừa nghe nhân gia biết bói toán lập tức thượng tâm, lập tức khiến cho ta người đi hỏi thăm, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Thủ hạ dừng một chút, "Nga, vị kia Hách Linh đại sư hình như là Sương Bình Bá phủ viên gia người." "Ân, còn có việc này." Vệ giặc kinh ngạc, cho nên nàng mới đêm khuya xuất hiện ở Sương Bình Bá phủ. Hiện tại Sương Bình Bá phủ trưởng nữ viên viện, kỳ thật là thứ nữ, nàng chân thật sinh nhật là 8 tháng 16, nhưng Sương Bình Bá phủ đối ngoại tuyên bố chính là đích trưởng nữ. Sinh nhật ở 15 tháng 8 Hạch Linh, 15 tháng 8 xuất hiện trước mặt người khác Tham dự kinh thành đánh quại án Không phải nàng, thọ vương cùng nhà can công ra tiểu chủ tử còn tìm không trở về đâu Theo thai Y Thìa Sưng Hai vị tiểu chủ tử bị rõ dược, Lại vãn nhất thời canh ba Người cứu trở về tới cũng thành ngốc tử Đến bây giờ, hai người còn ốm đau bệnh tật đâu Thủi hạ cuối cùng nói Sương Bình bá phu nhân lưu thị Đích xác ở 15 năm trước 15 tháng 8 sinh hạ một nữ Lúc ấy viên gia 73 ngày nước chảy yến, bởi vì là cái tiểu thư dẫn tới kinh thành người nhiệt nghị hồi lâu. Vệ giặc trong đầu sợi dây gắn kết cùng nhau, quan cuế cười hạ, Ly Miêu đổi thái tử. Lao phu nhân cũng nói cầu thịt lên không được tịch. Cái kia viên viện cùng tam hoàng tử đi được rất gần. Vệ giặc vô ngữ, đây là phàn phú quý, đáng tiếc, làm được cũng không như thế nào sạch sẽ, bằng không dễ dàng như vậy bị cha cái đế hướng lên trời, lừa mình dối người thôi. Lại hồi tưởng khởi Hắc Linh Bù Băng thiêu nữ đứng ở đầu tường, trên cao nhìn xuống, tùy ý kiêu ngạo, nhìn cũng không giống bị người biết chi tiết bộ dáng. Cũng là, lại không phải nàng làm chuyện trái với lương tâm. Nhưng như vậy một nữ hài tử, viên ra dễ dàng vứt bỏ. Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Cái kia hát linh, lưu thị chân chính nữ nhi, ở viên Gia là như thế nào? Vô thanh vô tức không tồn tại. Thủi hạ dứt khoát nói. Vệ giặc nhữ như mày, này thực không đúng. Suy tư, nàng ở hẻm tam tài là như thế nào? nổi danh, thủ hạ, nàng sư phó, tiêu sư bà bà vốn chính là phụ cận nổi danh bà cốt đến nỗi nàng bản lĩnh, thủ hạ dừng một chút, khắc nghề như cách núi, ta cũng không biết, ta cũng không dám hỏi. vệ giặc ngẩng đầu xem hắn, ra ngứa đi. thủ hạ chợt xả ra một cái quái dị cười, lão phu nhân đã ở cân nhắc thỉnh nhân ra tới cửa hoặc là nàng tự mình tới cửa đi sự, liền trông cậy vào đại sư cắt nôn cho ngài nói một môn tốt nhất cắt lợi việc hôn nhân. vệ giặc một sặc. Làm cái kia bụ bấm nữ hải tử cho hắn nói tức phụ. Tổ mẫu thật là vô đầu, khu khu, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Bên kia Hách Linh cùng Diêm A lang ngồi xe ngựa thuận thuận lợi lợi về đến nhà, trên đường gặp được Tuần Thành Binh cùng Phu Canh đều đối bọn họ làm như không thấy, bởi vậy hắn mới càng thêm nghĩ trăm lần cũng không ra. Vì cái gì hắn có thể nhìn đến ta và ngươi. Ngay từ đầu hắn tưởng bởi vì hắn trước ra tới lộ tung tích, nhưng sau lại Hách Linh ra tới rõ ràng có thể tàng khởi hai người, nàng cảm thấy không cần thiết Hiện tại tưởng càng như là người nọ rõ ràng có năng lực nhìn thấu. Nga, người kia A, không bình thường bái. Như thế nào không bình thường? Hắn phía sau có thây sơn biển máu, hắn tử trường so với người bình thường càng cường đại càng mánh liệt. Ta làm cũng bất quá là vạn vẹo chung quanh hoàn cảnh từ trường. Người bình thường từ trường quá yếu tự nhiên nhìn không thấy, hắn tử trường cường không bị ảnh hưởng bái. Nói đơn giản, hắn là cao thủ. chương 76 tâm động. Diêm á lang như suy tư gì, thây sơn biển máu. đúng rồi. Hắn nói muốn mang ta đi chiến trường, hắn là, tướng quân. Lầm bẩm, trong kinh cái nào võ tướng ra sao? Ta phải hỏi thăm hỏi thăm. Tiểu tâm bị trảo. Hách linh ngáp một cái, vạn nhất hắn thật sự thích người đem người bắt trực tiếp đưa chiến trường, ta nhưng không đuổi theo A. Ánh mắt đảo qua hắn trước ngực, nơi đó, chế đầu hổ mặt dây, may mắn lúc trước dặn dò hắn che kín mít lâu, bằng không bị người ta người mất của thấy, lại là một cọc kiện tụ. Nhưng, không thể không nói. Người trẻ tuổi kia trầm ổn như núi, bất động như thiên, ra tay như sấm mắt sáng như bước, Sinh đến càng là mảy kiếm mắt sáng hàn quang hiện, điêu luyện sát sảo yêu tà khóc, lấy vật mà dụ nói, tuyệt thế hảo binh. Người trong mắt khó gặp hảo nhi lang, linh hiện nay kia đó là một thanh trầm mặc trường thương, bất động không diêu kình thiên đặt đất, một khi hành động, sóng to gió lớn. Hành linh cùng linh linh linh đáng tiếc, nếu là lấy trước ta, tâm hỷ san chi, nhất định đem hắn mải rua đến càng bắt mắt càng sắc bén. Đáng tiếc, nàng long vây chỗ nước cạn gặp được hạt giống tốt không thể thải. Cũng có thể tích cái này hoàn cảnh, ngắn ngủn vài thập niên, chỉ có thể làm ra một phen phàm nhân sự nghiệp thôi. Tràn trọng ái tải chi tâm khó diệt. Linh Linh Linh không hiểu bọn họ này một hàng môn đạo, to mò hỏi, là có thể làm Linh Sư. Nói không chừng, ta phải kiểm tra kiểm tra. Linh Sư cũng có rất nhiều chi nhánh, không chừng hắn thật sự có thể. Hách Linh lại tiết hận lại tiết mối lại ngao ngue dục dịch, bất quá, ta coi trọng chính là một khác điểm. Cái gì? nông hậu dương sát khí, sát khí, ngươi biết đi? Linh linh linh, quỷ trên người có làm hại năng lượng. Nông cạn, bất công. Ai trên người đều có thể sinh ra sát khí, nói đến cùng kỳ thật là một ít không hảo khống chế năng lượng. Ngươi biết như thế nào kích phát sát khí? Linh linh linh tự hỏi, không vui. Xem như đi, kích phát sát khí trực tiếp nhất nhất thường thấy nhất hữu hiệu biện pháp chính là sát sinh. Linh linh linh một giật mình, hắn giết người. Đâu chỉ, phi thường nhiều. Hách Linh khẽ cười một tiếng, giết người là đúng hay sai Linh Linh Linh do dự, không tốt lắm đâu Nhưng, nếu là có người thường tổn người, đương nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường Vội vàng biểu chân thành Hách Linh vừa lòng, hắn làm chính là mở mang bờ cõi thủ quốc vệ dân Túng giết người như mà, có cường đại tín niệm cùng chính nghĩa Này cổ người thường không chế không được huyết sát liền thành khó được dương sát Linh Linh Linh lưỡi môi, tham gia quân ngũ không đều như vậy Không, không giống nhau Hách Linh nằm chạm vào đầu ý chí không giống nhau. Đồng dạng trên chiến trường xuống dưới, có trầm luân có quên đi có lại không còn nữa khí phách hang hái có đánh mất tự mình, cũng không phải tất cả mọi người có thể chống đỡ được chiến tranh lễ rửa tội. Khoe miệng hơi câu, nhưng, có một loại người, trời sinh vì chiến trường mà sinh, bọn họ có được cường đại thiên phú, núi cao giống nhau ý chí, biển rộng giống nhau lòng dạng. Bọn họ đúc thi vì sơn, uống huyết vì hải, thây sơn biển máu, bọn họ là vương. Linh linh linh, ta nghe đặc biệt khiếp người đâu. Ngươi thích như vậy, kẻ điên, kẻ điên. Linh linh linh nhẹ a, Thiên Vu Nguyên Soái biết không? Linh linh linh một giây điên cuồng. Ta Thần Thiên Vu, đương nhiên biết. Ta Thần tượng Ta Thần a, nhớ năm đó, Ta Thần Thiên Vu. Hách Linh Bóp chặt nó giọng nói, Thiên Vu Nguyên Soái, người tụng chiến thần, phệ bờ phèn trở trải rộng liên minh các đại tinh cầu, độc thân thất giáp mười tiến mười sát, được xưng một người nhưng chiến cơ giáp trăm vạn, kia không phải người, là thần. Thiên Vu Nguyên Soái chính là người như vậy. Chiến thần thân nhi tử hạ phàm gian. Linh linh linh lạnh nhạt vô tình, cảnh cáo ký chủ, không cần dùng kẻ hèn một phàm nhân cùng ta thần tướng để cũng luận. Ô nhục ta thần, ta cùng với ngươi đồng quy vô tận. Chờ mắt thánh cầu. Hách Linh cười lạnh, thiên vũ là lợi hại, lão nương không so với hắn kém, lão nương trước khi chết kia một đợt, thiên vu hắn cũng đến vui lòng phục tùng. Linh linh linh vô tình cười nhạo, ta thần tiêm địch vô số, thần thoại cấp chiến trường truyền thuyết nhiều đến không xuể, giết sát mấy cái kẻ hèn đích nhân. Ta thần nhưng vẫn luôn đều tồn tại đâu. Ngươi cái chỉ biết cá chết lưới rách, lấy cái gì cùng ta thần thiền vu so. Hách linh cảm thấy, nàng muốn đem thống tử hủy đi hảo hảo kiểm tra một lần, xem có phải hay không bị cái gì thiền vu mê đệ giặt sạch não. Đối, trở về đến cùng viện nghiên cứu nhắc lên, sở hữu nghiên cứu nhân viên cấm làm cá nhân sùng bái, quỷ biết bọn họ cấp cứng nhắc hệ thống đều thấy vào cái gì. Linh linh linh cao quý lánh diễm, ngươi một cái đã chết còn cần ngươi trướng mắt thống tử cứu thực linh đại xưa. Có cái gì tư cách cùng ta thần thiền vu so? Liền tức giận, cả đời khuyết điểm bị đàn đo. Hách Linh giữ tận cười, "Chờ, chờ ta trở về, đem ngươi hiến cho ngươi thần, xem hắn nhìn không xem trọng ngươi." Đinh Linh Linh một trận nộn nhạo tiếng nhạc, linh linh linh toàn thân toát ra màu hồng phấn tâm hình bạc khí, xấu hổ thắc thác. "Ta thần quân hạ chết, thành quỷ cung phong lưu." "A, ngươi tưởng chính là nhào lên đi thôi." Đáng thương Thiền Vu Nguyên Soái, biết mê luyến ngươi đều là thứ gì sao? Vẫn là không biết hảo. Đột nhiên cảm thấy chính mình dưỡng nhà người khác cầu tử, làm người thật thất bại a Hách Linh lạnh mặt lạnh tâm đã ngủ, lại không để ý tới còn ở phát hoa si mô thống. Sáng sớm ngày thứ hai. Đi, hỏi thăm người nọ là ai, ta muốn lập tức, lập tức biết. Diêm A-lang không thoái thác, hắn cũng tưởng đâu, đi trước tìm lật thư sinh, xem hắn có cái gì manh mối Ai ngờ lật thư sinh nghe hắn một miêu tả, lập tức nói một người. Vệ tiểu tướng quân hồi kinh mau nửa năm, nghe người hình dung. Thật sự nghĩ không ra cái nào so với vệ tiểu tướng quân càng phù hợp người tới. Vệ tiểu tướng quân. Lật thư sinh lược có kích động, đại tướng quân phủ vệ giặc vệ tướng quân A, nghe ngươi hình dung tuổi tác, là không sai biệt lắm. Không đúng A, ta không phải mang ngươi xem qua hắn chiến thắng trở về. Ngươi gặp qua hắn Nha. Diêm A lang sửng sốt, trong trí nhớ thật là có một màn này, vệ giặc làm đại tướng quân người nối nghiệp, 8 tuổi thượng chiến trường, vi phụ báo thủ, chẳng địch vô số, 14 tuổi năm ấy đại bại quân địch liền đoạt 3 tòa Thiên tử tự mình đón chào, kinh thành bá tánh đều chạy ra đi xem, lật thư sinh cũng lôi kéo hắn đi. Năm ấy, hắn vài tuổi tới. Người 8 tuổi. Lật thư sinh cảm khái, ta 16. Chỉ so tiểu tướng quân lớn hơn 2 tuổi. Ai, thẹn không bằng người đâu. 8 tuổi thời điểm sự tình. Diêm A lang nỗ lực hồi tưởng, chỉ nghĩ khởi kia trước nhất liệt mã trở không phải người, là băng sơn, hà hơi thành đóng băng người chết cái loại này. Tối hôm qua người nọ là vệ tiểu tướng quân nói. Đảo không trước kia như vậy lạnh. Cũng là, trưởng thành sao. Nhưng 14 tuổi vệ tiểu tướng quân trông như thế nào, hắn không nhớ rõ. Lúc ấy người làm mang theo mũ giáp, chỉ hai điểm đôi mắt sắc bén tựa mũi tên lạnh bằng tựa hàn tinh. Điểm này nhưng thật ra giống nhau. Diêm A lang lầm bẩm, buổi tối quá hắc, không thấy rõ. Lật thư sinh đôi mắt trừng lớn, cánh tay một sử, thấp thấp, các ngươi làm cái gì đâu. Thi thoảng liền đại buổi tối đi ra ngoài, trên đường nhưng có đồn đại A. Diêm A lang theo bản năng. Không có khả năng, người ngoài không có khả năng biết ta cùng nàng buổi tối xuất giá. Ngươi cũng là cùng ta cùng nhau ngủ mới biết được. Khu khu, ngươi không bằng trước hết nghe nghe đồn đãi là cái gì? Diêm A-Lang gật đầu. Khu, lưu manh Diêm A-Lang tham tài ở rể, béo tròn tiểu bà cốt mất cả người lẫn của. Lật thư sinh làm mặt quỷ vui sướng khi người gặp họa. Diêm A-Lang một chút đen mặt, dựa vào cái gì nói ta không có hảo ý. Ta liền không thể cùng hách linh hảo hảo sinh hoạt. Quá, ngày. Tử. lật thư sinh nhảy dựng lên, một tay che miệng, một tay chỉ hắn, hơi kém chọc đến trên mặt hắn, nha nha nha, ngươi thật đúng là động phẳng tâm. Diêm A Lang đánh rớt hắn tay, cho hắn một cái ngươi hảo nhảm chán ánh mắt, ta cảm thấy đi theo hách linh hồn khá tốt, ngươi không cũng giống nhau. Một ngày tam cơm, ngươi đều hận không thể dính ở Tiểu Thiền bên lỗ thai thổi phòng, đừng cùng ta nói, phòng ở cái xong ngươi liền cũng không quay đầu lại đi. Chương 77 muốn nàng chết, đương nhiên không có khả năng. xây nhà mau. Hoa viên tử khó dưỡng à, một cái tinh xảo hoa viên tử, không có ba năm tâm huyết dưỡng không ra. Lật thư sinh nghiêm trang, ta đã cùng hách linh xin, về sau lâm viên xử lý chính là ta tới phụ trách. Trường kính A. Diêm A lang sắc mặt quái gì, ta như thế nào không biết. Ngươi vì cái gì phải biết rằng. Ngươi mỗi ngày ra bên ngoài chạy không đến buổi tối không thấy người, đúng rồi, hôm nay tháng mua một đám men, ngươi đi. Diêm A lang, hành, thuận tay liền làm, ta đi lão ngô nhà hán. Lão ngô tay nghề không tồi giá cũng công đạo, ngẫu nhiên nhiều thu mấy cái tiền, nhưng hóa là thật tốt. Thấy lật thư sinh kỳ quái nhìn hắn, làm gì? Lật thư sinh, mỗi người đều nói ngươi ở rể đâu, ngươi, liền không ý tưởng. Thí cái ý tưởng. Diêm A lang trợn trắng mắt, bọn họ vì cái gì nói ta không nói ngươi. Ngươi cũng người cô đơn như thế nào không phải ngươi ở rể. Lật thư sinh sử sốt, dầu dĩ, như thế nào không có, bất quá nói chính là ta cùng tiểu Tiền. Ngươi không gặp tiểu thiền vài thiền cũng chưa lý ta sao. Còn riêng làm hắn không thích ăn đồ ăn. Diêm A lang sửng sốt, ha ha cười rộ lên, cười xong ông cụ non than câu. Trong nhà không, cái nam nhân là không được, cái gì A miêu A cẩu đều dám khinh đến trên đầu tới. Này ngữ khí, hắn qua chín. Lật thư sinh mắt lẽ, ngươi muốn làm sao? Lao quy củ, tạp nhà nàng ngói. Ai lưới dài liền tạp nhà ai ngói, chẳng sợ cấm không được, ra khí lại nói. Lật thư sinh vô ngữ con tưởng rằng ngươi đi theo hách linh tiền đồ đâu. Diêm A lang tỏ vẻ, tiền đồ liền không thể báo thù sao. Quê nhà hàng xóm, ai còn chú ý cái quân tử báo thù 10 năm không mượn, lại nói, còn không phải là vài câu miệng lưỡi việc nhỏ sao, đánh người không tốt lắm, mãi ngói lại không đáng giá mấy cái tiền. Bị nửa đêm lạc ngói bừng tỉnh già trẻ đàn bà nhi nhóm, thả ngươi nương cẩu xú thí. Sương Bình bá phủ. Hách linh hơi thở quá chợ miên, nàng đi qua địa phương. Chủ tử hạ nhân không một không ngủ đến nặng nghề thẳng đến mặt trời lên cao. Bà ra ba phu nhân, đại công tử đại tiểu thư nhị tiểu thư. Mấy người này trong viện không động tính, người khác dám đi quấy dậy. Đó là viên anh, bởi vì không thực quyền cũng không cần sớm thượng kém. Bọn hạ nhân, khó được ngủ nướng đâu, chẳng sợ dựa vào cây cột thượng ai trong chốc lát đánh cái ngủ gật, cũng là vào đông khó được hưởng thụ. Chờ mọi người rốt cuộc nặng nghề tỉnh lại, một tiếng tiếp một tiếng thét trói tai đánh vỡ trong phủ điên lặng. Vệ gia cám vệ nửa đêm liền tới rồi, tránh ở không người phát hiện góc tự nhiên hào phóng nhìn viên phủ hết thảy, hắn thấy Viên Anh cùng Lưu thị vội vã chạy ra, tóc cũng chưa sơ hảo, chạy đến hậu viện, lại chạy đến tiền viện, thấy hai người khóc khóc mắng mắng, thấy đại phu bị tiến cử tới, vẫn là hai vị, đều là trong kinh trị ngã đánh nổi tiếng nhất lão đại phu, thấy lão đại phu ra tới, bị hạ nhân dẫn tới ngoại viện phòng cho khách nghỉ ngơi, nhìn đến Viên Anh nổi trận lôi đình. Hắn nghĩ nghĩ, ở bóng ma hành động lên, gần vui nghe xem chính nghe thấy viên anh phát giận như thế nào báo quan nói nửa đêm kẻ cắp sở tiến nữ tử khuê phòng lâm nhi thanh danh muốn hay không lưu thị khóc cứ như vậy tính ta đáng thương lâm nhi cùng lang nhi à thiên giết kẻ cắp vì cái gì không trộm tiền tài lại đoạn người cánh tay tiếng khóc một đốn chẳng lẽ là hai đứa nhỏ vô tri dắt gian đắc tội người nào viên anh mỏi mệt xoa giữa chán ta đi ra ngoài một chuyến tìm phương pháp hỏi thăm ngươi chiếu cố hảo hai đứa nhỏ lưu thị khổ sở nước mắt rất không ngừng Hạ nhân lại đây, nhị tiểu thư thỉnh phu nhân qua đi. Ám vệ nghĩ nghĩ, quyết định đi theo lưu thị, đại thiếu gia phải biết rằng chính là viên phủ phát sinh sự tình. Viên lâm trong phòng một người không lưu, ám vệ ngồi sổm lương thượng, hai người nhìn không thấy hắn, hắn lại có thể đem hai người khuôn mặt thần thái xem đến rõ ràng, tỷ như, lúc này nằm thẳng ở trên giường tiểu cô nương ước chừng 13, hai điều cánh tay vô lực cố định ở tấm ván gỗ thượng, đặt bên cạnh người. Tiểu cô nương sắc mặt tái nhật, tinh xảo yếu ớt, một đôi mắt âm ú thẳng lăng lăng không rất giống bình thường tiểu cô nương Lưu Thị ngồi ở mép giường tưởng đụng chạm không dám đụng vào xúc đau lòng hai con tế mi khóa ở bên nhau Nương là nàng Viên Lâm bình tĩnh mở miệng bình tĩnh hạ có ba phần đoán độc cùng một phân điên cuồng Nương nàng không chết Lưu Thị sửng sốt chất phản ứng tới đôi mắt đống nhiên chợt to không cần nói bậy nhà ta trước nay không người kia Ám vệ tập trung tinh thần đột nhiên Viên Lâm khuôn mặt nhỏ vặn mèo Tinh xảo ngũ quan trở nên dữ thợn, thét trói thai, nàng không chết, nàng không chết, ta nói nàng không chết. Lưu thị hoảng loạn, đi đổ nàng miệng, rơi lệ, đừng cử động, đừng cử động, hảo, hảo hảo, ngươi nói không chết liền không chết. Nửa ngày, viên lâm thở hồn hển bình tĩnh trở lại, ra một đầu đổ mồ hôi, lưu thị dùng khăn tiểu tâm trả lau. Ám vệ bĩu môi, nữ nhân à, nhiều tiểu đều không thể khinh thường, xem đi, mới vài tuổi người, trang điên trang đến cùng thật sự dường như lại la to lại đá bị dẩm văng xuống nhưng kia hai điều cánh tay đâu lăng là hợp với đầu vai đều không hề nhúc nhích đâu biết động xương cốt có khả năng trường ai đi ám vệ liếc mắt một cái liền nhìn ra viên lâm thương chính là cánh tay nếu cảm xúc thật sự kích động huy cái cánh tay không thành vấn đề nhưng người liền cố tình không chút sức mẹ đâu cổ dưới eo trở lên cơ bản cũng chưa như thế nào động sách còn tuổi nhỏ thâm cơ thâm trầm tâm cơ thâm trầm kỹ thuật diễn phái mở miệng nàng thẳng tắp xem tiến lưu thị nội tâm Nương, ta muốn nàng chết. Lưu thị trong lòng trận lệnh, ta, ta cũng không biết, nàng ở đâu. Hoặc là, nàng đã chết. Không cần, ta không cần. Lại một vòng nổi điên, viên lâm hò hét, ta biết nàng không chết, là nàng làm, chính là nàng làm, ta liền biết. Lưu thị cảm thấy không có khả năng, nhưng âu hiếm nữ nhi nổi điên nàng chỉ có thể theo nàng, đây là nàng nữ nhi duy nhất ta. Hảo, lâm nhi nói rất đúng, nàng không chết, nàng làm hại người, hại lâm nhi người nương sẽ không bỏ qua cho nương này liền tìm người đi diệt trừ nàng, Lưu Thị nằm ở nàng trong tầm tay, thương tâm khóc thút thít. Viên Lâm thẳng lăng lăng nhìn xuống đỉnh, chậm rãi câu ra một cái âm trầm tàn nhẫn biểu tình. Ám Linh để mắt nổi ra gà, này gia đình giàu có dưỡng đến nữ tử đều là cái dạng này nội nhương, thật đáng sợ. Trở về cùng vệ giặc phục mệnh, vệ giặc nghe xong chỉ là nói một câu, tự dước lấy đủ. Hoặc là cái kia bụ bấm nữ hài tử, đang chờ bọn họ tìm tới môn. Vệ giặc thoáng tưởng tượng, đi gặp nhà mình tổ mẫu. Vừa vào cửa liền thấy kia chỉ đem chính mình dưỡng đến quá mức mỡ phì thể tráng đại quất miêu, đang nằm ở cửa sổ bên trong ánh nắng ngủ, bốn chảo hướng lên trời, không hề tư thái đang nói. Vệ giặc mạc danh nghĩ đến một câu, nhà người khác miêu. Đại quất. Vệ giặc thanh lánh gọi, lại đây. Trong lúc ngủ mơ phì miêu cứng đờ, ta không nghe được không nghe được không nghe được. Vệ giặc nhíu nhíu mày đại quất lại đây. Vệ lao phu nhân đem trong tay trung trà bông, nhìn thay đổi cái tâm nhi nhà mình đại tôn tử. Ngày xưa hắn không phải xem đều không xem một cái. Đột nhiên phát hiện đại quất hảo. Nếu là binh sĩ, lúc này sớm chạy tới quỷ, tiểu tướng quân muốn phát uy nha. Đáng tiếc, đại quất chính là đại quất, nói bất động liền bất động, nó chẳng những bất động, còn đem chính mình nằm thành một trương không hề linh hồn màu cam thảm lông. Già chết. Lão phu nhân buồn cười vừa tức giận, nên nói nó xương cứng vẫn là không xương cốt. Vệ giặc không hề gọi, đại quất mới tự mình an ủi tránh được một kiếp, chỉ cảm thấy da căng thẳng, chính mình bị bắt lên. Bị bắt lại đại quất thôi miên chính mình, ta là một trương thảm ta là một trương thảm ta là một trương thảm. lão phu nhân phụt một tiếng cười, nguyên lai đại quất cùng nhà mình đại tôn tử còn có thể như vậy hô động. Sinh hoạt thật hòa thuận vui vẻ. Vệ giặc bắt lấy miêu thảm chính diện phản diện lặp lại xoà nắn, nửa ngày, ném về cửa sổ, xúc cảm một chút không tốt, quá dầu mỡ. Đại quất! Không phải, ta là một con mèo ta đem chính mình chế tạo đến du quang thủy hoặc có cái gì sai. Khẽ yên lặng bò dậy, bò đi. Không bao giờ đã trở lại, hừ. Vệ giặc đối lao phu nhân, cái này nhan sắc, xấu. chương 78 mua miêu. Trốn đi đến nửa đường đại quất không thể tin tưởng quay đầu lại, không phải, ngươi một cái đại tướng quân, cùng ta một con mèo so đo ta ra lồng nhan sắc. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng lột ta ra làm siêm y gì không thành. Phát dồ a. Quay đầu miêu đứng thẳng bất động bộ dáng ngốc manh ngốc manh, hòa tan lão phu nhân tâm, vây tay làm nha hoàng mau đem nó cứu đi, theo tôn tử nói. Ngươi cảm thấy gì đó đẹp. Vệ giặc không chút nghĩ ngợi, bạch Tuyết trắng tuyết trắng, ở trong đêm tối lượng đến giống hai chỉ tiêu. Một con la mắt, một con hoàng mắt. Béo trăng viên lăn, mạnh mẽ như yến. Bao đến đông tay, phát người thời điểm quét ngang ngàn quân, chừng người thời điểm khí thế như hồng. Lao phu nhân. Ngươi xác định ngươi nói chính là miêu không phải đại lao hổ. Bất quá, tuyết trắng miêu, hai chỉ, một con la mắt, một con hoàng mắt. Mặc danh nghe quen thai đâu. Không trách nàng quen thai vì này đại tôn tử hôn sự lao phu nhân đối cái kia trong truyền thuyết thần côn ký thác kỳ vọng cao hạ nhân đi hỏi thăm, tự nhiên tận tâm tận lực tận lực tương tận mà hách linh tử thấy thanh long bạch hổ đệ nhất mặt lại không bỏ xuống được chẳng những yêu cầu hương cửu nương ở quần áo mới tân vật phẩm thượng toàn tiêu thượng thanh long bạch hổ liền trước kia vật cũ cũng rửa sạch sẽ trở về gia công trọng tạo hương cửu nương cảm thấy sau này quãng đời còn lại chỉ bằng hai chỉ miêu nàng là có thể an hưởng giàu có lúc tuổi già giúp ký sự bà tử ở nàng bên thay nhắc nhở. Lão phu nhân nhớ tới, bừng tỉnh, mới muốn hỏi tôn tử, vệ giặc lại đã mở miệng. Tổ mẫu không phải muốn gặp cái kia hết linh. Chúng ta cùng nhau tới cửa bái phòng đi. Cả kinh. Nàng đại tôn tử thế nhưng chủ động yêu cầu tới cửa thấy một cái cô nương. Cục đá viên rốt cuộc thông suốt. Lão phu nhân ấn không dưới nảy lên tới mừng như điên, liên thanh phân phó người, bị xe, mau mau bị xe. Hỏi lại vệ giặc, ngươi làm việc từ trước đến nay ổn thỏa, ngươi đều phải tới cửa bái phòng, đây là... Gặp qua nhân ra. Như thế nào? Nghe nói là cái tiểu cô nương, ngươi xem như thế nào? Nàng đối với ngươi như thế nào? Có hay không chỉ điểm chỉ điểm ngươi? Nói nhà ta khi nào làm hỷ sự? Vệ giặc nghĩ nghĩ, lời nói thật lời nói thật, là một cái thực kỳ diệu cô nương. Hắc, có môn. Không sợ thành không được, liền sợ hắn không động tâm, chỉ cần hắn động tâm, có phùng nhưng toảng, nàng là có thể đem này đại tôn từ bán. Khu khu, giàn xếp hảo. Thành ra lập nghiệp. Nghiệp sống lập, nhưng ra chậm chạp không thành, cấp chết nàng, như thế nào cùng tổ tông giao đãi. Lại là một ngày thanh nhàn, Hách Linh ở nhà ăn dưa. Không sai, Hồng Nhương ngập nước đại dưa hấu. Nàng làm tiểu thiền mua tới tích quốc, tiểu thiền do dự, nói lúc này dưa hấu đều là ngày mùa hè trích sinh dưa viên, đặt ở hầm băng chữ đến ngày Tết lại ăn, sợ là bên trong còn bạch đâu. Hách Linh nói không có việc gì, làm nàng cứ việc mua, mua tới mấy chục cái liền hướng sân hoa một tùng một đống. Quá cái một đêm tùy tiện chọn một con cắt ra tới, lại hồng lại thủy lại giòn còn khởi xa, ở đường quý cũng là thượng phẩm. Vì thế tiểu thiền xác định nhà mình tiểu viện bất phàm, sai, là nhà mình cô nương bất phàm, xem tiểu viện thực vật càng thêm xun xuê nhân gian tiên cảnh giống nhau, nàng cảm thấy, nàng đến thúc giục lật thư sinh lại mau chút, này hiển nhiên không tầm thường cảnh nhi bị người ngoài nhìn đến nhưng như thế nào hảo. Dưa hấu cắt thành tiểu khối, thịnh ở thủy tinh trong chén, sư bà bà khó được thấu thú. Một người một con đẳng triển hoa tiểu bạc xoa, một bên ăn một bên phơi nắng. Hách Linh nói nàng, không có ta ngươi nào có cái này phúc khí. Sư bà bà ăn nhân ra còn cái bướng, không có ta ngươi liền cái ăn dưa ngồi mà đều không có. Hai người đấu vài câu miệng, nói vài câu từng người tu luyện tâm đắc, nói nói, Hách Linh lô hai vừa động. Sư bà bà, ngươi khách nhân tới. Đứng dậy, mang lên ngũ, vào phòng. Hách Linh kêu tiểu tiền, đi đón khách. Hiện giờ tiểu thiền trụ mặt sau sân cùng đằng trước đã liền thành một chỗ, nguyên lai hẻm nhỏ tự nhiên cũng không có, nhân bên cạnh cũng cùng nhau mua, ban đầu 4 năm ra liền thành một nhà, thói quen đi mấy nhà gian đường nhỏ nhân ra đi ra ngoài không trước kia như vậy phương tiện, không thiếu hóa hấn Nhưng có người để ý sao, ngại lộ thiếu, làm hoàng đế lao tử đem hoàng cung hủy đi cho ngươi đi nha. Sư bà bà tìm tiểu thiền thói quen sau này cửa sổ ném tờ giấy nhỏ, hách linh kêu nàng, thật sự chỉ là kêu, không cao không thấp một tiếng. Vô luận tiểu thiền ở phía trước vẫn là phía sau Vẫn là công trường thượng Tổng có thể nghe được rõ ràng Bên người đứng người khác lại nghe không thấy Nhà nàng cô nương là tiên Tiểu thiền từ sau chạy đến trước Một bên chạy một bên lao đi trên tay bột mì Nàng đang ở cấp hách linh tạc hồi hương tiểu bánh quẩy Lần trước tiểu mập mặt tới An đến hách linh dư lại nửa can Kinh vi thiên nhân Nói tốt tiểu thiền chuyên môn cho hắn làm một ít Vệ giặc nhảy xuống ngựa Lấy một loại chuyên chú ánh mắt ở mở rộng ra trước cửa quét tới quét lui. Cái này địa phương, tá môn, trước cửa không ít người ở đi lại, rõ ràng là hướng về phía gia nhân này tới, nhưng về phía trước về phía sau đều đi qua, lại lộn trở lại tới, vẫn là đi qua. Nhà mình xe ngựa, lại một chút liền ngừng ở cửa chính khẩu. Đây là cái gì? Hắn nhưng không tin cái gì tiên thuật. Trận pháp sao? Vệ giặc đáy mắt đại nhiệt. Vệ lao phu nhân bị nâng xuống xe, đồng dạng nhìn ra môn đạo, xem mắt tôn tử, đau đầu. Hắn nói tới cửa bái phòng nên sẽ không thật sự chỉ là vì này phiến môn. Nhà mình cái này đại tôn tử thật có thể làm ra loại này không đàng hoàng sự. Trong mắt chỉ có cùng chiến trường tương quan. Khu, giặc nhi, đỡ ta đi vào. Vệ giặc lấy lại tinh thần, hướng trong môn bình tĩnh liếc mắt một cái, chợt lại bị ảnh bích hấp dẫn trụ. Ảnh bích vẫn là nguyên lai like cái kia ảnh bích, vốn dĩ liền có trời đất khác, nguyên bản không ai nhìn ra được cái gì tới, trừ phi có đạo hạnh, hoặc là trời sinh mẹ bén. Nay ảnh bích chỉ soát một tầng bạch phấn gạch xanh xây vây, kia bạch phấn không biết soát mấy cái năm đầu dầm mưa dại nắng hạ không tránh được phát hôi phát hoàng, đúng là năm tháng dấu vết, nhưng ở sưng ba chiến trường vệ giặc xem ra, kia hôi hoàng từng người thành quân, không tiếng động đánh với. Lao phu nhân nhìn lại bất động tôn tử đau đầu. Cứ như vậy, cái nào gả hắn không bị khuất, mấu chốt nàng cũng tìm không thấy cái cùng chung trí hướng A tướng môn hổ nữ nàng cũng là xem qua vài cái, tổng cảm thấy cái này nơi này không thích hợp cái kia nơi đó không lý tưởng. Vệ giặc, lao phu nhân thật mạnh một tiếng. Vệ giặc lấy lại tinh thần, ấy nãy cười, chính mình trước tiến lên, vô vô ván cửa. Xin hỏi, có người sao? Cũng không trực tiếp đi vào. Thanh y diệt tiểu thiền nên ra tới, lao phu nhân liếc mắt một cái liền cảm thấy quả nhiên không phải người thường ra, liền cái nấu cơm tiểu chủ nương đều phá lệ có linh khí. Hiện nhiên, đem hách linh bên người người cũng sợ đến giành mạch. Sân quá tiểu, chỉ có yêu cầu người tiến vào. Lao phu nhân gật đầu, minh bạch. Tiểu Thiên đem hai người tiến cử tới, vòng qua ảnh bích, lần này, Lao Phu Nhân cũng bị thật sâu khiếp sợ ở địa phương. Một tường chi cách, mùi hoa điểu ngữ, lục ý trung điệp, này xác định là chỉ còn chọc nhánh cây tử vào đông. Vệ giặc giật mình rất nhiều, trước tiên nhìn đến cái kia bụ bấm thiếu nữ, Hách Linh đang ở ăn luôn cuối cùng dưa hấu. Lao Phu Nhân cũng thấy, nước miếng nó không chịu khống chế phân bố, cười Khanh khách, này dưa hấu hảo, cô nương nơi nào mua được. Hách Linh cười nói, không đang ra cái gì. Lão phu nhân thích mang mấy cái trở về đó là Không phải nàng tôn trọng lão nhân, là ban ngày ban mặt nàng xem đến trói lọi Này hai người, trên người công đức kim quang nhưng lóe đây là cứu bao nhiêu người Linh Linh Linh đã ở nàng trong đầu nổ mạnh, tiếp tiếp tiếp, mặc kệ bọn họ có cái gì yêu cầu Chỉ cần bọn họ đề, ngươi liền thỏa mãn, ta là có thể rút ra công đức Hảo kích động nha hảo kích động, ta là công đức ngươi ba ba hệ thống khởi động Linh, hướng A, thượng A, hút A, hút ngươi cái đầu Ngươi mới là con mẹ tinh. Nhưng kêu lóe mù người mắt công đức ánh sáng. Hách linh cảm thấy chính mình có thể nỗ lực một phen. Không, vài đêm. Vì thế nàng lộ ra tám nha tiêu chuẩn khách phục mỉm cười. Xin hỏi, có cái gì có thể giúp được ngài? Vệ lao phu nhân bị này sáng tạo khác người chiêu đãi ngẩn người. Chợt nhiệt tính nói, ta tưởng thỉnh thần sư vì ta ra vệ giặc phê cái bắt tự, đo lường tính toán nhân duyên. Mà vệ giặc đồng thời mở miệng, so vệ lao phu nhân kỵ binh lưới mắt dứt khoát thông kh ta muốn mua ngươi miêu ra cái giới đi chương 79 xứng đôi khách linh vệ lao phu nhân ba ba tôn dưỡng ngươi không bằng dưỡng chỉ miêu mới hiểu được vệ giặc chủ động tới cửa dụng ý mua miêu về nhà lao thân đem đại quất chín tộc đều cho ngươi chộ tới khách linh đương không nghe thấy khách khí thỉnh vệ lao phu nhân tiến nhà chính một phương không hỏi người tới người nào một phương tựa hồ đã quên nói vệ lao phu nhân thấy sư bà bà sửng sốt bản năng nói cho nàng Đối phương không phải kẻ lừa đảo. Càng thận trọng, cũng càng vừa lòng. Hy vọng hôm nay có thể được cái vừa lòng kết quả. Đáng tiếc, sư bà bà nghe nàng nói ý đồ đến, vành nón hơi hơi chuyển hướng vệ giặc phương hướng. Không cần vệ lao phu nhân hỏi lại, nàng đã hạ ngắt lời, thiên sát cố tinh. Mạnh mẽ thành thân, bất quá hại người hại mình. Vệ lao phu nhân một hơi cứng lại, ngạnh đến ngực đau, không khỏi dơ tay cho chính mình thuận hai hạ. May mắn tuổi lớn, nay phàm là tuổi trẻ cái 3 năm tuổi nàng có thể nhảy dựng lên chửi má nó. Năm đó đại tôn tử sinh ra, một quyển lỗ mũi trâu cùng quên cơ tặc trọc liền nói nhà mình đại tôn tử là cái thiên sát cô tinh tuổi già cô đơn cả đời mệnh, đau đặt tại trên cổ đều không thay đổi khẩu. Nàng làm người đem hai người đảo điếu trong nước uy một bụng thủy, mới tâm không cam lòng thả người rời đi. Hai cái tắc tư, lòng mang trả thù, trong một đêm toàn kinh thành đều đã biết, nàng đáng thương đại tôn, trường đến hơn 20 tuổi, liền cái nhà hoàng tay cũng chưa rắc quá. Đều là này đó thần sai Vệ lao phu nhân nội tâm lão thụ hơn quạ, vẫn không buông tay cuối cùng một tia hy vọng, cầu viện nhìn về phía ngồi ở sư bà bà xuống tay hách linh. Hách linh mỉm cười nói, vệ giặc quá xuất sắc, giống nhau nữ tử không xứng với. Vệ giặc, biết ta. thính ra tới. Vệ lao phu nhân nỗi lòng phức tạp không rảnh lo cái này, đừng nhìn ngươi nói được dễ nghe, nhưng ta nghe minh bạch, chính là nói hắn thiên sát cô tính bái. Bất quá, nàng hôm nay dám đến, liền làm tốt nói bậy lại nghe một lần nhị biến ba lần chuẩn bị. Quan trọng không phải cái này, là hai vị đại sư nhưng có phá giải phương pháp. Sư bà bà là không có, nàng trong lòng nói, kiếp sau đi. Hách Linh lại là nghiêm túc tự hỏi, nghiêm túc đến vệ lao phu nhân trong lòng dâng lên hy vọng. nô no, cũng không phải không có. Vệ lao phu nhân đôi mắt cạch sáng lên. Đứng ở nàng bên cạnh người vệ giặc sắc mặt đạm nhiên, phản phất hết thể cùng chính mình không quan hệ. Hắn ánh mắt như ưng ở phòng trong ngoài phòng quét tới quét lui, miêu ở đâu miêu ở đâu. Hách Linh trầm ngâm nói, Vệ giặc hắn mệnh cách tới xem, là túc thế luân hồi chiến tinh. Vệ lao phu nhân sửng sốt, tiểu đại sư, ta còn không có cho ngươi xem hắn bát từ đâu. Hách Linh nâng rơ tay, không cần, chúng ta cái này tu vi nhìn đến bản nhân không cần lại xem khác. Sư bà bà, ngươi liền hù đi. Hách Linh đi xem vệ giặc, tối hôm qua không thấy rõ, hiện tại lại xem, này một thân khí thế ngắn ngủn mười mấy hai mươi năm nhưng tích góp không ra, chẳng lẽ thế giới này thực sự có cái gì luân hồi? Không phải không có khả năng. Lạc hậu. Cũng đại biểu nào đó cổ xưa tồn tại khả năng vẫn tồn tại. Nàng nói, mấy lời nối tiếp nhau chiến tinh, người bình thường nhưng áp không được, nhiều nhất tôn nhau lên thành huy. Vệ Lao Phu Nhân tinh thần rung lên, cảm thấy Hách Linh cách nói rất hợp nàng tâm tư, nàng như vậy xuất sắc lóa mắt đại tôn nhà, đương nhiên không phải tùy tiện người nào có thể xứng. Cũng đến là mệnh có quang mang không thể ước hiếp mệnh tinh. Vệ Lao Phu Nhân liên tục gật đầu, ngài xem này mệnh tinh nàng ở đâu? Hách Linh do dự nói, thử vi liền khá tốt. gì Vệ lao phu nhân cảm thấy chính mình khả năng nghe sai. Sư bà bà muốn cười, cấp vệ giặc xứng cái hoàng đế. Ngươi là làm hắn dưỡng cái nữ đế đâu vẫn là làm hắn cùng nam đế chấp vá đâu. Hách linh khẳng định nói, thử vi, thử vi xứng đôi. Vệ lao phu nhân làm nuốt một ngụm, là, là xứng đôi, chính là. Nơi nào tìm nữ Tử vi? Hách linh mới nhớ tới, nga, thử vi chính là đế tinh đi. Sư bà bà, không hiểu ngươi liền nói bậy. Vệ lao phu nhân. Rốt cuộc đáng tin hay không? Hách Linh thành khẩn nói, đại tang sợ là không có thích hợp, không bằng, bên ngoài tìm xem. Vệ lao phu nhân, ta vệ ra, có thể cùng ngoại bang liên hôn. Vẫn là nữ hoàng đế, không bằng trực tiếp tạo phản đâu. Con tưởng rằng tìm một con đường sống, nguyên lai vẫn là tử lộ. Có chút nản lòng phái trí, nàng hỏi, nếu liền cưới cái quý nữ, tính tình hảo, thân thể trắng. Hách Linh thầm nghĩ, ngươi tưởng ở tinh tế, như bọn họ này đó huyền học người trong. Nhưng thật ra có thể cùng người thường này, này kia kia thậm chí sinh nhi dục nữ, nhưng đó là bởi vì bọn họ có cũng đủ thủ đoạn làm người thường khỏi bị tự thân khí cơ ảnh hưởng. Nếu là không này thủ đoạn, tham khảo người thường ở tại Băng Thiên Tuyết địa hoặc là phun trào miệng núi lửa hậu qua đi. Nang Thu cười nói, trừ phi không thân không gần, vệ giặc sát khí quá nặng, người bình thường không chịu nổi. Nói được khó nghe, đó là có nữ hoàng đế không phải thiết huyết nữ đế đều không được, cùng vệ giặc ở bên nhau, còn phải so ý chí, so nghị lực, đua từ trường. Chú định chỉ có cường giả mới có thể cùng cường giả đồng hành. Vệ Lao Phu Nhân, không thân không gần, cưới vợ làm gì? Hoặc là, giống nhau lợi hại nữ tướng quân, nữ thừa tướng, đều được. Vệ Lao Phu Nhân minh bạch, tóm lại đến nhân trung long phượng. Hách Linh liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, thành tiểu phi phạm, nhưng cái gì bốn mỹ bảng, tài nữ bảng, nhưng cái đó không được, không phải một đường tử. Vệ Lao Phu Nhân cũng gật đầu, nỗ lực chuyển hóa vì chính mình lý giải, thật mới thật làm kiến thức rộng rãi. Hách Linh, đúng vậy, thật mới thật làm, cùng vệ giặc châu liên bích hợp sao? Châu liên bích hợp, vệ lao phu nhân cười rộ lên, nói như thế nào đâu, tiểu nhân chính là so láo nói chuyện dễ nghe, nàng thích nghe. Thành, chỉ cần không phải nữ hoàng đế, có cái buôn đầu không phải. Tổng so trước kia luôn cuốn cường. Vệ lao phu nhân thực vừa lòng, lấy ra một con bạch đế lam hoa giản dị túi tiền túi, đặt lên bàn đẩy lại đây. Hách Linh ra tay như điện, sư bà bà đen mặt. May mắn không ai thấy. Một ước lượng, nhéo, lúng đồng tiền như hoa. Hạt đậu vàng, vàng dòng, tràn đầy một túi sa hoa? Ngài còn có cái gì muốn hỏi? Vệ Lao Phu nhân đương nhiên còn muốn hỏi khác tiểu bối nhân duyên hoặc con nối roi, người già rồi, trừ bỏ cái này không quan tâm khác, lại bị vệ giật đoạt trước. Người miêu đâu? Kỳ quái, hắn như thế nào không cảm giác được phụ cận có tiểu vật còn sống hơi thở? Hách Linh sớm chú ý tới hắn thất thần. Tối hôm qua liền phát hiện hắn đối với chính mình khăn phát ngốc, cười cười. Ngươi cho rằng thực sự có như vậy hay chỉ miêu? Có ý tứ gì? Hách Linh cười đắc ý, tay háo hướng về hắn dơ lên nhất chiêu. Hôm nay nàng bên ngoài ăn mặc chính là một kiện tay háo háo kép, ngoại tầng là bột củ sen, nội tầng là tuyết thanh, kia tuyết thanh thượng bò hai chỉ mèo trắng, bốn chảo ra hết, bắt lấy vải dệt. Cơ Linh tiểu bộ dáng cùng người chơi trốn tìm dường như, vệ giặc trong lòng đại động, rũ tại bên người ngón tay cũng giật giật. Muốn. Không biết vì cái gì, nhìn thấy đệ nhất mặt, hắn liền cảm thấy này hai chỉ miêu đại khái là trên đời vô tam, đặc biệt đối hắn tính tình, hắn thậm chí ảo tưởng mang theo hai chỉ miêu rong ruổi chiến trường bắt giữ manh thú. Hách Linh, mắt nhưng thật ra lệ, bổn đại sư dùng linh tính tầm bổ, không phải nơi này linh khí loãng, bổn đại sư cũng chưa khôi phục, sớm thực linh biến thành thần miêu. Vệ giặc trường mi dương lên, chỉ là Thiên Miêu, không có thật sự hai chỉ miêu. Hách Linh hừ hừ cười, đương nhiên, thiên hạ chỉ một nhà ấy, Thanh Long Bạch Hổ Chính là ta tỉ mỉ dưỡng Này hai danh Vệ giặc mắt lộ ra tán thưởng Không phụ này hai cái tên Nghĩ đến thân phận của nàng trầm âm, nghe nói cổ có đúc kiếm phong linh Kiếm linh thái độ, nhiều vì lòng Ta dù chưa chính mắt gặp qua Nhưng quá qua tay thiên hạ danh binh sát thật Các có các tính nết Không biết này có phải hay không danh binh chi linh Hách linh kinh ngạc, trịnh trọng tương xem Tiểu tử có ngộ tính nha Người nói không sai, không ngừng danh binh Những thứ khác Tỷ như một quyển họa, một quyển sách, một tôn khí cụ, chỉ cần phẩm chất đủ hảo, hoặc là gặp gỡ cũng đủ, dùng đặc biệt biện pháp dựng dục, đều có thể sinh linh. Bất quá sinh linh quá trình thông thường thực dài lâu, thả phải có cũng đủ. Khu khu. Sư bà bà đột nhiên đánh gãy nàng lời nói, đạm mạc nói, huyền môn việc, không cần cùng phi huyền môn nhân sĩ nhiều lời, miễn cho đổ sinh phiến não. Chương 80 dưỡng linh. Hách Linh cười cười, "Là, sư phó." Lại đối vệ giặc nói, "Hiện giờ thời đại này, là không được Vệ giặc thẳng tóc nhìn nàng. Hách Linh cười nói, ta đương nhiên không giống nhau, ta chính là hạ phạm tới tiểu bà cốt, ta tự mang quan hoàn. Vệ giặc, vệ lao phu nhân, vệ giặc trầm âm, muốn nói chuyện, nhìn đến sư bà bà, sửa miệng, hách, đại sư, có cái vấn đề tưởng lén thỉnh giáo ngươi, có không rời bước. Hách Linh buồn bực, làm trò gia trưởng mặt ngươi muốn cùng ta một chỗ, xứng đáng ngươi tìm không thấy lao bà đâu. Hách Đại sư sủ mặt, có thể. Sư bà bà nhìn hai người một trước một sau đi ra ngoài, không khí lực gương. Trong lòng mắng tôn tử không đàng hoàng, vệ lao phu nhân không thể không nỗ lực giảng hòa. Đại sư, ta có cái cháu gái, chính đến hôn phối tuổi tác, ngài giúp ta nhìn xem này. Trong viện rửa tây, hách linh nghe xong chưa diễn nói cảm thấy hắn điên rồi, dưỡng linh. Ngươi cho rằng ngươi có thể. Thiếu niên, ta khuyên ngươi đánh mất cái này không đáng tin cậy ý niệm. Ngươi làm không được. Vệ giặc nhấp thẳng khoe miệng, kiên định bất di, trừ bỏ giết địch. Trong lòng ta chỉ có Trường binh." Hách Linh thầm nghĩ, liên quan gì ta à, ta còn lòng có thiên binh đâu, cũng không gặp bọn họ từ trên trời giáng xuống tới cứu ta. Linh linh linh lại là gấp đến độ không được, hắn không thể bám vào người ra tới tự mình làm. Ngươi đáp ứng hắn à, hắn lại không hiểu cái gì, ngươi liền giúp hắn bảo dưỡng hạ lừa hắn nói dưỡng linh sao? Ngươi biết cái gì, này muốn thiếu nhân quả." Hách Linh làm nó câm miệng. Linh linh linh không phục, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Năm đó ngươi không thiếu gật người." Hách Linh đương nghe không thấy khuyên bệ giặc, ngươi cũng biết là vô tình chi vật dượng dục linh tính, cái này linh tự đã tuyệt con đường của ngươi. Có ý tứ gì? Hắc linh, bổn môn truyền thuyết, thật lâu thật lâu thật lâu. Trước kia thế giới, trong thiên địa linh khí dư thừa, tinh quái mọc thành cụm, vật chết đều có thể hóa người, nhưng đó là lâu lắm phía trước, hiện giờ thế gian đã không có linh khí. Vậy ngươi miêu. Ta là huyền môn người trong, đương nhiên là có các ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng thủ đoạn, bất quá, cũng gần như thế. Hắc linh nún Huyền môn cũng xuống dốc, không phải ta khoe khoang, ta như vậy, đó là trăm năm khó gặp ngàn năm khó ra, nhưng lại như thế nào đâu. Không sợ ngươi chê cười, ta đều cảm thấy huyền môn muốn ở ta trên người hoàn toàn phủ đầy bụi. Vệ giác kinh ngạc, như vậy nghiêm trọng. Ngừng, ngươi cảm thấy chúng ta nhiều lợi hại đâu. Hách Linh nhìn lên không Trung, xanh thẳm xanh thẳm, làm đến người mê mang, ngươi nói đã từng như vậy huy hoàng huyền môn như thế nào liền xuống dốc đâu. Cái gì thần kỳ lực lượng làm chủ này hết thầy đâu. Vệ Giặc như thế nào biết, hắn khô cần nói, thế sự đều là như thế này đi. Hách Linh thu hồi ánh mắt nhìn thẳng hắn, vậy ngươi còn cấp binh khí dưỡng linh, còn không biết tương lai rơi xuống ai trong tay bị đạp hư đâu, cùng với sinh linh tính chịu đủ, không bằng mơ màng hồ đồ sống tạm. Vệ Giặc trầm mặc sau một lúc lâu, ta trường binh, đời đời kiếp kiếp đi theo ta. Hách Linh hảo không thể tưởng tượng, đây là cái gì thần kỳ mạch não? Ngươi là nói, ngươi kiếp sau đào chính mình mồ, chính mình đào chính mình mồ. Vệ Giặc mạc danh muốn cười. Tóm lại, ta sẽ tìm về ta trường binh. Hảo đi, tùy ngươi tâm ý đi. Đống nhiên vệ giặc thở dài, ngươi này hai chỉ miêu. Thật sự không nguyên hình. Hách Linh xem hắn mắt, cười, hâm mộ đi, sống miêu cũng chưa ta này miêu linh khí bức người đi. Vệ giặc gật đầu, thừa nhận điểm này, nếu là thật miêu, ta mang theo, nhất định có thể cùng ta chạm địch về phía trước. Hách Linh, loại người này, không xứng có lão bà. Mạnh liệt kiến nghị, người dưỡng lao hổ con bà bái. Chúng nó có thể đi theo ngươi giết địch. Vệ giặc lắc đầu, không gặp được hợp tâm ý. Hắn hướng cổng lớn nhìn mắt, cùng ngươi ở bên nhau thiếu niên đâu. Hắn đều thương Diêm. Hắn đi nơi nào? Khi nào trở về? Hách Linh chửi thầm, đây là không chiếm được ta miêu liền đoạt ta người. Đừng nghĩ, hắn không có khả năng đi theo ngươi. Hảo Nam nhi trí tại tứ phương, ngươi không hỏi hắn, như thế nào biết hắn không muốn. Vệ giặc thực nghiêm túc. Hách Linh lúc này muốn đánh người. Người này chính là tới đảo nàng chân tưởng chính là đi. Không kiên nhẫn lên, ta hách đại sư chính là rất khó thấy, còn có chuyện gì yêu cầu? Chạy nhanh nói. Yêu cầu không có, nhưng còn có khác muốn nói. Vệ giặc nói viên ra sự, hỏi nàng, kỳ thật ngươi là Lưu Thị thân nữ đi. Hách Linh cũng không nghĩ đem chuyện này đưa bí mật, thế ai che đậy cái xấu à? Nói, đúng vậy, nàng cùng viên anh cho ta một cái mệnh, lại muốn ta một cái mệnh, thân duyên đã hết, chỉ nói ơn thủ. Vệ giặc nói, không nên người chết vạn sự hưu. Hách Linh lắc đầu, "Không ngươi tưởng đơn giản như vậy. Ta đầu thai ở nhà hắn, nhà hắn là có chỗ lợi, bọn họ như thế đại ta, muốn trả giá đại giới. Cái này kêu nhân quả. Hiện tại bọn họ còn muốn ta mệnh, ta ai? Không nói, không đành lòng bộ dáng. Vệ giặc tò mò đến không được, ngươi như thế nào?" Hách Linh đối hắn giảo hoạt cười, "Ta là huyền sư, ai ngờ đối phó ta, trừ phi ta trước thực xin lỗi hắn. Bằng không, không cần ta ra tay ông trời đều thu thập hắn." Như vậy thần kỳ Vệ Giặc lắc đầu, "Đại khái, ta đoán được vì cái gì các ngươi huyền môn xuống dốc?" "Vì cái gì?" "Các ngươi quá lợi hại, không cần chính mình động ông trời đều thế các ngươi san bằng chứng ngại, quá được trời ưu ái. Cái gọi là cây cao đón gió. Có đạo lý." Vệ tiểu tướng quân quả nhiên có tuệ căn, nếu là tương lai sửa lại tâm ý, có thể thử đi theo ta, ta nhất định giáo hảo ngươi." Vệ Giặc cười khẽ vài tiếng, "Không bằng ngươi hiện tại liền đem ngươi ngoài cửa lớn trận pháp dạy cho ta." Gắt Gao nhìn trăm trăm nàng, Giống như nàng gật đầu một cái hắn liền tới đảo nàng đầu vóc dường như Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, Linh Linh Linh thét trói thai Ngượng ngùng đâu, huyền môn có quy củ Chúng ta không thể trộn lẫn Phàm quốc chiến tranh đâu Người cái, hạnh linh, người táng tận thiên lương á ta công đức cá hoa hoa Linh Linh Linh hận không thể tự mình ra trận Bóp chết nàng cái này đầu không thanh tỉnh tiểu làm tinh Vệ Lao Phu nhân thực vừa lòng từ nhà chính ra tới Trừ bỏ vệ giặc, mặt khác con cháu đều khá tốt, mà vệ giặc Sợ là chỉ có thể dựa thiên thành toàn. Nàng biết được đủ, nàng phải hảo hảo sống, không chừng ngày nào đó vệ giặc cho nàng cưới hồi cái nữ tướng quân nữ thừa tướng đâu, chỉ cần sống được đủ lâu, cái gì hiếm lạ sự đều có thể gặp phải. Vệ Lão Phu nhân yên tâm ngực, đứng ở bậc thang đảo qua, xuống dưới đôi hách linh thân thiết nói, này hoa hoa thảo thảo, người xem thoải mái, này mùi hoa khí vừa nghe, xương cốt phùng đều mở ra. Nhìn hạt đậu vàng phân thượng, ngài cứ việc chọn. Vệ Lão Phu nhân thật sự không khách khí lại cho nàng một cái phình phình túi tiền túi, chỉ huy vệ giặc dọn không tiểu một nửa, đặt ở bên trong dưa hấu cũng dọn một nửa, Tháng lợi trở về, ở cổng lớn đụng phải trở về Diêm A Lang, thật là đâm, Diêm A Lang là chạy vội tiến vào, vệ giặc một cái nghiêng người đồng thời đi bắt hắn, Diêm A Lang theo bản năng sau này nhảy dựng, vệ giặc thực vừa lòng, như vậy đoạn thời gian như vậy mau phản ứng, ngạnh sinh sinh thay đổi quán tính hạ bàn vẫn thức ổn, hắn nói, thương Diêm, ngươi nhưng nguyện tùy ta thượng chiến trường giết địch. Diêm A-lang không thể hiểu được, mới nhận ra người này tới, chớp chớp mắt, tối hôm qua mới giao thủ, nay cái sáng sớm liền tìm tới cửa, quá lòng dạ hẹp hòi đi. Không kiên nhẫn nói, không muốn. Mặt mày nhăn thành thấy đại miêu chó săn, ngươi có bệnh đi, ngươi ai à, sáng sớm ở nhà ta, có phiền hay không a ngươi. Vệ Lao Phu nhân ánh mắt dừng ở trên mặt hắn định rồi một lát, mị mị lao mắt. Vệ giặc không lại lý Diêm A-lang đỡ tổ mẫu lên xe. Tổ mẫu nhận thức thương Diêm. Vệ lao phu nhân trầm tư đem chính mình nhận thức người phiên lại phiên, cuối cùng khẳng định nói, không quen biết. Hắn lớn lên bộ dáng cũng không quen thuộc, nhưng thật ra kia phó thần thái, hốt hoảng có chút giống như đã từng quen biết, như thế nào cũng nghĩ không ra. Vệ giặc gật gật đầu, thấp thấp nói câu, đi tra một trà thương diêm. Trong không khí phản phất có phong rời đi. chương 81 mua hùng, năm một vui sướng, thượng giá vui sướng. Vệ lao phu nhân thực bất đắc dĩ, ngươi có cảm thấy hay không ngươi rất giống một con thiên vị chảo chuột. Vệ giặc, ta chính là ngài thân sinh. Đại tôn tử đi tra xét, vệ lao phu nhân buông này có sự, một phen ôm quá lại bạch lại đại lại hương thơm hoa nhải, thâm ngửi một ngụm. A, tiên khí A, lão thân lại có thể sống lâu mấy năm. Vệ giặc vô ngữ, đây là bình thường hoa nhải. Vệ lao phu nhân thực chán ghét liết hắn một cái, người đi cho ta loại như vậy một chậu bình thường hoa nhải tới. Vệ giặc không nói. Vệ lao phu nhân hừ một tiếng, lầm bầm lầu bầu một câu, trong cung cũng chưa lớn lên tốt như vậy. Khoe mắt thấy nàng đại tôn tử đầu hướng hoa nhải kia liếc mắt một cái, hảo một cái lạnh nhạt vô tình. Ai, này nếu không phải nhà mình thân sinh, thật muốn vô tay tương khánh độc thân cả đời. Ai, ngươi nói. Đông nhiên vệ lao phu nhân để sát vào vệ giặc, nâng mặt mày có miệng, mỗi một tia nếp nhân đều bắt quái hề hề. Nàng nói, xứng ngươi đến là nhân trung long phượng, thật mới thật làm. Vệ giặc đối chính mình việc hôn nhân một chút đều không để bụng. Hắn nói, tổ mẫu, ta có trường binh. Không cần thê. Bang. Vệ lao phu nhân hung hăng chụp hắn một cái tát, hận sắc không thành thép bộ dáng, chợt lại hứng thú bừng bừng tác sáng lên hai chỉ mắt, ngươi cảm thấy cái gì? Nàng thế nào? A, Hách Linh tiểu cô nương nha. Nhân ra là huyền môn người trong, lại như vậy có khả năng, tuyệt đối đảm đương nổi nhân trung long phượng thật mới thật làm tăng chữ. Ai nha nha, ta vừa mới như thế nào không nghĩ tới đâu. Ta vừa mới nên hỏi một câu a già rồi già rồi, đầu góc không còn dùng được. Mau, quay đầu, trở về. Vệ giặc đương nhiên không có khả năng làm nàng trở về, nàng trở về, hắn mặt hướng nơi nào gác. Tận tình quyết bảo, nàng là Huyền môn người trong, liền cùng đạo sĩ hòa thượng một cái dạng, không thành thân. Ngươi liền biết. Vệ Lão phu nhân trợn trắng mắt, hận không thể đánh hắn cái. Hòa thượng đạo sĩ còn có thể hoàn tục đâu, không hoàn tục còn có thể vụng trộm tới đâu? Vệ giặc, lại nhìn cái gì kỳ quái thoại bản từ sao? Chỉ phải nói, ngươi như vậy sẽ làm sợ nàng. Vệ Lão phu nhân mắt sáng Ngươi đau lòng. Ta tưởng đúng rồi, ngươi cũng thấy hành đúng không? Vệ giặc sọ nao phát đau, tổ mẫu, ngươi có thể hay không làm ta chính mình tới? Chính mình sự tình chính mình làm không phải ngài từ nhỏ dạy dỗ ta. Nay cũng không phải là chính ngươi sự, là gia tộc đại kế. Khuyên can mãi, vệ giặc thể, ngày mai, ngày mai hắn nhất định còn tới, vệ lao phu nhân mới buông tha hắn. Vui dạo dược, hôm nay thôn trang nên tới đưa món ăn hoang dã, chọn tươi sống, liền đối gà đối vịt đối ngống. Đối dương đối lộc đối kỷ, đúng rồi, thừa dịp sắc trời còn sớm, ngươi ra khỏi thành săn đối chim nhạn cùng nhau mang theo. Chim nhạn, vệ ra không cấm đi vén rẻm, ven đường trải qua thụ lạch cạch lạch cạch đi xuống rớt chủi lủi cành cây tử, cho nên, này sáng sửa đông, hắn đi nơi nào tìm chim nhạn. Ta nhớ kỹ nhà ta nhà kho có một đôi vàng đúc chim nhạn tới, tiểu cô nương thích vàng, ta đã nhìn ra. Vệ lao phu nhân một điệt vỗ tay trưởng duyên phận A, chính thích hợp nhà ta A. Vệ Giác hoàn toàn không hiểu vì cái gì sự tình phát triển đến này một bước, nhìn tự đắc này nhạc tổ mẫu, hắn không hề khuyên, dù sao vốn dĩ hắn cũng là muốn lại đến, cái kia trận pháp, thật là kỳ diệu, có lẽ, nhiều ngồi sổ mấy ngày đại môn liền có thể được đến ý nghĩ đâu. Bất quá, đối cái gì đối gì đó, hắn là không có khả năng đưa. Trong tiểu viện, Diêm Á Lang vội vàng trở về là có nguyên do. Ta phải đến tin tức, có người muốn giết người. Diêm Á Lang đỉnh đầu mạo nhiệt khí, chạy thành như vậy. Là từ rất xa địa phương tốc chạy về tới. Người đoán, là ai? Hách linh lười nhát hướng trên ghế nằm rơi xuống, lay động lên, kéo thất ngôn tử nói, trừ bỏ viên ra còn có thể có ai? Người biết. Diêm á lang kéo quá tiểu bằng ghế ngồi ở bên cạnh. ân nột, trừ bỏ nhà hắn ai như vậy xuẩn lại thế nào cũng phải như thế không thể. Hách linh lười biếng mất máy vài cái, tìm được nhất thoải mái tư thế, huống hổ, vệ giặc mới nhắc nhở ta. Ai? Hắn thật là vệ giặc a. ân. Thái Dương phơi đến người ấm áp, nàng thậm chí tưởng lắc lắc lông ngọc phiến, cái kia viên lâm, ngươi bẻ gãy hai căn cánh tay, lập tức liền đoán ra là ta đâu, buộc Lưu Thị, nga, chính là nàng Lương, giết ta, Nhạ, nhanh như vậy liền có động tĩnh, tìm người nào, ngươi đều có thể biết, không phải cao thủ đi. Diêm A Lang tưởng không rõ, nàng như thế nào biết là ngươi? A, đương nhiên là trực giác lâu, không phải nữ nhân trực giác, là vu huyết mạch trực giác, có thể sinh ra cái vu tộc người thừa kế tới. Thuyết minh lưu thị có chút ý tứ, tái sinh cái trực giác so thường nhân chuẩn thực hiếm là sao? Hành linh nhìn viên lâm ký ức, cũng điều tra quá thân thể của nàng, là cái người thường, nhưng trực giác thượng có như vậy một chút ưu thế, này đó hơi ưu thế, đều bị nàng dùng ở viên nguyên trên người. Từ nàng chính mình đều không nhớ rõ tạ lóc trong trí nhớ, lần đầu tiên nhìn thấy mới hơn 2 tuổi viên nguyên khi, nàng liền sinh ra mãnh liệt nguy cơ cảm. Viên nguyên là nàng hưởng thụ độc sủng trướng ngại vật, chỉ cần có viên nguyên ở nàng chú định không phải là nhất lóng lánh kia viên minh châu chính là như vậy mơ hồ chỉ là phía sau không đợi nàng lớn lên đâu viên nguyên liền sống một mình tiểu viện thẳng đến kia một lần trong chi nhớ mới gặp mãnh liệt nguy cơ cảm làm người lộng chặt đứt viên nguyên cánh tay cũng là loại này nguy cơ cảm làm nàng tỉnh lại trước tiên liền cán định viên nguyên đã trở lại tiếp theo đó là bức lưu thị đối viên nguyên ra tay a đồng dạng huyết mạch viên nguyên thậm chí không oán hận bọn họ nàng lại muốn viên nguyên mệnh có thể thấy được thiện ác cùng huyết mạch không quan hệ, bổn bản tốt nhất ác đoan xem cá nhân lựa chọn. Diêm A-lang, chúng ta muốn hay không tiên hạ thủ vi cường. So cái cắt cổ động tác. Hanh Linh liền nói, nàng cũng xứng. Hai tay sao tay háo, cho nàng thêm ít lửa. Cái gì? Nàng tới giết ta có ý tứ gì? xảy ra chuyện, truy cứu chỉ là truy cứu đến hai nữ nhân trên đầu. Diêm A-lang mắt nhíu lại, ngươi tưởng đem viên anh kéo xuống nước. Hanh Linh hắc hắc cười, không nói gặp ngươi. Ta coi trọng kia tòa nhà. Có nghĩ ngủ nhà cao cửa rộng đại phòng. Tưởng. Nhưng, Diêm A-lang nhớ tới lật thư sinh nói với hắn, ở rể. Vì thế hắn chính thức hỏi, ta lấy cái gì thân phận cùng ngươi trụ một nhà. Nga, lúc này mới tới quan tâm danh phận. Ta có thể cố mà làm đường sư phó của ngươi. Ngươi kêu cha ta ta cũng không cự tuyệt. Diêm A-lang mặt hát sú hát sú. Ngươi là dạy ta, ta cũng cho ngươi làm việc. Cho nên, ngươi tưởng đâu? Diêm A-Lang gãi gãi đầu, bằng không, hai ta kết bái. Vẫn là đem ta đương đàn ông đúng không? Hách Linh ngoài cười nhưng trong không cười, ngượng ngùng, ngươi không xứng. Diêm A-Lang. Tính, chuyện này về sau lại nói, trước đem viên ra tòa nhà bắt lấy tới, như vậy tốt tòa nhà, hắn không phải không tâm động. Bá phủ, đến hoàng đế lên tiếng đi. Ta nghe thư sinh nói, này những cái gì vương công hầu tước, tòa nhà là hoàng đế thưởng, không thể tùy tiện mua bán đi. Cái này ta liền không rõ ràng lắm. Hai người liếc nhau, châm miệng một lời, làm hắn đắc tội hoàng đế. Đắc, thỏa. Nhưng như thế nào đắc tội hoàng đế? Diêm Á Lang đi thỉnh giáo lật thư sinh. Lật thư sinh. Ta mẹ nó chính là cái thi rất tú tài, trực diện các lão đều không tính, hiện tại đều phải trực diện hoàng đế. Lục đục với nhau quyền lợi đấu đá ta cũng xứng. Không thể không cho chủ ý, khó sự nói, xương bình bá, trước kia ngươi không phải làm ta hỏi thăm sao, nói thật, khó. Chẳng lẽ người này không thể động? Diêm A-Lang, hắn còn không phải tam hoàng tử cha vợ đâu. Lật thư sinh trận trắng mắt, là cha vợ mới hảo làm sự tình đâu. Sương Bình bá người này, lời nói thật lời nói thật, có thể có có thể không. Tục Nữ nói, làm nhiều sai nhiều, không làm việc người như thế nào làm lỗi. Diêm A-Lang, làm hắn thiếu nợ cờ bạc bán phòng ở. Lật thư sinh hận không thể đánh hắn, người hơi kém chết ở đánh bạc đầu, không lấy làm cảnh giới, còn nghĩ đi hại người khác. Diêm A-Lang, người trước kia không phải như thế. Kia họ viên không phải người tốt. Chương 82 năm đó, gấp đôi vé tháng mở ra. Không phải người tốt cũng không thể như vậy hoa, hắn lại không phải bao đầu tiểu tử, hơn nữa, gã nữ leo lên hoàng tử thời khắc mấu chốt, hắn khẳng định yêu quý thanh danh. Lật Thư Sinh buốt cảm, cân nhắc, luận như thế nào vặn ngã một vị bá gia. Diêm A Lang nói, bằng không ngươi đi trước hỏi thăm hỏi thăm, nhà hắn tòa nhà có thể hay không bán, ngươi không phải nói có nhân gia tòa nhà không thể bán." Lật Thư Sinh một lời khó nói hết. Hách Linh coi trọng nhân gia tòa nhà. Diêm A Lang nghiêm túc nói, kia ra trạch tử là thật tốt, ta đều xem qua, có cái sân rửa và hồ, loại trúc tử cái gì, ngươi không phải liền thích như vậy. Thái, hoàng cung hồ hắn còn càng thích đâu, ngươi cấp. Lật thư sinh luôn có loại điểm xấu dự cảm, trước nay đuổi theo không thượng Hách Linh bước chân, đầu tiên là kinh triệu phủ, các lão, sau đó hồng lưu tự chủ quan, hiện tại, bá phủ. Kế tiếp đâu? Hầu tước, công tước, thân vương, hoàng tử, hoàng đế. Không phải, nàng muốn làm sao? Sơ sơ chính mình cổ, không quá bền chắc cảm giác. Không phải, tiểu thiền mỗi ngày 180 viên thuốc dục ta, ta lửa giống nhau vội, nhà ở đều đi lên, chính hỏa hơn đâu, hai ngày này là có thể dọn, nàng lại không nghĩ ở. Diêm A-Lang, ta dọn nào không phải dọn, dù sao sư bà bà không nghĩ dọn, làm nàng chính mình trụ đi, hách linh phân ra vừa lúc, đỡ phải nên chính mình thu không đến. Sư bà bà, lao thân lỗ thai linh thật sự, tiểu tử là vội vã buôn đại nạn đi. Lật thư sinh chỉ có thể chịu phục chắp tay, đến, ta cái không quyền lên tiếng thao cái gì nhà tâm, nghe phân phó làm việc phải. Diêm A lang lại quay đầu tìm Hách Linh, lại có người theo dõi ta, lại truy ném. Người có biện pháp nào có thể làm ta phản truy tung trở về không bị phát hiện. Hách Linh mắt lẽ, nhân ra chạy trốn so người mau đi. Diêm A lang mặc. Người có học cấp tốc khinh công sao? Hách Linh ha ha a nhân ra mấy chục năm khổ luyện, người tưởng họa cái phủ liền so qua. kia có hay không sao? Bất đắc dĩ, Diêm A-Lang chỉ có thể ngạnh thanh kiên cường làm nũng, một đại nam nhân, đỏ nhị tiêm. Tấm tắc, đương nhiên là có. Diêm A-Lang vui sướng vươn cầu móng đuốt. Hách linh, nhân ra sẽ dịch dung sẽ nguy trang, ngươi chỉ chạy trốn sắp có cái gì dùng. Cầu móng đuốt run rẩy, vẫn may phủ. Hách linh vô ngữ, nghĩ nghĩ, nói, nếu là ngươi có thể tiếp xúc người nọ, nhưng thật ra có thể ở trên người hắn loại một đạo truy tung phủ. Diêm A-Lang không tin tưởng, hắn căn bản là không tới gần ta. Ta chỉ là trực giác hắn ở nhìn chằm chằm ta, cùng cống ngầm lao thử dường như. Không tiếp xúc, như thế nào loại phù. Hách Linh vẫn là cho hắn vẽ vận may phù cùng gia tốc phù, vô vô hắn tay, thâm ý sâu sắc, kỳ thật không cần ngươi đổi theo, không sai biệt lắm đến hắn hiện thần lúc. Diêm Á Lang mặc mặc, người ý tứ thượng vội vàng không phải mua bán. Nhưng ta không cam lòng, ta tưởng chủ động một phen, tốt nhất tìm được người trước tấu một đốn. Hách Linh cười, hẳn là, chúc ngươi thành công. Diêm Á Lang hỏi nàng kia muốn tới giết người nhân đầu. Lưu Thị ra bao nhiêu tiền? 500 lượng. Mới 500 lượng, nhiều khinh thường nàng. Không tồi nha, liền sát thủ đều nhận thức. Diêm A lang hắc tuyến, thí sát thủ, chính là trên đường Lưu Manh Lưu Manh, Lưu Thị có thể nhận thức cái gì hắc đạo người trên, có thể thấy được bá phủ không có gì bản lĩnh. Hách linh, không cần lo lắng cho ta, ta chính là linh sư, chỉ cần ta tưởng, ai cũng gần không được ta thân, ta đảo hy vọng Lưu Thị ra nhiều chút lại nhiều chút. Tốt nhất đem bá phủ đều đáp đi vào mới hảo. Lúc này, hai người trong lòng vừa động, Diêm Á Lang nhướng mày, Tiên Nhân ngảy. Hách Linh gật đầu, toàn dựa ngươi. Nàng này liền đi ra ngoài đi vừa đi, bằng không như thế nào làm sát thủ tới gần nha, không tới gần sát thủ như thế nào biết nàng không dễ giết nha, không biết nàng không dễ giết như thế nào nhiều muốn bạc nha, không nhiều lắm muốn bạc như thế nào làm Lưu thị chui vào Diêm A Lang Tiên Nhân cùng nha. Tiên Nhân ngảy ai, ngấm lại đều hưng phấn. Hưng phấn hách đại sư lập tức đi ra ngoài lung lay một vòng, thực rõ ràng có người ở quan sát chính mình, hảo vui vẻ. trở về hướng nhà chính một chát, đỏ bừng tiểu viên mặt khí sắc phá lệ hảo, ta muốn lộng lưu thị, sư bà bà lão thần khắp nơi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Hách Linh, nàng có vu tộc huyết mạch, ngươi bỏ được. điểm này Lưu Thị chính mình cũng không biết, nhưng Hách Linh lục soát nàng ký ức, đứng ở góc nhìn của thượng đế một phân tích liền phân tích ra tới. thả, nàng thân thể chạy xuôi vu tộc huyết đâu, còn có linh lực. Tự nhiên có thể cảm ứng được huyết mạch hô ứng Năm đó Sương Bình Bá Phủ còn phong cảnh Lưu Thị xuất thân lại không cao Phải gả tiến vào có chút khó khăn Nàng chính mình cảm thấy Gả tiến Sương Bình Bá Phủ đã đem hết nàng Cùng nhà mẹ đẻ hồng hoàng chi lực Nhưng kỳ thật, bọn họ không biết chính là Một cổ thần bí lực lượng ở thúc đẩy Lúc ấy, viên anh phụ thân Đời trước Sương Bình Bá Sai sự ra sai bị cấp trên làm khó dễ Sương Bình Bá Phủ muốn đi cấp trên cấp trên phương pháp Bất hạnh vô pháp đúng châu ngứa. Vị kia đại nhân thích nhất chính là tiền triều tiền triều một vị quái gỡ họa gia hòa tác, thiên vị kia họa gia thích thiêu chính mình hòa tác, cho nên lưu thế chi tắc rất ít, thậm chí, này đó tác phẩm phần lớn đã bị vị kia đại nhân thu vào trong túi. Lưu gia đã biết việc này, đống nhiên liền nhớ tới nhà mình giống như liền có như vậy một bộ bút tích thực tới, tìm ra tới, đưa đi viên gia. Viên gia lại đưa lên tư cấp trên, này một kiếp cứ như vậy trốn rồi qua đi. Nay tình không thể nói không lớn, bởi vì nếu là tránh không khỏi này một kiếp, Sương Bình bá phủ thể bài đều phải giữ không nổi. Bởi vậy, suốt thân thấp hèn lưu thị gả vào bá phủ vẫn chưa đã chịu bất luận cái gì làm khó dễ khinh bị ngược lại đến trong nhà trên giới kính trọng thân cận, chẳng sợ thành thân ba năm không có con. Hành linh xem qua nàng cùng viên anh ký ức, mặc dù không có chứng cứ cũng phát hiện năm đó sự các loại vừa khéo, tỉ như, lưu ra đột nhiên nhớ tới trong nhà có như vậy một kiện đồ vật, lại tỉ như, trước Sương Bình bá ban sai nhiều năm như thế nào đột nhiên liền phạm vào đủ để trích tức sai lầm. Hách Linh hỏi sư bà bà, vì cái gì thế nào cũng phải gả cho Viên gia? Sư bà bà cởi mũ liếc nhìn nàng một cái, nàng chính mình coi trọng bái, vừa lúc kia Viên anh không có trí lớn cẩn thận chặt chẽ, Viên gia không cao điệu, của cải lại không tệ. Hách Linh minh bạch, các ngươi tự cấp, nàng trở tay chỉ chỉ chính mình, tốt nhất trưởng thành hoàn cảnh. Sư bà bà nhìn nàng, lại đang xem người khác, thở dài, đúng vậy, sáng tạo như vậy thật tốt điều kiện, nhưng Viên Nguyên vẫn là quá thành dáng vẻ kia. Nàng nhiếp thượng Hách Linh đại cánh tay, ngón tay hạ thịt lại mềm lại đạn lại phong phú, hận ý ngập trời, hảo hảo một cái tiểu cô nương, cấp dưỡng thành cái dạng gì? Hạnh Linh yên lặng rút về chính mình thịt, sư phó còn như vậy ta liền trở mặt, như vậy trong suốt phú quý thịt ngựa như thế nào liền trướng mắt nó. Cấp Lưu Thị sáng tạo hảo điều kiện, không ngừng là làm nàng thẳng thắn eo gả đi vào, Lưu Thị sinh dục thượng có chút khó khăn, chuyện này cũng không phải là bất luận kẻ nào đã làm tay chân. Ba năm không con, Lưu Thị cầu thần bái phật, cứ việc bá phủ người chưa nói cái gì nhưng nàng vốn là tự tin hư, một ngày không thấy động tĩnh nàng càng thêm sợ hãi, bái bái, liền cầu đến bà cốt trên đầu. sư bà bà, không phải ta ra mặt, ta là trướng mắt lưu thị làm người, nê hà, có vu tộc huyết thống người nàng xem như nhất nồng hậu, dùng bí pháp kích phát huyết mạch có khả năng nhất thành công. cho nên các ngươi người trang cao nhân, làm lưu thị ấn các ngươi biện pháp ăn uống vận động, thành công sinh hạ viên nguyên. sư bà bà thở dài, ta suy tính quá, đem có huyết mạch nồng hậu hậu nhân ra đời liền ứng ở Lưu Thị trên người, bọn họ đương nhiên hưng phấn, tự nhiên nguyện ý chuẩn bị tốt hết thể phù hộ tương lai Thánh Nữ Bình An trưởng thành. Nhưng là Hách Linh có hiểu, Viên Nguyên quá đến không tốt, các ngươi sẽ không không biết đi. Vì cái gì không tiếp nàng ra tới, bởi vì kiên kỵ. Cái gì? Có thể là chúng ta an bài quá nhiều, trời cao tức giận. Lưu Thị thành công sinh hạ Viên Nguyên, những người đó mừng rỡ như điên, vì làm Viên Nguyên nhật tử càng thêm hảo quá. dệt hoa trên gấm, cấp Viên Anh cùng Lưu Thị nói. Chỉ cần đối viên nguyên hảo, viên gia liền hảo, viên nguyên càng tốt, viên gia liền càng phát triển không ngừng. Cho nên, sao lại như thế nào lại đột nhiên trở nên nhanh như vậy? chương 83 trận tướng, cầu cất chứa, cầu phiếu phiếu, cầu đánh thưởng. Không thắng nổi thế tục nhân tâm A. Sư bà bà buông tiếng thở dài, viên nguyên sau khi sinh nhận hết vạn thiên sùng ái, đây là bọn họ kỳ vọng phát sinh, nhưng nàng mới một tuổi, viên gia liền xảy ra chuyện. Hách Linh hơi tưởng tượng là trước xương bình bá cùng trước bá phu nhân ngồi xe ngựa rất vào huyền nhai song song mà chết là chuyện này cũng cho bọn họ đánh đòn cảnh cáo hoài nghi có phải hay không bọn họ làm được quá nhiều trời cao xem bất quá mới nhất nhất thu hồi vốn dĩ tân sinh nhi cùng lão nhân ra ra ngoài ý muốn sự không liên quan hai người là ra ngoài thăm bạn con ngựa lầm ăn ven đường độc thảo mới phát cuồng vô luận như thế nào không liên quan viên nguyên sự nhưng còn có giết người không thấy máu hậu trạch. viên viện chỉ so viên nguyên tiểu một ngày hai người đãi nộ lại là khác nhau như trời với đất. viên viện di nương thả ra tiếng gió, viên nguyên mệnh cách quá ngạnh, đem nên tổ phụ tổ mẫu phúc phận sinh sôi đoạt đi rồi, khắc đã chết lao nhân ra, về sau còn sẽ đoạt cha mẹ, huynh đệ tỷ muội. sắt tinh, cô tinh, viên anh là cái bản khắc vô năng nam nhân, chợt mất đi cha mẹ, không có gì bản lĩnh hắn nguyên bản liền sợ hai chính mình càng không dậy nổi bá phụ tới, sợ hãi cùng sợ hãi, làm hắn ở nghe được này đó thời điểm tránh cũng không thể tránh giận cho đánh mèo. Mà vừa lúc, Lưu Thị lại khám ra có thai. Một cây chẳng chống bững nhà hắn bức thiết yêu cầu một cái nhi tử. Mà Lưu Thị cũng khó tránh khỏi bị cái này lời đồn đại ảnh hưởng. Thế cho nên lúc trước cao nhân cô y cấp viên nguyên phê mệnh, viên nguyên càng tốt, bá phủ càng tốt, cũng không tin. Thật là như thế, vì sao toàn gia chúng tinh phủng nguyệt sủng ái viên nguyên, bá gia cùng bá phu nhân còn đại nạn ly thế. Hoài nghi hạt giống này mầm, nhanh chóng mọc dễ lớn lên. Hơn nữa trong bụng có tân sinh mệnh. Viên anh thái độ đó là nàng trong chóng đo chiều gió, nàng gấp không chờ nổi yêu cầu đứa con trai củng cố chính mình địa vị cùng ngân sủng. Viên nguyên đó là khi đó cùng nha hoàn bà tử cùng nhau dọn đi sống một mình. Lại sau đó, lưu thị một lần là được con trai, bọn họ chính là hạnh phúc một nhà bốn người. Viên nguyên, dần dần bị quên đi. Từ thiên tri kêu nữ đến không người hỏi thăm, trên lệch tới quá nhanh quá manh quá đột nhiên không kịp phòng ngừa, quen thuộc thân nhân không hề xuất hiện, bên thai có bà tử nha hoàn toái toái niệm. Nho nhỏ viên nguyên không hiểu lại cũng mơ mơ hồ hồ ý thức được cái gì, càng ngày càng trầm mặc, càng ngày càng từ bỏ tự mình. Hách Linh không khỏi oán trách, biết rõ viên gia không đáng tin cậy, chẳng sợ an bài một người đi vào chiếu cố nàng. Sư bà bà cười khổ một tiếng, ta ngăn cản. Cái gì? Ta suy tính đến, nếu lại ngang ngược nhúng tay thánh nữ sự, nàng tao ngộ đem không ngừng này đó. Ta nhưng không nghĩ tương lai nàng tìm về tới thiếu cánh tay gãy chân. Cái này, Hách Linh không thể không thừa nhận. Viên nguyên loại tình huống này thật là nhân lực can thiệp quá nhiều, thiên mệnh không thể trái, cưỡng chế sửa đúng. Sư bà bà lại nói, bọn họ không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, tả hữu đánh mạng vô ngu, chờ kiếp nạn qua đi, tự nhiên hết thể truyền hảo. Hách Linh một suy, ngươi xác định? Bị ném ra ra môn, bị mẹ mìn lừa bán, tính hảo. Nếu ngươi không tới, nàng chết một hồi, xem như hoàn toàn cùng qua đi tua nhỏ, tự nhiên có người tiếp ứng nàng cứu trở về nàng. Sư bà bà bình tĩnh nhìn nàng mắt, lúc này. Một tháng rơi thời gian, cũng đủ ta cho nàng thống trị thân thể khôi phục bình thường. Hải, lão thái thái như thế nào nói chuyện đâu, nàng như thế nào liền không bình thường. Hách linh sờ sờ cái mũi, cái kia, ta sẽ không bạc đáy nàng. Nếu không phải cảm thấy được nàng vô ngu, ta sẽ dung hạ ngươi. Hắc, tiểu lão thái thái đủ công A. Đề tài trở lại lúc ban đầu, cho nên ta thu thập lưu thị ngươi không ý kiến lâu. Viên nguyên không ý kiến liền hảo. Thép dịu chi lưu, trước nay không để vào mắt. Hách Linh trong mắt chuyển động, sư phó, bọn họ là ai? Mới vừa rồi sư bà bà nói chuyện thái độ, đem chính mình cùng bọn họ phân thật sự thành. Về sau ngươi sẽ biết. Hách Linh nhíu môi, lại nghĩ nghĩ, cái kia viên Lâm, xem như có chút sở trường, ngươi không cần. Sư bà bà khinh thường cười nhạo, nàng, tính cái cái gì? Con tuổi nhỏ, sinh hạ đó là ác độc. Tuy rằng không xếp vào người ở Viên Nguyên bên người, nhưng bá phủ nhất cử nhất động đều ở bọn họ dưới mí mắt. Tiên Thảo bên cạnh. Tổng trưởng có độc thảo. Sư bà bà không tiếng động thở dài, nàng là thật thích Viên Nguyên, đáng tiếc, nàng nhẹ nhàng đảo qua cởi nham nhờ Hách Linh, hy vọng nàng nói chuyện giữ lời. Hách Linh đi rồi, sư bà bà tay hướng trong lòng ngực sờ soạng, tuy rằng không thấy được Viên Nguyên bản nhân, nhưng nàng hơi thở vẫn luôn ở thả dần dần lâu dài cường thịnh, đây cũng là nàng vẫn luôn án binh bất động nguyên nhân. Có lẽ, sư bà bà đẩy ra đinh nỉ bố giày nặng cửa sổ, cũng là Viên Nguyên gặp gỡ đâu. Nàng lấy ra giấy bút tới, đặt bút sở thành. Đúng là Hách Linh dạy cho nàng vài loại phù văn. Hách Linh ra tới sau cười lạnh liên tục. Linh Linh Linh, người sinh khí. Hách Linh, viên nguyên nàng cái gì cũng không biết. Có chút người tự cho là đúng, có chút người lòng lang dạ sói. Bất luận viên nguyên biến thành cái dạng gì, có một chút là thay đổi không được. Nàng sinh ra là mang theo vận may, ở nàng bị quan những cái đó năm. Nàng chính mình không hưởng thụ đến chính mình phúc khí, nhưng nàng phúc khí lại chân chân thật thật cung cấp nuôi dưỡng bên người quan hệ huyết thống. Vô tài vô năng viên anh, bá ra vị trí ngồi đến vững vàng, xuất thân thấp hèn không kiến thức lưu thị bên ngoài giao tế cũng không ai khó xử nàng, một đôi thân đệ muội thông minh lanh lợi, viên lang đọc sách xuất sắc chính mình thi được trưởng thanh thư viện, viên lâm cầm kỳ thư họa tinh thông cũng có nho nhỏ tài nữ chi danh, liền thứ mỗi viên viện đều như ý ý kết bạn quý nhân, thậm chí xương bình bá phủ nhân sinh bệnh đều so nhà người khác thiếu, ra cửa nhặt tiền đều so nhà người khác nhiều. Chỗ tốt là thật thật tại tại. Không phải bọn họ tập thể trang hạt là có thể đương không tồn tại. Viên nguyên lại được đến cái gì? Thân thể mất không chế, tâm linh phá hủy. Hách linh thực tức giận, này một nhà hút máu con địa. Hào đi, không trách bọn họ, ai làm cho bọn họ không biết này đó là viên nguyên mang đến đâu. Như vậy, liền ở bọn họ không biết thời điểm đem hết thể mang đi đi. Nếu một cái tắt trụ bất tử lưu thị đám người, rốt cuộc cũng muốn hỏi đến viên nguyên ý kiến, vậy từ nhỏ nhân vật xuống tay trước xả xả giận. Triệu di nương? Viên viện mẹ đẻ. Cái kia ở viên nguyên tổ phụ tổ mẫu ra ngoài ý muốn sau tung tin vịt viên nguyên là tăng môn tinh di nương. Triệu di nương tâm tư cũng đơn giản, vì vãn một ngày sinh ra nữ nhi hết dần thôi, nhưng nàng một cái người trưởng thành không biết này đó lời đồn hậu quả. Hú hồ, ở viên nguyên thất sủng, nàng nữ nhi dần dần giành được viên anh lưu thị niềm vui sau, không những tịch thu tay ngược lại càng lớn mật cấp viên nguyên hạ độc. Không sai, cấp viên nguyên hạ độc chính là triệu di nương. Này độc là mạng tính, làm người càng ăn càng béo càng béo càng vụ về ngay từ đầu triệu di nương hy vọng viên nguyên lại không thể ra tới nàng nữ nhi liền có thể đa phần đến viên anh sủng ái sau lại viên viện kết giao thượng tam hoàng tử dạ tâm liền như vậy bảnh trướng không thể vãn hồi viên anh là cái cái dạng gì làm bên người người nàng rất rõ ràng nếu viên viện mang cho hắn ích lợi không thể thay thế được như vậy viên viện thay thế được hắn sớm đã quên đi đích trưởng nữ thân phận hắn sẽ không cự tuyệt một khi đã như vậy như vậy trứng mắt đích trưởng nữ liền đi tìm chết đi Nhưng triệu di nương không dám thật sự giết người, liền cùng nữ nhi hợp nhiêu, viên viện càng nói tam hoàng tử bên kia hy vọng đại, càng nói tam hoàng tử nhiều coi trọng chính mình cùng với yêu ai yêu cả đường đi rất là quan tâm vi lang, càng ngồi không được càng nhanh động thủ đó là viên anh cùng lưu thị. Quả nhiên không ngoài sở liệu, một cái vì bá phủ, một cái vì chính mình nhi tử, một cái trang cái gì cũng không biết, một cái trang thô tâm đại ý, 15 tuổi viên nguyên bị thả ra tiểu viện lại sẽ không trở về. Viên viện thành đích trưởng nữ chơi nàng thành hoàng tử phi triệu di nương liền cảm thấy chính mình đời này thỏa mãn thỏa mãn a vĩnh viễn không có khả năng ngày hôm sau hách linh cười tủm tỉm xách theo một chuỗi điểm tâm đi bộ đi chỉnh ra. trường thanh thư viện học sinh một tháng phân mấy phê nghỉ trình triệu phong trịnh triệu miên kỳ nghỉ ở đầu tháng hách linh tiến vào hai anh em đang ở trong viện một bên bối bài khóa một bên cử thạch trì thực hảo này thực chính ra. trịnh triệu miên thấy nàng kinh hỉ tiếng la linh tỷ tỷ vung đầu đại thạch trì chạy tới thỉnh nàng vào nhà. chương 84 tạ cá, đại gia cùng nhau hải nha. Hách Linh xua xua tay, ở ghế đáng ngồi, nhìn xung quanh, cha người đi thượng kém. Đem trong tay một chuối cho hắn, người nương đâu? Lao ra tử cùng Lao Thái ra đâu? Cha ta mấy ngày nay đi nơi khác đi công tác, nương sáng sớm đi chợ phía đông đoạt sông cá, ra ra cùng Thái gia đi bờ sông dạo quanh. Trinh triệu miên một bên hội báo một bên đem đồ vật ôm vào trong phòng lại bay nhanh chạy ra, ngồi ở Hách Linh đối diện, mi mắt cong, cong. Linh tỷ tỷ là tới xem ta sao Mỹ lệ hài tử toàn thân tâm tin cậy chờ mong bộ dáng, Làm hách linh lập tức sinh ra một cổ mánh liệt ôm hắn về nhà xúc động Ô ô ô vì cái gì không thể đoạt người Trịnh triệu phong buồn cười nhìn hách linh trên mặt đổi tới đổi lui Hắn sớm nhìn ra hách linh đối nhà mình đệ đệ tướng mạo thèm nhỏ dãi Nhưng cũng không lệnh người chán ghét cùng bài xích Đệ đệ cũng là biết đến đi Chưa bao giờ thấy hắn đối người nhà ngoại bất luận cái gì một người như thế thân cận Hách linh, nhà ngươi thực náo nhiệt nhà. Chúng ta cũng không dám tới cửa. Trình triệu phong cười cùng nàng trêu chọc. Hách Linh nhìn về phía hắn tâm tắc, nói giống như trước kia các ngươi liền tới cửa vẫn an sư phó của ta dường như. Hai anh em cùng khoản xấu hổ ngượng ngùng cười, không phải bọn họ. Hảo đi, chính là không nghĩ đi. Gần nhất, sư bà bà chức nghiệp thần bí, phát ra từ nội tâm hơi sợ. Thứ hai, bọn họ là người đọc sách, người đọc sách đối loại này quỷ thần việc là kiên quyết không thể tin, bằng không sẽ bị bài xích ra vòng. Nhưng hiện tại không phải có hách linh sao, bọn họ rất vui lòng tới cửa bái phỏng, chỉ là một tháng một về trở về đã là tân thiên địa, nơi đó đột nhiên chạm tay là bỏng lên, bọn họ lại đi liền có vẻ thế lực tiểu nhân. Trịnh triệu phong như thế tưởng, Trình triệu miên thoải mái hào phong nói, ta sợ sư bà bà, rõ ràng nhìn không thấy nàng mặt, nhưng ta liền cảm thấy nàng một đôi mắt đem ta ra đều lửa ra. Hách linh gật đầu, này một mảnh liền không không sợ nàng. Nguyên bản ta cùng đại ca bối song thư liền phải đi. Nghe nói nhà ngươi đại môn như thế nào cũng đi không đến, thật vậy chăng? Trịnh Triệu Miên hai bài lông mi nhấp nháy nhấp nháy, tựa con bướm sặc sỡ cánh. Hách Linh nhìn không được dối tay đi bắt, Trịnh Triệu Miên về phía sau một trốn, hai người cười khanh khách lên. Trịnh Triệu Miên nhìn cũng bất đắc dĩ đi theo cười rộ lên. Cười tất, Hách Linh vẫy tay, tới, tới tới tới, tốt đẹp sáng sớm thời gian, chúng ta tới nói một ít lời nói. Trịnh Triệu Phong, tốt đẹp sáng sớm thời gian không phải dùng để đọc sách sao. Nhưng Trịnh Triệu Miên hiện tại là hách linh mê đệ, nàng nói cái gì hắn liền nghe cái gì, cả người khuynh dựa vào bàn đá biên, ngưỡng mặt, thành kính có thể sáng lên, không biết còn tưởng rằng hắn đang nghe truyền đạo. Trên thực tế, nhớ kỹ. Trịnh Triệu Miên liên tục gật đầu, đều nhớ kỹ, trở về ta liền đem lời nói truyền ra đi. Nếu phía sau có một cây đuôi to diêu á diêu nói, giờ phút này Trịnh Triệu Miên chính là nghe lão tổ tông phân Phó xuống núi đi họa họa màu trắng tiểu linh hồ. a a a Hảo đang yêu. Hanh Linh, đừng làm người phát hiện là người truyền. Hiểu được hiểu được, Linh tỷ tỷ yên tâm đi, loại sự tình này ta rất quen thuộc. Trình Triệu Phong, ngươi không phải ghét nhất truyền nhàn thoại bà ba hoa người? Như thế nào liền ngươi rất quen thuộc? Trình Triệu Miên tỏ vẻ, không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao? Lại nói, trong nhà nhiều thế hệ làm chính là đấu trí đấu dụng sai sự, mưa dầm thấm đất, trước kia hắn chỉ là ngượng ngùng làm, hiện tại hắn ra mặt sớm xưa đâu bằng nay? Giao Đái Hảo nhiệm vụ. Hách Linh ra cửa thời điểm trịnh thẩm vừa lúc trở về, một tay xách theo một con con tốt đại cá chấm cỏ, thấy nàng kinh hỉ. Hách Linh, ngươi đã đến rồi, này liền đi. Vừa lúc, vừa rồi ta đoạt hai điều đại cá chấm cỏ, cho ngươi cũng đoạt một cái. Tối hôm qua hiện bắt, đoạt người như nhiều, chậm một bước đều nghè không đến thanh. Ngươi mang một cái trở về. Không được, dính ngươi siêm y đi ngươi chờ hạ ta, ta buông này đó đưa ngươi cùng cá một khối trở về. Này đông cá nhưng phì, chém bọc lên mặt tạc đoạn Lại tô lại nộn, vì đến lưu du. trinh thẩm bá ba ba phóng pháo giống nhau lại mau lại văng rồi làm người cắm không thượng lời nói, hách linh cảm thấy rất dễ nghe, khí khí dương dương làm người nghe liền muốn cười. Thím, không bằng ngươi trực tiếp tạc hảo lại đưa tới, tiểu thiền tay nghề nhạt nhẽo thật sự, thiếu cái gì hương vị đều như mỏng. Hách linh cười tủm tỉm, hoàn toàn không cảm thấy chính mình được một tức lại muốn tiến một thước. Nàng không khách khí, trinh thẩm càng cao hứng, đây là khen nàng tay nghề đâu. Nói, hành. Thiếm cho ngươi tạc hảo đưa đi, làm muối tiêu, bảo quản thèm khóc tiểu thiền. Con tưởng tranh thủ một chút đưa cá trịnh thị huynh đệ, hảo đi, đưa tạc cá cũng giống nhau. Hách Linh về đến nhà, xa xa liền thấy một thanh tuyệt thế hảo binh ở nhà mình trước cửa thẳng tóc đi tới đi lui, đi đến đi tới.